Đánh sao? Thang phụ hỏi, cười nói, ta đã ba tháng không gặp nàng, cũng không biết ở vội cái gì. Nhị hoàn nội kẹt xe đều phá hỏng, tỉ tỉ bị đổ ở nửa đường, phỏng trừng đến đổ mấy cái giờ. Ấn lộ cao mày, ba, này cũng muốn chờ. Chúng ta đều về đến nhà, sớm biết rằng liền không gọi nàng tới. Đã quên, hiện tại tan tầm cao phong, đích xác kẹt xe. Thang phụ thở dài, chính chúng ta trở về đi. Ta đây cấp tỉ gọi điện thoại, làm nàng cũng trở về đi, ngày mai lại đến. Chúng ta về trước ra đem nhà ở thu thập một chút, ngày mai cùng nhau ăn cơm." Ân Lộ nói xong, ngăn cản một chiếc xe taxi, đem hành lý dọn đi lên. Ngày hôm sau thang du tới, trang điểm thật sự phu nhân, đỏ bừng son môi, thời thượng lông chồn áo khoác, nhìn một cổ văn nghệ tươi mát hơi thở Ân Lộ nói, "Này một năm mất vả ngươi, bà khôi phục rất khá." "Hẳn là." "Bác sĩ nói có thể giải phẫu, đến lúc đó ta liền tìm lấy cơ ở tại bên này, thời kỳ dưỡng bệnh đại khái một tháng, đến lúc đó ta lại trở về." Thang Du nói, đối nàng nói, ngươi cũng biết, ta không có biện pháp, hoài thượng hài tử mới có thể qua đến hảo một chút, có thể đứng ổn góc chân, ta qua đến hảo, ngươi cùng bà cũng bất lo. Ân, Ân lộ không nói thêm cái gì. Ta ở trần khúc bên kia mua bộ nhà mới, đến lúc đó ngươi cùng bà qua bên kia trụ, ta đến lúc đó qua đi bên kia, như vậy hư cảnh ta cũng trụ đến không tói quen. Thang Du nhìn chung quanh, đáy mắt là che giấu không được ghét bỏ. Không cần, ta ở Bích Giang cũng mua. Ta cùng bà qua bên kia trụ. ân lộ lắc đầu. Thang Du không lại kiên trì, nàng biết chính mình cái này muội muội đã là có chút danh tiếng hòa ra. Mới 23, cho dù gả vào thiệu gia, vì cái gì tổng cảm giác nàng tổng bị đối phương đuổi theo thượng đâu. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền tưởng thắng một lần, vì cái gì như vậy khó. Hành đi, ta đi trở về. Thang Du cầm lấy bao liền đi ra ngoài, ân lộ ở nàng phía sau gọi lại nàng, tỷ, Muốn quá đến vui vẻ một chút. Thang Du vừa muốn quay đầu lại, nghe thế câu nói ngừng động tác, lại hướng cửa đi, mau rời khỏi môn thời điểm, nàng ngừng lại, ngươi cũng là, thích có thể tranh thủ. Phan, môn nhẹ giọng đóng lại, nàng những lời này, gợi lên ân lộ ký ức. Năm nay bánh kem, đã không có. Nàng âm thầm chờ mong thật lâu, không thấy bóng dáng, nàng đều cảm thấy quý dương có phải hay không đều đem nàng đã quên. Một năm rưỡi không liên hệ, nàng không biết quý dương quá đến thế nào, hay không có thích người, còn có thể hay không nhớ rõ nàng có chút người a ở sinh hoạt xuất hiện một đoạn nhật tử lại cũng đủ kỷ niệm cả đời quý dương là nàng không qua được kiếp ân lộ về nước nhật tử như cũ vội, hắn đi đương trường học cũ giáo viên giáo chính là nước ngoài mỹ thuật sử bởi vì tác phẩm liên tiếp đoạt giải có không nhỏ danh khí nàng là đặc xính giáo viên mà lúc này đây vừa mới chịu xính lại chuyên đến nàng đoạt giải tin tức giáo phương đánh tới gọi điện thoại tỏ vẻ chúc mừng ân lộ nói lời cảm tạ xong cúp điện thoại Đoạt giải lần đầu tiên là vui sướng, đệ nhị lần thứ ba lần thứ tư, liền đã chết lặng. Nếu là ngươi hỏi nàng vui mừng nhất một lần đoạt giải là khi nào? Năm nhất, tham gia giáo nội thi đấu giải đặc biệt, Quý Dương đi vào nàng phòng ngủ dưới lầu, cho nàng một cái vòng cổ đường phân thường. Vòng cổ rất đẹp, nàng duy nhất từ Quý Gia mang đi chính là này vòng cổ. Lại thời điểm khó khăn nhất, nàng đều liên tiếp cầm đồ rớt. Hắn nói, lộ lộ thực ưu tú. Nàng lúc ấy cảm thấy, Dương ca ca cũng thật ôn nhu lại săn sóc. Nàng thích hắn, muốn bắt lấy người nam nhân này, làm hắn trở thành chính mình bạn trai. Mặt sau thật sự trả giá hành động. Đáng tiếc vận mệnh luôn là như vậy trêu cả người. Buổi tối, nàng đi bên ngoài tàn bộ, thừa giao thông công cộng lang thang không có mục tiêu, tới rồi một cái trạm, nàng xuống xe, đi tới một nhà tiệm trà sữa. Sữa tươi đun nóng. Một ly hỏ hệ ổ thêm khoai viên. Tiên ép nước trái cây. Từng tiếng non nốt thanh âm vang lên, tiệm trà sữa mặt sau là một cái đại hình bánh xe quay, cuối tuần thực náo nhiệt còn có hảo chút cùng nhau rắt tay tình lữ. Nàng nhìn, khoe miệng không tự giác là thượng tiểu. Quý Dương có một lần cũng mang nàng đã tới, hắn hỏi nàng, ngươi thích tới công viên trò chơi sao? Nàng nói thích, hai người đi chơi một vòng, liền ở cái này tiệm trà sữa, hắn cho nàng mua một ly trà sữa. họ hệ ổn mẹ cái thêm chân châu khoai viên. Nàng nhớ tới. Bảy năm trước, nàng ở chỗ này nhìn đến một cái đại ca ca, đứng yên thật lâu, mắt trông mong nhìn tiệm trà sữa, nàng cảm thấy đáng thương. Mua 2 ly trà sữa, cho hắn 1 ly. Kia ly trà sữa là nàng trước kia nhất quán khẩu vị, họ hệ ốm lại cái còn muốn thêm chân châu cùng khoai viên, bởi vì hai loại đều đặc biệt nhai rất ngon. Ấn lộ đứng yên thật lâu, chân có điểm ma. xếp hàng ít người, nàng tiến lên đi, đối nhân viên cửa hàng nói, họ hệ ốm lại cái thêm chân châu khoai viên. Lấy nhiệt, nhiệt, tốt, thỉnh chờ một lát. Lấy hảo, cảm ơn. Nàng duỗi tay lấy lại đây, xoay người, ngẩng đầu liền cứng lại rồi. Cách đó không xa đứng ở một người, ấm hoàng đèn đường chiếu vào trên người hắn, có vẻ khí chất thực đu, hắn dáng người cao dài thanh nhã, chạm đến thẳng thắn như tùng, ăn mặc hợp quy tắc sơ mi trắng cùng ngắn gọn màu đen quần dài, áo khoác đáp ở trên tay. Cao gây anh Tuấn, nội liếm quý phạm. ân lộ nhìn hắn đi bước một đi tới, nàng xách theo trà sữa tay nắm thật chặt, chờ đến trước mặt hắn thời điểm, nàng đáy mắt phiếm nước mắt, ngẩng đầu, cười đến con mặt mày, ca ca, chỉ mua một ly trà sữa ngà Lúc này đây chỉ có thể phân ngươi nửa ly. Cố chấp cùng sủng thê, xong. Quý Dương không uống kia nửa ly trà sữa, Ân Lộ cũng không uống đến, nàng bị người ôm chặt lấy, lực độ đại đến như là muốn đem nàng xoa tận xương tử giống nhau. Hắn hôn nàng, động tác đều có chút thô lỗ, gấp không chờ nổi, Ân Lộ rõ ràng nhớ rõ, hắn cuối cùng chống nàng đầu, thanh âm khàn khàn hỏi nàng, sẽ không lại rời đi đúng không? Kia một giây, nàng nước mắt một chút liền tràn mi mà ra. Ân. Không đi rồi năm sau, sau giờ ngọ ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ từ từ, phía dưới cho mời thanh niên họa ra đại biểu, ân lộ tiểu thư lên đài lãnh thưởng. Một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Đầu tiên cảm tạ các vị giám khảo tán thành, ta ở bang. TV thượng thanh em đột nhiên im bặt, ân lộ đứng ở TV trước, nhìn ngồi ở trên sofa quý dương, đi đến hắn bên người, vươn lòng bàn tay một trường, mặt trên là mấy viên linh dược, bên kia tay cầm một chén nước. Quý dương nghiêng đầu, tiên lặng xoay người thượng giường bệnh. Đắp lên chăn, đưa lưng về phía nàng, một bộ tiểu hài tử hành vi. Ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Ân lộ lại đi đến mép giường, duỗi tay chọc chọc hắn. Quý dương mấy năm nay vẫn luôn ở trị liệu, hiện tại đã tiến vào đệ tăng kỳ. Hắn cảm xúc ổn định rất nhiều, dần dần khôi phục bình thường. Nhưng trị liệu trong lúc dược vật sẽ làm hắn tính tình đại biến, mẫn cảm, bất an, còn sẽ giận dỗi. Hắn cự tuyệt hết thể giống loài tiếp cận ân lộ bên người, lúc này đây cao kỉnh nguyên nhân. Là bởi vì trong nhà xạ mẹ ẹt ở ân lộ bên chân cọ một chút. Lúc ấy quý dương đi qua đi, nhấc chân liền phải đá phi nó. Xạ mẹ ẹt hoảng sợ, chạy trốn so cái gì đều mau, nhưng là vẫn là bị chặt đứt một ngày cầu lương. Hắn giận dỗi liền sẽ cử tuyệt uống thuốc, bởi vì ân lộ đối thân thể hắn thập phần quan tâm, chỉ có lúc này hắn mới có thể được đến càng nhiều chú ý. Uống thuốc đi. Ân lộ ngồi xuống, lại giơ tay chọc tới cho hắn. Quý dương vẫn không nhúc đích. Ân lộ cũng không giận. Kết hôn tới nay đều là quý dương theo có nàng, hắn trị liệu thời kỳ mới xuất hiện hành vi nàng cũng là sẽ theo, thậm chí cảm thấy thực đau lòng. Nàng buông ly nước cùng dược, tiên lặng ở hắn bên người ngủ xuống dưới. Trong lòng mặc niệm một, nhị. Không tới tam, quý dương liền xoay người, duỗi tay ôm lấy nàng, đen nhánh con ngươi mang theo ngạo kiều đem kia chỉ cầu bán đi. Đó là tiểu ngoan. Ấn lộ bất đắc dĩ. Tặng ngươi. Ta thích nó, cho nên. Vậy ngươi là không thích ta đúng không? Quý Dương đấy mắt một chút mất mắt lên, thanh âm tràn đầy thê lương, ngươi thích nó đúng không? Hắn giống chỉ bị vứt bỏ mèo con, đang ở một mình liếm hắn miệng vết thương. Ta thích ngươi. Ấn Lộ nhìn hắn mắt nói, kia cũng muốn bán đi nó. Quý Dương nhướng mày, kiên trì nói. Ấn Lộ vô pháp, không nghĩ cùng nàng tranh chấp, ôm hắn đưa lên chính mình môi đỏ, này một hôn, so cái gì đều hữu hiệu. Quý Dương ôm nàng lại gặp một hồi, lúc này mới ngoan ngoãn lên uống thuốc. Hậu kỳ trị liệu càng ngày càng ổn định. Lại đã xảy ra một kiện làm ân lộ khó làm sự tình, nàng nhìn que thử thai thượng hai điều giang, chỉ cảm thấy đáy lòng hoàng hốt, vội vàng đi kiểm tra. Thật sự trúng chiêu. Quý Dương hiện tại đối nàng chiếm hữu dục càng thêm mãnh liệt, rất hẹp hòi, buổi tối cũng nháo người, một khi không bằng hắn nguyện, đều phải cáo kỉnh, giận dỗi. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng lo lắng một ngày, sự tình vẫn là đã xảy ra. Đêm khuya, Quý Dương ôm nàng, hướng chính mình trong lòng ngược mang, vui đầu ở nàng cổ tay hướng nàng trong quần áo ruôi, ân lộ cảm thấy tê dại. Đừng! Nàng tranh thoát. Quý Dương không đỉnh, tay đặt ở nàng cái hốt chân an, đổi thành nhẹ mổ, động tác ôn nhu. Ngủ! Ân sán đẩy đẩy hắn, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu, hôm nay quá mệt mỏi. Mệt mỏi! Quý Dương dừng lại động tác, ôm nàng, tay ở nàng sau lưng vô vô, hơi mang nhẹ hống, ngủ đi. ngày đầu tiên tranh thoát, ân lộ thở nhẹ một hơi. Ngay sau đó, ngày hôm sau, như cũ mệt mỏi. Bờ giờ, quý dương có điểm nghi hoặc, vẫn là không bỏ được động nàng. Ngày thứ ba, hắn nhìn nàng, đáng thương hề hề, lộ lộ có phải hay không ghét bỏ ta. Kia một khắc, nàng cảm thấy hắn yếu ớt cực kỳ. Không phải. Ân lộ phủ nhận. Hắn buông ra nàng, tiên lặng xoay người một người đi chưa thương. Ân lộ đặc biệt để ý hắn cảm xúc, ngồi dậy, vượt qua hắn thân mình, sau đó ngủ xuống dưới, chui vào trong lòng ngực hắn. Quý dương không núp đích. Nàng lôi kéo hắn tay. Đặt ở chính mình bụng nhỏ, nhìn hắn, trong suốt sáng ngời mắt đối hắn đối diện, ôn nhu không thôi. Quý Dương đồng tử đột nhiên co rụt lại, tay cứng đờ ở. Nó còn rất nhỏ, cho nên không thể. Nàng nhẹ giọng nói. Vậy ngươi ái nó yêu ta? Quý Dương lấy lại tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ân lộ. Ngươi không nói, đó chính là ái nó đúng không? Quý Dương uống thuốc lên liền hắn thân sinh cốt nhục đều bại xích, ân lộ tỏ vẻ thập phần đau đầu. Nàng là thật đau đầu, nhưng may mà đối phương còn có chừng mực bài xích về bài xích chiếu cố nàng để bụng thật sự giận dỗi thời điểm đều thiếu rất nhiều đệ tam kỳ trị liệu kết thúc quý dương khôi phục đến không sai biệt lắm bất quá đối ân lộ chiếm hữu dục đó là một chút cũng chưa sửa phi thường cố chấp ngay cả ân lộ sinh nhi tử đều không sao coi trọng mắt wa wa wa o o em bé ở trên giường khóc đến tê tâm liệt phế quý dương đứng ở mép giường nhìn hắn lại nhìn nhìn ngủ lăn lộ quyết đoán bế lên tới hống vừa khóc hắn liền bế lên tới hống Một nháo hắn cũng bế lên tới hống. Có thể không cho ân lộ mang, hắn liền không cho nàng mang. Dưỡng nhi nhiệm vụ đều ở trên người hắn, ân lộ cảm thấy hắn đối đứa nhỏ này là thật yêu thương. Trên thực tế, quý dương chỉ là không nghĩ làm nàng quá nhiều tiếp xúc cái này tiểu tử thúi. Quý tiểu bảo cảm thấy hắn ba đau nhất hắn, hắn từ nhỏ chính là ở quý dương trong lòng ngực lớn lên, vừa khóc ba ba liền cái gì đều ứng, so đau mụ mụ còn đau nàng. Cho nên hôm nay, ỉ vào ba ba chống lưng, hắn công nhiên cùng hắn mụ mụ đối nghịch. Quý tiểu bảo, Mụ Mụ nói, làm sai sự liền phải nhận sai, tiểu hài tử là không thể nói dối. Ân Lộ cúi đầu, nhìn ăn mặc đai đeo liền quần áo tiểu manh bảo. Quý tiểu bảo khẽ hừ một tiếng, rầu cái miệng nhỏ, ngạo kiều xoay eo, tiểu bảo không có sai, là Mụ Mụ sai. Ân Lộ phải bị khí tạt bao. Đều là Mụ Mụ sai, tiểu bảo không có sai, Mụ Mụ là hư Mụ Mụ. Hắn nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngẩng đầu. Ân Lộ phải bị khí khóc. Quý Dương lúc này vừa lúc trở về. Quý tiểu bảo nhìn đến Ba Ba, đôi mắt sáng ngời, trừng mắt chân ngắn nhỏ chạy tới, "Ba Ba, ta không cần cái này mụ mụ." "Mụ mụ hư." Lúc này đây, Quý tiểu bảo không chờ tới Ba Ba khuyên hống, chỉ thấy Quý Dương sắc mặt một chút liền đen, lần đầu tiên bị Ba Ba đánh một đốn, hàng chứa nước mắt diện bích tư quá một ngày. Hắn nước mắt Ba Ba, thằng ra ra đều cứu không được hắn. Ba Ba còn nói, "Chọc giận mụ mụ ngươi, ta đem ngươi quăng ra ngoài." "Ba Ba không phải đau nhất tiểu bảo sao?" Hắn cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Ba ba như thế nào có thể giúp mụ mụ đâu? Không chuẩn khí mụ mụ, quý tiểu bảo, ngươi trưởng bản lĩnh có phải hay không? Quý dương sụ mặt, cho hắn thượng một tiết giáo dục tư tưởng khóa. Từ ngày đó bắt đầu, quý tiểu bảo ẩn ẩn liền minh bạch, chọc ai không thể chọc mụ mụ, chọc mụ mụ chẳng khác nào chọc ba ba, ba ba sẽ thực tức giận. Còn có, cũng không thể cùng ba ba tranh mụ mụ. Làm tiểu hài tử hảo khó a. Sau lại sau khi lớn lên, quý tiểu bảo mới hiểu được, ba ba căn bản không phải thật sự đau hắn. Là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, khả năng thuần túy là bởi vì hắn là mụ mụ sinh, vẫn là ba ba huyết mạch. Si tình gặm lao dân cơ bạc, một. Chu tư người nhà tiến bảo. Giải phẫu môn mở ra, hộ sĩ thanh âm truyền đến. Ngồi ở bên ngoài chờ hai cái tiểu nữ sinh vội vàng đi tới, không bao lâu, từ bên trong nâng ra một cái nữ hài. Mau đỡ nàng đi bên cạnh truyền dịch thất, lập tức phải cho nàng truyền dịch, không thể làm nàng ngủ, không thể thượng bê lúc cờ, bằng không sẽ suất huyết nhiều. Hộ sĩ thúc giục. "Hào, hào, hào." Hai người gật gật đầu, cũng nhanh hơn một bước. Cái kia bị nâng nữ hải sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi không hề huyết sắc, ánh mắt lố trống vô cùng, chỉ là không ngừng chảy nước mắt. Đổ máu." Trong đó một người nữ sinh nhìn nàng từ không ngừng nhỏ giọt tới huyết, kinh hô một tiếng, sợ hãi nhìn về phía hộ sĩ, "Nàng đổ máu, làm sao bây giờ? Có thể hay không có nguy hiểm a?" Mới vừa làm xong giải phẫu, chạy nhanh đi bên cạnh truyền dịch. Hộ sĩ sắc mặt có chút không kiên nhẫn, nhìn các nàng cũng mang lên có sắc ánh mắt. Tuổi con trẻ, hiện tại học sinh đều như thế nào làm? Hai cái tiểu nữ hài kéo nàng, hướng một bên truyền dịch thất đi, không một hồi, một cái khác nữ hài mượn tới cây lau nhà, ngượng ngùng đem trên mặt đất huyết lau khô, chạy nhanh lại đi rồi. Cách đến gần, bên ngoài ngồi người còn có thể nghe được nữ hài kêu hỏng mất tiếng khóc, nghe như vậy có chút thê thảm, nhưng ở chỗ này người lại như thế nào đồng tình đến lên đâu? Đại đa số đều phải trở thành tiếp theo cái nàng. Chờ ghế ngồi mấy cái tiểu nữ sinh, đều là khuê mật buổi tới, trong đó, một cái nữ chính mình ngồi, nàng nhìn một bên truyền dịch thất cửa, nắm kiểm tra đơn tay ở run, nhìn không hề động tĩnh di động, mặt sám như cho tản nhắm lại mắt. Cái tiếp theo, hàn phỉ. Ta là. Nàng đứng lên, hướng phòng giải phẫu đi. Ngươi một người. Hộ sĩ có chút bất mãn, quát lớn nói, ngươi bạn trai đâu? Liên hệ không thượng. Nàng nói được đều có chút tự dê ước, khỏe miệng tươi cười miễn bàn nhiều khổ. Hộ sĩ hiểu rõ, loại tình huống này cũng thấy được quá nhiều, tiếp nhận nàng kiểm tra đơn, tiên tiến đến đây đi. Hàng phỉ chậm rãi đi vào đi, nho nhỏ phòng giải phẫu rất đơn giản, một chiếc giường, một đài máy móc, trong không khí đều là nước sắt trùng hương vị, nữ bác sĩ đang ở tiêu độc. Bên trong không có cửa sổ không gió thổi tiến, lúc này là tháng 6 hè oi bức, nàng lại giống như rơi vào hầm băng, cả người đều cảm thấy rét lạnh phi thường. Nằm xuống đi, trước đánh thuốc tê. An mặc áo bờ lật trắng bác sĩ cũng không quay đầu lại thanh âm bình đạm. Chẳng sợ cho chính mình làm nhiều ít tâm lý xây dựng, Hàn Phỉ lúc này chân cũng ở run, nuốt nuốt nước miếng, thở dài, ngủ đi lên. Thuốc tê ống tiêm đặc biệt thô, hộ sĩ thuần thục thao tác, bác sĩ mang lên bao tay dùng một lần, đem xe con đẩy lại đây, mặt trên có các loại công cụ. Ai, hôm nay thứ 10 bà chàng. Bác sĩ hô một hơi, lắc đầu, có chút hận sắt không thành thép, trừ bỏ một cái thân thể không thích hợp sinh dục, mặt khác toàn bộ đều là chưa kết hôn đã có thai. Mặt sau còn có hai cái. Hộ sĩ cười, làm xong ngài liền tan tầm. Ân, Hai người chi gian ở nói chuyện thiếm, những việc này đối với các nàng tới nói tập mãi thành thói quen, hàn phỉ nhìn đỉnh đầu bạch bảng, ánh đèn thực chói mắt, chói mắt đến nàng muốn khóc. Vừa mới bị kéo đi nữ hải kia, ngẹn ngào thanh âm nỉ non, đó là ta trên người rơi xuống thì ta. Từ hôm nay trở đi, nàng cũng biến thành đau phủ, thiếu người một cái mệnh. Hết thể đều không có đường rút lui, người khác cũng chỉ sẽ nói nàng xứng đáng là xứng đáng à, tội đáng chết vạn lần, chính là có biện pháp nào đâu, có chút người tránh thai cũng có mang, chẳng sợ hắn bồi nàng tới, chẳng sợ liên bồi, cũng sẽ không làm nàng như thế tuyệt vọng, cũng coi như thấy rõ một người đi, chẳng qua đại giới quá lớn, người được gây mũi cồn vị, hộ sĩ chuẩn bị đánh thuốc tê. Hàn phỉ nhắm mắt, quẹ mắt chảy xuống một giọt nước mắt, tầm nhập phát gian. thực xin lỗi hải tử, đánh thuốc tê có điểm đau, phẫu thuật liền không đau, hộ sĩ kéo qua nàng cánh tay. Dùng rượu sát trùng thuần thuộc tiêm lau sát mạch máu bộ vị. Ân. Hàn Phỉ lắp nhẹ, buông xuống tay gần tiếp theo khăn trải giường, dùng sức đến đầu ngón tay đều trở nên trắng. Đừng dùng sức nắm chặt, như vậy ta không hảo trích. Hộ sĩ đem tay nàng kéo tới, động tác có chút thô lỗ. Hàn Phỉ vừa mở mắt, nhìn nàng cầm thô to kim tiêm, cả người một run run, sau này rụt rụt. Giải phẫu này còn có làm hay không? Bác sĩ sụ mặt, chạy nhanh nằm hảo. Tiến hành rồi một cái buổi sáng giải phẫu. Nàng cũng rất mệt, khó tránh khỏi sẽ có một ít mặt trái cảm xúc, lúc này là tan tầm thời điểm mấu chốt, làm không xong muốn trì hoãn. Hàn phỉ cũng không cọ sát, gắt gao cắn răng, một lần nữa nằm hảo, hộ sĩ kéo qua tay nàng, nàng lại lần nữa vô lực nhắm mắt lại. Mở cửa! Hàn phỉ! Hàn phỉ! Hộ sĩ vừa muốn đem kim tiêm đi, môn bị bạch bạch bạch đánh thật nhiều hạ, sợ tới mức nàng châm đều phiêu, suýt nữa chắt đến chính mình. Hàn phỉ! Cho ta mở cửa! Phanh! Bên ngoài người một chân hung hăng đạp hạ môn, lại dùng sức hung hăng đạp một chút, tiếp tục đấm gõ cửa, thập phần sốt ruột. nam ở phẫu thuật trên giường, vẫn luôn còn tính rất bình tĩnh hàn phỉ nghe được hắn thanh âm, vừa mở mắt, nước mắt xôn sao rơi xuống. Sao lại thế này? Bác sĩ cũng bị dò đến, đi qua đi mở cửa. Một mở cửa, một cái mồ hôi ướt đấm, đầy mặt nôn nóng tiểu tử liền vọt tiến vào, hướng bên trong đi. Ai, làm cái gì đâu? Bác sĩ ngăn trở. Phỉ phỉ, đi, đi Không đánh. Hắn một chút vọt tới trước giường bệnh, nhìn trên giường nằm người, vội vã liền bế lên nàng, đi ra ngoài. Làm gì đâu? Bác sĩ ngăn lại. Đây là nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Xem hai người tuổi tác đều không đánh, nhất thời xúc động có thể gánh nặng đến khởi hậu quả. Phí Dụng Giao đã có thể không lùi, hành động theo cảm tình sao? Quý Dương hít sâu mấy hơi thở, bình tĩnh xuống dưới. Hàn Phỉ nhìn hắn lại đem nàng ôm trở về đi, tâm một chút trầm hạ tới. Hắn một lon eo. Lấy quá nàng cặp sách, một lần nữa đi đến bác sĩ bên người, bác sĩ, chúng ta không đánh, chuẩn bị sinh hạ tới. Dứt lời, không chút do dự xoay người đi ra ngoài. Bác sĩ thở dài một hơi, lại bất đắc dĩ lắc đầu, đối hộ si nói, đều tiếp theo cái đi. Một đường đi ra phòng khám bệnh, đi ra bệnh viện, hàn phỉ ôm lấy hắn cổ, trên người hắn quần áo đều ướt, tim đập thực mau. Người đi đường đều nhìn chăm chú vào bọn họ, hàn phỉ đáy lòng tư vị khôn kể, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì. Nàng còn nhớ rõ, ngay từ đầu nói với hắn mang thai thời điểm, hắn dây rủa một chút, nói xóa sạch, còn nói sẽ bồi nàng đi kiểm tra, đi đánh, kết quả ngày hôm sau liền liên hệ không đến người. Hiện tại vì cái gì đột nhiên xuất hiện? Ta biết. Quý Dương nói. Ta không có tiền, lần sau cũng đánh không dậy nổi. Hàn phỉ đừng qua mắt, không muốn lại xem hắn. Hai ngàn nhiều phá thai phí, nàng mượn, chỉ có thể mượn nhiều như vậy, muốn còn thật lâu. Vậy sinh hạ tới dưỡng đi. Quý dương túi đầu nhìn nàng, ta dưỡng các ngươi. Không dưỡng có thể làm sao bây giờ? Này một thai đánh tiếp, trực tiếp liền suất huyết nhiều, cuối cùng hàn phỉ liền tử cung cũng chưa giữ được. Hắn thật là phụ, nguyên chủ nghèo đến liền hảo một chút áo mưa đều mua không nổi, còn muốn gạt nói là siêu thị tốt nhất áo mưa. Này không phải làm ra mạng người sao? Ngươi như thế nào dưỡng? Hàn phỉ tựa như nghe được một cái chế cười, trên mặt phiếm tràn đầy thất vọng, chúng ta đều không phải tiểu hải tử, hơn nữa chúng ta đều ở đi học. Ta thật sự hy vọng ngươi có thể thành thục một chút. Si tình gặm lao dân cơ bạc, hai, Phóng ta xuống dưới đi, thực mất mặt. Hàn phỉ dây rùa từ quý dương trên người xuống dưới, sau này lui một bước, nhìn trước mặt cái này chính mình ái người, cảm thấy hắn đã hoàn toàn thay đổi. Hai người là sơ cao trung đồng học, khảo nhập cùng sở học giáo, nàng là văn hóa phân thượng, mà hắn thi không đổ, đi chính là học sinh năng khiếu lộ tuyến, đương một cái thể dục sinh. Thượng đại học lúc sau, tự do, không còn có lao sư quản thúc. Không cần lén lút, hai người ở bên nhau thời gian cũng nhiều, nùng tình mật ý hạ, lao xuống cấp cò thực bình thường, lúc ấy cũng là ông có thể đi cả đời đi, chính là nàng không nghĩ tới hắn như vậy không có đảm đương, thậm chí còn trốn tránh. Thật là sai rồi, bọn họ thật sự còn rất nhỏ. Ta trở về tìm bác sĩ, ngươi nếu thật sự vì ta hảo, vậy bồi ta cuối cùng một lần đi. Hàn phỉ nhìn nhìn hắn, trực tiếp trở về đi. Nàng một người cũng chỉ không được chuyện như vậy, phí dụng đều giao. Tìm nàng năng lực phạm vi tốt nhất bệnh viện Tiếp theo phó không dậy nổi Đi phía trước đi rồi rất nhiều bước Phía sau không động tĩnh Nàng tâm lạnh không biết như thế nào biểu đạt tâm tình của mình Hắn vội vàng tới làm một hồi trò khôi hài Thật là ấu trĩ đến cực điểm Đang lúc nàng tuyệt vọng Tỉnh lại lên tự hỏi như thế nào Cùng bác sĩ giải thích Tay lại lần nữa bị người bắt lấy Phỉ phỉ, trước hết nghe ta nói Quý dương ở nàng trước mặt ngăn lại nàng Hàn phỉ dừng lại bước chân Mặt vô biểu tình nhìn hắn Từ cha ra mang thai đến bây giờ, nàng nên nháo cũng nháo quá, nên khóc cũng đã khóc, tâm đã lạnh băng, nếu là lại tìm đường chết, nàng liền chơi xong rồi. Nàng cần thiết phải vì chính mình hạ nửa đời phụ trách, vì chính mình vất vả nhiều năm như vậy nỗ lực phụ trách. Cũng vì cái này hài tử cuối cùng thuộc sở hữu phụ trách. Ngươi tưởng sinh hạ tới sao? Hắn đôi tay đáp thượng nàng vai, nhẹ giọng hỏi, ngươi tưởng sao? Sinh hạ tới làm cái gì? Đó là một cái mệnh, chúng ta phải vì nó hạ nửa đời phụ trách. Chúng ta đều là hài tử, như thế nào đi dưỡng một cái hài tử. Lời này không phải ngươi cùng lời nói của ta. Ngươi đã quên sao? Nàng nâng lên tay, xóa sạch hắn tay. Ta quý dương đấy mắt đột nhiên đỏ bừng, đột nhiên ngồi sổm xuống ôm chính mình đầu, vẻ mặt thống khổ. Ta luyến tiếp, ta cảm thấy thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi đứa nhỏ này, xóa sạch đứa nhỏ này chúng ta liền xong rồi, ngươi sẽ không tha thứ ta, ngươi nhất định sẽ không tha thứ ta. Đời trước xóa sạch lúc sau hàn phỉ không người bồi hộ. Xuất huyết nhiều bị cựu rút, cựu tử nhất sinh nhặt về một cái mệnh, từ đây thôi học, biến mất ở nguyên chủ bên người. Đây là ngươi lưu lại nó lý do. Hàn phỉ chỉ cảm thấy buồn cười, lạnh thanh, ta đã sớm sẽ không tha thứ ngươi. Từ hắn trốn tránh không phụ trách kia một khắc bắt đầu. Không phải, ta tưởng lưu lại nó, đó là con của chúng ta. Quý dương bắt lấy tay nàng, liền kém không quỳ trên mặt đất, ngươi nói thời điểm ta sợ hãi, ta không biết hẳn là làm sao bây giờ, bản năng muốn đi trốn tránh. Ta không có muốn ngươi một người đi gánh vác ý tứ, phỉ phỉ, ta là ái ngươi. Ái là thật sự. Trốn tránh cũng là thật sự. Nam sinh đối có thể hay không hoài thượng dựng loại sự tình này sẽ xem nhẹ, rất nhiều thời điểm còn nửa người dưới tự hỏi, bằng không nguyên chủ cũng sẽ không đi mua tiện nghi áo mưa. Đồng dạng tuổi nữ sinh so nam sinh thành thục rất nhiều. Hàn Phỉ nhìn trên mặt đất chật vật hắn, khóc không được cũng cười không nổi, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, không thể nhận tâm phủi tay. Hai người một đường như vậy đi tới. 5 năm cảm tình. Phỉ phỉ, ngươi nghĩ tới sao? Do ngươi giải phẫu thực thương thân thể, vạn nhất xuất hiện vấn đề đâu? Vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Quý Dương khuyên bảo nàng. Vậy ngươi nghĩ tới đó là một cái hải tử sao? Lấy cái gì tới dưỡng? Ngươi ở bên ngoài thiếu bao nhiêu tiền ngươi không biết sao? Hàn phỉ một chút rút ra bản thân tay. Ta không biết ngươi vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Ngươi liền chính ngươi nuôi không nổi. Như thế nào đối đứa nhỏ này phụ trách? Ngươi nói cho ta ngươi như thế nào phụ trách? Nói xong lời cuối cùng, nàng cả người đều run rẩy lên, hướng về phía hắn giống ra tiếng, ngươi cho rằng như vậy ta sẽ cảm kích ngươi sao? Quý Dương, ta nói cho ngươi, ta khinh thường ngươi, ta như cũ sẽ không tha thứ ngươi. Đứa nhỏ này nó không nên sinh ra, bởi vì nó đến nhầm địa phương, nó có một cái không phụ trách nhiệm phụ thân. Thúc Dục nợ điện thoại đều đánh tới nàng nơi này tới, nàng phải làm sao bây giờ? Nàng có thể làm sao bây giờ? Tại đây đoạn quan hệ chung nàng nhìn không tới tương lai, căn bản chính là một mảnh hắc ám. Nàng còn muốn sinh hạ đứa nhỏ này. kia mới kêu không phụ trách nhiệm. Không phải. Quý dương hoảng loạn đứng lên, một lần nữa lôi kéo nàng, ta còn, ta gọi điện thoại về nhà làm ta ba mẹ còn, phỉ phỉ, ngươi không cần cùng ta chia tay, chúng ta suy nghĩ biện pháp được không? Nhất định sẽ có biện pháp. Nguyên chủ trong lòng ngực cảm tình thập phần mãnh liệt, trừ bỏ đánh bạc, hắn yêu nhất chính là hắn phỉ. Cái này học tập học sinh xuất sắc là hắn đuổi theo sơ trung 3 năm mới đuổi tới tay, cao trung ở bên nhau 3 năm, đại học ở bên nhau 2 năm. Cảm tình là có. Bất quá chính là đánh bạc hại, thiếu nợ hại. Hàn phỉ không nghĩ xem hắn, đáy mắt vô thần nhìn phía trước. Tổng cộng thiếu 18 vạn. Quý dương run rảy thanh âm, cũng không dám xem nàng, ta ở cho vay trực tuyến thượng thiếu 18 vạn, mỗi ngày đều có thúc giục nợ tin nhắn, ta không dám khởi động máy, không có tiền bồi ngươi tới bệnh viện. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ, phỉ phỉ, ngươi không cần mặc kệ ta, ta chỉ có ngươi tại bên người. 18 vạn. Hàng phỉ ngực kịch liệt phập phồng, mặt sám như cho tàn, một tháng sinh hoạt phí 2 ngàn, ngươi thiếu 18 vạn, cho vay trực tuyến lợi tức như vậy cao, ngươi lấy cái gì còn? Nàng một tháng sinh hoạt phí mới 1 ngàn. 18 vạn là cái dạng gì khái niệm? Ta ba mẹ cho ta mua một bộ phòng ở, ta chuẩn bị thế chấp cấp ngân hàng, phỉ phỉ, ta cố vấn qua. Căn hộ kia có thể thế chấp ra 30 vạn, nếu ngươi tưởng sinh hạ đứa nhỏ này, chúng ta liền trở về đem phòng ở thế chấp, trước đem nợ còn thượng, sau đó lưu lại tiền cho ngươi. Nguyên chủ gia đình điều kiện không tồi, ở trấn nhỏ thượng có cái tiểu siêu thị, hắn là con một, cha mẹ còn tính, có thấy xa, ở hắn 18 tuổi thời điểm phòng ở mua ở trung tâm thành phố, toàn khoản mua. Nay căn hộ hiện tại không thế chấp, cho vay trực tuyến lợi lăn lợi, không mấy tháng liền phải phiên vài lần, khi đó hắn đem phòng ở bán đều không đủ. Chúng ta đi về trước được không? Quý Dương lôi kéo tay nàng, không ngừng ở xin lỗi. Hàn phỉ tùy ý hắn nắm đi, đáy lòng cũng thực loạn. Nàng đương nhiên biết phá thai nguy hiểm, rất có thể cả đời liền đánh mất làm mẫu thân cơ hội. Cũng đây là chính mình hại tử, như thế nào nhẫn tâm? Chính là trước mắt người thật sự tin được. Đến lúc đó nàng liền không có đường rút lui. Hai người trở lại trường học, Quý Dương đi nhà ăn cho nàng mua một phần hoành thánh, đặt ở nàng trước mặt. Chỉ mua một phần. Người không đói bụng. Hàn phỉ nhìn hắn. Quý dương xấu hổ mân mân ngôi, ta chỉ còn 5 đồng tiền. Hàn phỉ nhìn hắn một hồi, yên lặng đứng dậy làm lão bản lại lấy một cái chén, đem chính mình trong chén một nửa phân cho hắn. Ngươi còn hoài hài tử, ngươi ăn nhiều một chút. Quý dương ngăn cản nàng động tác. Ta không cần. Hàn phỉ lạnh mặt, động tác một chút đều không ôn nhu, trực tiếp đẩy đến trước mặt hắn, thích ăn thì ăn. Dứt lời, chính mình túi đầu ăn lên. Quý dương tự giác đối lý, không dám nhiều lời lời nói, cũng chôn đầu ăn. Ăn xong thiên đã hắc, hai người đi ở giáo trên đường, hướng nữ sinh phòng ngủ đi, tới rồi cửa, hàn phỉ ném xuống một câu, ta đến phòng ngủ, tai kiến. Phỉ phỉ, quý dương gọi lại nàng, nhẹ giọng nói, ta ngày mai trở về một chuyến, cho vay xử lý xuống dưới ta còn song khoản dư lại tiền liền đánh tới ngươi tạp thượng, ta trở về chúng ta lại thương lượng được không? Hàn phỉ dừng lại bước chân, nhưng không có quay đầu lại. Không cần nhanh như vậy từ bỏ ta, ta sẽ nỗ lực chiếu cố của các ngươi. Thi đại học thời điểm lão sư cùng cha mẹ ta đều từ bỏ ta, chính là ngươi đều không có từ bỏ ta, lúc này đây có thể hay không cũng không cần nhanh như vậy từ bỏ ta. Quý Dương nói có chút nghẹn nào, ta hảo hảo đọc sách, sẽ không lại đánh cuộc, thật sự sẽ không. Hàn phỉ vẫn là không nói chuyện, trực tiếp vào phòng ngủ đại môn. Quý Dương loại tình huống này, đáy lòng thở dài một tiếng, trường lộ từ từ A. Si tình gặm lao dân cờ bạc, 3. Quý Dương trở về đi, một đường có rất nhiều tình lữ ở khanh khanh ta ta gắn bó keo sơn dính ở bên nhau, đại học sinh hoạt nhàn nhã mà tốt đẹp, tự do mà nhẹ nhàng. Hôm nay mới vừa tỉnh lại thời điểm, hắn còn ở phòng ngủ tắt máy ngủ, vừa mở ra di động, một đống thuốc dục nợ tin nhắn, còn chưa tiếp thu xong ký ức, liền hướng bệnh viện chạy tới. Hàn phỉ vị trí là hoa 100 tích phân hướng hệ thống mua, nhớ tới ở bệnh viện cảnh tượng, quý dương nghĩ mà sợ dối tay vô vô ngực. Thật là mạo hiểm vô cùng. Nếu là lại vãn như vậy một chút, thuốc tê đánh tiếp nhưng cái gì đều xong rồi. Thai Nhi khẳng định chịu ảnh hưởng, không đánh đều đến đánh. Bất quá cái này nguyên chủ cũng thật là tự làm vậy. Hắn khẳng định là ái hàn phỉ. Bất quá lúc này chính mình đều không dèn lo, nào còn có mặt mũi xuất hiện ở đối phương trước mặt. Trốn tránh trốn đi, hàn phỉ xảy ra chuyện sau khi biến mất. Hắn đi tìm, tinh thần xa xôi hối hận một đoạn thời gian. Lúc sau càng thêm trầm mê với trên mạng đánh bạc, tốt nghiệp thời điểm thiếu mấy trăm vạn, bị người bắt được trong nhà cửa siêu thị, quỳ gối cha mẹ trước mặt bị hành hung. Cha mẹ ngậm nước mắt bán của cải lấy tiền mặt sở hữu của cải, bổ thượng cái này lỗ thủng, không quá mấy năm lại đánh cuộc, bị đánh đến chết khiếp cha mẹ cũng không có nửa phần tiền, chỉ có thể thoát đi quê nhà. Ở Tha Hương, hắn gặp được Hàn Phỉ, khi đó nàng là một cái chức nghiệp nữ cường nhân, mà hắn còn lại là công ty bảo an. Đáng sợ chính là, hắn còn trộm cầm tiền lương ở trên mạng đánh cuộc, bị người đòi nợ, Hàn Phỉ giúp hắn còn một bút nợ, đã từng hàm chứa nước mắt hỏi hắn, đáng giá sao? Vì cái gì? Hắn đã tẩu hỏa nhập ma, cuốn lấy hàn phỉ, còn hứa hẹn nhất định sẽ kiếm đồng tiền lớn cho nàng mua căn phòng lớn, vẻ vang cưới nàng. Đảo mắt lại thiếu một tuyệt bút tiền, nhiều đến nàng đều bất lực. Cuối cùng bị người chém đứt tay chân. Tưởng một đêm phất nhanh người thông thường ham ăn miếng làm, lại còn có lòng tự trọng cơ cường, này một chém, chính mình liền trước chịu không nổi, trực tiếp đi nhảy sông tự sát. Hắn cả đời có thể nói thập phần thật đáng buồn. Hứa nguyện người là hắn mẫu thân, gia nuôi nhỏ gầy, lúc tuổi già thê thảm lão nhân. Nàng hy vọng nàng hài tử có thể rơi đánh cuộc, làm đường đường chính chính người. Hứa nguyện thời điểm, nàng run run rẩy rẩy quỳ xuống, thật mạnh khái một cái đầu, cầu xin cho nàng hài tử bình thường cả đời. Quý Dương một tay căm túi, đáy lòng thở dài một hơi. Thinh thương của mẹ a. Hắn vẫn là chạy nhanh giải quyết cái này cho vay trực tuyến vấn đề, chạm vào cái gì không hảo chạm vào cho vay trực tuyến, đại học là bạch thượng sao? Ngươi đi. Nếu không ngươi đi sao? Chạy nhanh lặng, đại học muốn nỗ lực thoát đơn nga. Phía trước ba nữ sinh xô xô đầy đầy, trong đó một cái vóc dáng nhỏ nữ sinh liền đi đến trước mặt hắn, ngẩng đầu, tiểu ca ca, để lại liên hệ phương thức hảo sao. Quý dương ngừng bước chân. Nguyên chủ lớn lên hảo, ngũ quan lập thể thâm thúy, hơn nữa 1m83 thân cao, lại là thể dục sinh, dáng người không tồi, dương quang xoáy khí. Chính là bọn họ ban công nhận ban thảo, người theo đuổi là không thiếu. Hắn còn chưa nói lời nói, cái kia nữ lại cười, đà đà nói chính là cảm thấy ngươi rất giống ta thất lạc nhiều năm bạn trai ức bên cạnh mấy nữ sinh bắt đầu ồn ào quý dương hắn đây là bị liêu ta có bạn gái quý dương mân môi bổ sung nói chuyện thật lâu hắn nào có cái gì tâm tình đi chơi trò mập mờ từ đi vào thành phố lớn hắn liền không nghĩ đi trở về càng chứng mắt cha mẹ khai tiểu siêu thị một lòng phải làm bá đạo tổng tài quang tông diệu tổ làm mộng tưởng hão huyền cả ngày trừ bỏ đánh cuộc còn lại thời gian liền đi bồi hàn phỉ Lại tìm một cái. Thôi đi. Nữ hải kia sắc mặt đột nhiên cứng đờ không biết là không cam lòng vẫn là vì che giấu xấu hổ, kia cũng muốn lưu liên hệ phương thức à, vạn nhất chia tay đâu Quý Dương Kinh, thể dục sinh vốn dĩ liền đầu vóc đơn giản, buột miệng tốt ra, các ngươi nữ sinh đều như vậy cơ khắc sao. Người mới cơ khắc. Có bệnh đi. Cái kia nữ trầm hạ tới, hung hăng mắng một câu, cũng không quay đầu lại đi rồi. Bộ dáng này nào còn có vừa mới nũng nịu bộ dáng. Quý Dương hô một hơi, thở dài giao giao đầu, hiện tại người trẻ tuổi A, chính là quá nóng nảy. Hắn cũng không phải là người trẻ tuổi. Lập tức nếu là cái phụ thân. Tây biển lâu lâu ba. Quý Dương móc ra chìa khóa, mở cửa đến gần phòng ngủ. Một cái phòng ngủ bốn người, con mọt sách ở bối tử đơn, còn lại hai cái ở chơi game, máy móc bàn phím thanh âm bùm bùm ở vang. Quý Dương, tới, cùng nhau tới một ván. Mập mạp xoay người, hướng về phía hắn nói. Tính. Quý Dương đi đến chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống, mở ra chính mình di động, mới vừa khởi động máy, ken ken ken, ken ken ken. Một đống tin nhắn tiến vào, quả thực là không ngừng, hắn vẻ mặt bực bội, trực tiếp mở ra phi hành hình thức, còn lại ba người liếp nhau, tiên lặng dừng lại trong tay động tác. Quý Dương, ngươi gần nhất đỉnh đầu khẩn sao. Con mọt sách do dự một chút, căng ra đầu nói, ta muốn mua cái kia thi lên thạc sĩ tư liệu, ngươi mượn ta 500 có thể hay không trước trả ta. Ngươi gấp cái gì? Ta tháng này còn không có tiền ăn cơm đâu, ta thể trọng lại gia tăng rồi, hiện tại ăn cơm đều so với phía trước nhiều. Ta đây bạn gái còn ăn sinh nhật, ồn ào muốn ta mua cái kia cái gì son môi, bằng không chính là không yêu nàng. Đang ở chơi game tử duệ làm bộ không chút để ý nói. Đánh bạc người, cầm chính mình danh dự đi đổi tiền, thiếu một đống nợ bên ngoài. Quý Dương hiểu bọn họ ý tứ. Nguyên chủ chính là đem sơ cao trung đồng học đều mượn biến, còn có đại học, chống chân phòng ngủ liền thiếu 2.000 khối. Quá mấy ngày liền đem thiếu các ngươi tiền trả lại các ngươi, ngày mai phải về nhà một chuyến. Quý Dương lời nói có điểm ngượng ngùng, hướng về phía ba người nói. Ha ha, có thể nhanh lên còn liền tốt nhất là ta đỉnh đầu có điểm khẩn, bằng không liền nhiều mượn ngươi mấy ngày rồi. Con mọt sách gãi gãi đầu, yên lặng xoay người. Về nhà a, Ta còn tưởng về nhà đâu? Ba người lại đánh qua loa mắt, đảo mắt từng người cầm di động ở ba người trong đàn phu tàu. Lại nếu không đã trở lại. Lời này đều nghe vài lần. Ma chứng, thiếu như vậy nhiều tiền, sao có thể trả chúng ta? Ta cũng là say, mượn ta một ngàn khối đâu. Ngoạn ý. Quý Dương không biết bọn họ ở thảo luận cái gì, nhưng thực hiển nhiên, hắn đã đem người khác hảo cảm độ hao hết, yên lặng lấy ra duy nhất gia sản, kia máy tính, chụp ảnh chụp, treo ở xỉ cột hẻn trên mạng mua. Cần dùng gấp tiền, giảm giá rất nhiều, không bao lâu liền có người trực tiếp chụp được, hắn ghi chú rõ muốn cùng giáo hoặc phụ cận, giáp mặt giao dịch. Ngày hôm sau, hắn thức dậy rất sớm. Cầm máy tính liền đi ra ngoài, là một cái học trưởng muốn mua, kiểm tra rồi một chút, đương trưởng sảng khoái cho hắn xoay 2007. Quý Dương nhìn một chút thời gian, đi nhà ăn mua phân bữa sáng, hướng đông nguyện đi. Nữ tẩm dưới lầu. Câu nguyện mau khái Lão sư hôm nay không cần dạy quá giờ, ta còn muốn đi kiêm trước đâu. Ta đây là muốn cùng bạn trai đi ăn cơm. Ai, người khác bạn trai. Đưa bữa sáng A. Quý Dương đứng ở một bên, lục tục có người đi ra, nhìn đến cửa có nam sinh cũng sẽ chồm đánh giá một chút, có bạn trai đấy lòng phun tào một chút người khác bạn trai vì cái gì như vậy chứ kỷ, không có bạn trai âm thầm hâm mộ một chút. Đợi một hồi, Hàn Phỉ thân ảnh xuất hiện ở hắn tầm mắt, nàng tối đầu nhìn một chút di động, mặt trên là chuyển khoản tin tức, Úy Dương cho nàng xoay 500. Vừa nhấc đầu còn nhìn đến hắn đứng ở cửa. Tối hôm qua nàng mất ngủ, nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ, không phải rất tưởng nhìn đến hắn, ra cửa nghiêng hướng vừa đi, làm bộ không thấy được. Phỉ Phỉ Quý Dương chạy nhanh đi lên đi, đem bữa sáng đặt ở nàng trong tay, lập tức muốn đi học, ngươi không kịp mua bữa sáng, cầm đi phòng học ăn. Ta không cần. Hàn phỉ từ chối. Ngươi không ăn bảo bảo cũng muốn ăn. Hắn lôi kéo nàng, lại hướng nàng trong tay phóng. Ta nói ta không cần. Hàn phỉ nghe thế câu nói hỏa đại lại ngẹn quất, cầm thư tay vùng, nhìn hắn đầu từng đợt đau. Hàn thanh, có tiền không cần cho ta kiếm, hảo hảo trả lại ngươi tiền. Bang! Quý Dương cầm bữa sáng rơi trên mặt đất. Bánh bao từ trong túi lăn ra đây, hắn thấp nhìn thoáng qua, dương mắt vô thố nhìn nàng, nhỏ giọng mở miệng, hơi mang thần cầu, ta đem máy tính bán, mua vé máy bay còn thừa 500, ta sợ ngươi không có tiền ăn cơm, sợ ngươi cùng hải tử bị đói, cho nên cho ngươi chuyển, ngươi lưu trữ. Ta trở về đem phòng ở thế chấp, lập tức liền còn, ngươi đừng nóng giận. Hàn phỉ bồi quá mặt, nắm thư tay gân xanh nô lên, trực tiếp xoay người rời đi. Quý dương nhìn trên mặt đất bữa sáng, lại nhìn nhìn nàng kiên quyết bóng dáng. Chầm mặc sau khi nhặt lên tới, ném đến một bên thùng rác. Si tình gặm lao dân cơ bạc, 4. Tổng cộng là 23 khối 5. Cho ngươi trang lên. Lao bản lương đường trắng tới 1 cân. Trước đài một cái phụ nữ trung niên cười, vui tươi hớn hở đi qua, cầm lấy túi liền trang một ít, nhìn hạ sương, 1 cân. Tính ngươi 1 cân đi, 4 khối. Tiếp nhận khách hàng truyền đạt 5 đồng tiền, nàng tìm một khối, ngẩng đầu liền nhìn đến quý dương đi vào tới, nhất thời giật mình, nhi tử. Ngươi như thế nào đã trở lại? Hôm nay không phải thứ tư sao. Trường học ở tỉnh Ngoại A. Trở về lấy điểm tư liệu, khai giảng quên mang đi qua. Quý Dương Hàm Hồ nói. Cái gì tư liệu là mẹ ngươi cho ngươi gửi qua đi không phải được rồi. Còn muốn chuyên môn chạy gấp trở về, ngồi máy bay trở về. Quý Dân cũng đã đi tới. Vợ chồng hai người đều là chung thực người, ở tiểu huyện thành khai một nhà siêu thị, bởi vì đoạn đường hảo, sinh ý cũng vẫn luôn không tồi, lại chỉ có như vậy một cái nhi tử. Thật cũng không phải luyến tiếc này đó tiền. Thuận tiện trở về xem các ngươi một chút, chính là tưởng đã trở lại, vừa vặn không có gì khóa. Quý Dương xua xua tay, đi đến một bên, cầm lấy giá thượng một bao khoai lát, xé mở ăn, nhìn chung quanh một chút bốn phía, hôm nay không ai hỗ trợ. Như thế nào chỉ có ba mẹ các ngươi hai người. Siêu thị cũng liền ba cái mặt tiền cửa hiệu, hai trăm nhiều bình phương, hai người thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc, ngày thường đều cho mời người. Tiểu Trân và Tiểu Vương hôm nay tới thời điểm ra cái xe con hoạ, đi bệnh viện, may mà không có gì trở ngại, hôm nay ít người, cũng không có gì, ta và ngươi ba vội đến lại đây. Nô Yến tiến lên, từ trên kệ để hàng lại cho hắn cầm một ly sữa bò, cho hắn cắm ống hút, ngươi chừng nào thì trở về. An cương không? Lại nói tiếp cũng mấy tháng không gặp đứa con trai này, ngày thường liền bọn họ hai vợ chồng ở nhà, Nhi Tử trở về tự nhiên là vui mừng. Nàng cùng quý dân vóc dáng đều lùn. Sinh ra Quý Dương vóc dáng lại rất cao, đứng ở hắn bên người, còn không đến hắn bả vai. Không ăn a, hôm nay buổi sáng liền đuổi phi cơ, đế đô quá đổ, suýt nữa liền phi cơ đều không đuổi kịp, cấp chết ta. Quý Dương tiếp nhận sữa bỏ, cười nói, cảm ơn mẹ. Cái này xoáy tiểu hỏa là ngươi nhi tự a. Ở đế đô đi học đi. Đúng vậy, trở về lấy điểm đồ vật, vừa đến. Nô Yến cười đến con mắt, cấp khách hàng xương bánh quy thời điểm đều hào phóng một ít, một cân một hai, tính một cân sao, mười một h Đứa con trai này à, từ nhỏ liền bướng bỉnh, học tập vẫn luôn không tốt, nguyên tưởng rằng cũng cứ như vậy, kết quả hắn thi đại học đi rồi học sinh năng khiếu, ngạnh sinh sinh thượng đế đô danh giáo, nhưng đem bọn họ cao hứng hỏng rồi. Nàng cùng quý dân mấy năm nay về nhà tế tổ đều nhiều mua hai đầu nướng heo đâu, còn không có ăn à. Làm ngươi ba cấp mua chút rau, ta cho ngươi làm điểm, hiện tại cũng không ai. Nô Yến thúc giục quý dân. Bọn họ che lại hai tầng, dưới lầu là siêu thị, bọn họ trụ trên lầu. Không cần, ta muốn ăn lão thị trường kia ra thiêu vịt, ba mẹ các ngươi cũng đừng bận việc. Quý Dương nói, túi đầu nhìn về phía nàng, ngượng ngùng một hồi, mẹ, kia gì, ta tháng này sinh hoạt phí đều dùng để mua vé máy bay, dư lại vừa vặn đủ đánh xe trở về, cho nên. Nô Yến vừa nghe, duỗi tay liền chọc hắn cái chán, ăn tết thu bao lì xì tiền ngươi cầm đi nào. Mới hồi trường học 2 tháng, ngươi tiêu tiền tốc độ cũng thật là, kia không phải thành phố lớn sao. Đi ra ngoài ăn cơm đều phải mấy trăm khối một đốn, đánh xe liền mấy chục khối, ngồi giao thông công cộng tế đã chết, mẹ, người cấp sinh hoạt phí quá ít, nhân ra ba mẹ đều cấp 5-6 ngàn. Quý Dương đứng ở tại chỗ nói, Nô yến hơn phân nửa đời đều đại ở trấn nhỏ thượng, chưa từng ra quá thị, cấp nhà mình công nhân mới khai 1 ngàn năm tiền lương, hắn nói tiêu phi đối nàng tới nói quá cao. Nhưng nghĩ nghĩ, đó là đế đô, cả nước nhất phát đạt thành thị, chính mình nhi tử tốt nghiệp lưu tại kia, một tháng có thể kiếm một vạn. Nhi tử tiền đồ so cái gì đều quan trọng, nói nữa, liền như vậy một cái nhi tử, cũng không thể làm người thành phố cảm thấy bọn họ nghèo. Nàng đi đến quầy thu ngân, lấy ra 50 khối, đưa cho hắn, đi trước ăn cơm. Quý dương cao hứng tiếp nhận tới, hướng trên lầu đi, đã biết, ta đi trước trên lầu một chuyến, đính đêm mai phi cơ, ngày mai buổi chiều đi. Nhanh như vậy, không nhiều lắm ngốc mấy ngày. Quý dân hỏi, hậu thiên có khóa. Quý dương lắc đầu, đi ngang qua hắn khi để sát vào hắn. Ba, Suy xét một chút ta thêm sinh hoạt phí sự, toàn ban theo ta nhất kéo kiệt, nhân gia đều bắt đầu cả nước du lịch, đều ra ngoại quốc. Còn thêm, Nô Yến chỉ vào hắn, Long Đầu Thôn cũng thi đậu đế đô, nhân gia một tháng chỉ có một ngàn, còn có thể tỉnh tiền đâu, hắn mụ mụ lần trước còn nói không cần tiền, có thể đương hai tháng dùng. Ngươi hấp độc ngươi, ngươi đây là chú ngươi nhi từ đâu? Quý Dương đứng ở bậc thang, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta là thể dục sinh, huấn luyện vất vả ăn đến nhiều. Trương trương trướng, một tháng 3.500 có đủ hay không? Quý dân nhìn hắn suất khẩu, chính mình nhi tử cao to, ăn đến đích sắc nhiều, long đầu thôn cái kia tiểu tử quá gầy. Cảm ơn ba. Quý dương vẫy vây tay, lưu lại một tiêu sái bóng dáng. Một tháng phải tốn 3.000 đâu? Một cái khắc bác gái nghe được, hít hà một hơi, đứa nhỏ này tiêu tiền đâu? Thành phố đầu tiền lương cũng liền 2-3 ngàn, đi học liền phải hoa 3.000 khối, ra tới có thể tìm được công tác sao. Một năm học phí lại cao. Ở đế đô đâu? Nô Yến thở dài về thở dài, khỏe miệng lại dơ lên. Nàng nhi tử chính là đi đến thành phố lớn người, lúc ấy học sinh năng khiếu khảo toàn thị đệ nhị chúng tuyên đâu? nhưng quang tông diệu tổ. Đó là thành phố lớn. Bác gái gật đầu. Tiểu huyện thành có rất nhiều người, cả đời đều ra không được, đối thành phố lớn sở hữu hiểu biết đến từ trên mạng cùng phim truyền hình hoặc là tin tức, vẫn là thực hâm mộ. Còn không phải sao? Nô Yến ma lưu cho nàng trăng lên, tổng cộng 31. Trên lầu. Quý Dương đi đến chính mình phòng, phiên chính mình ngăn tủ, ở nhất phía dưới tìm ra bất động sản chứng, lật xem. Nguyên chủ ba mẹ thật đúng là tâm đại. Một trăm mấy vạn phòng ở. Bất quá đừng nhìn nhà bọn họ là huyện thành tiểu siêu thị, lợi nhuận lại rất khách quan, cửa hàng lại là chính mình ra, thuần lợi nhuận một năm mấy chục vạn hướng lên trên. Hai vợ chồng lại tiết kiệm, cũng không hiểu đầu tư, toàn bộ lấy tới mua nhà, này một bộ không phải duy nhất tài sản, thị nội còn có mặt khác tam bộ, đều là toàn khoản. Đem bất động sản chứng trang ở cặp sách, hắn đi xuống lâu, chào hỏi, đi láo thị trường, một người ngồi ăn cơm. Chấn chiên làm buôn bán ai không quen biết hắn. Quý dân gia nhi tử là cái xoái tiểu hỏa, thi đậu đế đô danh giáo, thiết thịt vịt thời điểm đều cho hắn nhiều cắt một chút. Quý dương bị khen đến độ có điểm mặt đỏ, ăn cơm thời điểm cấp hàn phỉ đã phát cái tin tức, làm nàng đúng giờ ăn cơm, nói cho nàng chính mình đã về đến nhà. Dự kiến bên trong, đối phương không hồi. Quý dương đợi một hồi, vừa vặn ăn xong Tính tiền lúc sau đi ra ngoài gọi điện thoại, sau đó đáp thượng giao thông công cộng, thượng nội thành. Xuống xe sau đến mô ngân hàng, cửa đã đứng một cái tiểu tử, hắn ăn mặc màu trắng ngắn tay xứng quần jean, mang mắt kính, có chút bí khí. Thấy hắn đi tới, tiểu tử tiến lên, ngươi thật thế chấp A. Ngươi thành thật công đạo, ngươi rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền? 18 vạn. Quý Dương nói, ta thiên A, ngươi chơi hòa đâu? La thư hảo kinh hô, này phòng ở thế chấp, ngươi còn phải thượng kia chính là mấy chục vạn. Trước thế chấp đi, trước cho vay trực tuyến cùng thiếu các ngươi tiền thay, ngân hàng bên này không nội. Quý Dương nói đi vào đi. La Thư Hào lắc đầu, cũng vội vàng theo sau, ta cho ta thúc thúc gọi điện thoại, trực tiếp vào đi thôi. Đi rồi cửa sau, ký hợp đồng, ngày hôm sau sẽ cho vay. Đương nhiên, lợi tức cũng có chút cao. Ra tới thời điểm, La Thư Hảo vô vô vai hắn, đi à, đi ăn cơm, dù sao ngươi trước còn lên mạng thải đi, đừng đánh cuộc. Thật sự không được làm ngươi ba mẹ còn, chính ngươi cũng khó còn. Ta là bị lừa, kia dám đánh cuộc nhiều như vậy. Cho vay trực tuyến có hố, kịch bản ta, tiền càng thiếu càng nhiều. Quý Dương nói hận đến nghiến răng nghiến lợi, thảo, cho ta hạ bộ đầu. La thư hảo sờ sờ cái mũi, lại chấn an hắn bài câu. Trong ban đều chuyến khắp, Quý Dương thanh danh đã không tốt, hắn cũng cho rằng đối phương làm phát tài mộng tưởng háo huyền, không nghĩ tới là bị lừa, cái này còn có thể sửa, đã chịu giáo huấn sau hấn tượng càng khắc sâu. Ai không niên thiếu vô chi thời điểm đâu? Trong túi còn thừa ba mươi khối, thỉnh ngươi ăn cái gì? Quý Dương nghiêng đầu nhìn hắn, ăn chén mì. Kia không cần, ta thỉnh ngươi. La Thư Hảo thông đồng vai hắn, hướng vừa đi. Chứ bỏ gần đoạn thời gian đột nhiên bay tiền, dẫn tới thanh danh không tốt lắm, hắn đối Quý Dương ấn tượng cũng không tệ lắm. Đối phương tiêu tiền hào phóng, làm người trưởng nghĩa, là cái nhưng giao bằng hữu. Có thể, lần sau mời lại ngươi. Quý Dương cũng không chối từ, đi tìm ra hảo một chút nhà ăn, thể ta đâu, còn không phải sao? trở về không đến hai ngày, quý dương hiếm thấy ở nhà giúp ban ngày vội, ngồi ở quầy thu ngân lấy tiền, một cái buổi sáng ăn năm bao khoai lát hai bình sữa chua, nô yến lắc đầu, vui mừng lại bất đắc dĩ. đương nhiên, cái này dương quang xoáy khí bộ dáng làm tuổi còn nhỏ tiểu muội muội thèm nhỏ dãi, siêu thị tới gần một cái sơ chung, tan học học sinh nhiều, tuổi dậy thì nữ sinh lại tương đối đơn thuần đáng yêu gan lớn, quầy thu ngân tiểu ca xoáy khí nhiều xem vài lần cũng bình thường. Có chút còn cảm thấy vị này tiểu ca phi thường phóng đáng không kềm chế được, thập phần có ca tính, hắn tuy rằng làm quầy thu ngân công tác, khả năng không đọc cái gì thư, giống như có điểm lão, chính là hắn cao A, hắn xoay A, hắn trang điểm chiều A. Tính tiền thời điểm, hắn gặm khoai lát, không chút để ý bộ dáng xoay ngây người, phụ họa có chút sơ trung tiểu nữ sinh thẩm mỹ. Ngắn ngủn một cái buổi chiều, Chấn nhỏ thượng kia ra siêu thị mời một cái phi thường xoáy khí tiểu ca ca đương thu bạc nghe đồn tại đây sở nhỏ nhỏ chấn trên trung học truyền lưu khai. Hoài thiếu nữ tâm, rất nhiều tiện đường không tiện đường tiểu nữ sinh muốn tới xem một chút cái này trong truyền thuyết cuồng ngạo quầy thu ngân tiểu ca ca. Kết quả đi vào vừa thấy, vẫn là cái kia láo bản nữ A. Chàn đầy thất vọng. Đi vào lại ngượng ngùng không mua đồ vật, chỉ có thể tùy ý lấy một thứ tính tiền. Người nhiều đến mô yến đều phát hiện vấn đề. Bên ngoài như thế nào có mấy đàn tiểu nữ hài đang ở nhìn trong tiệm mặt, còn ở thảo luận cái gì? Như thế nào tất cả đều là học sinh? Mẹ, ta đi trường học. Quý dương từ trên lầu xuống dưới, hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi, hạ thân chín phần quần jean xứng dày thể thao, đơn vai lưng cặp sách. Nay một tiếng, làm rất nhiều âm thầm quan sát tiểu nữ hài kinh hô. Đối. Chính là cái này tiểu ca. Quầy thu ngân cái kia phóng đãng không kiềm chế được tiểu ca. Mũ mũ. Các nàng giống như hiểu lầm cái gì. Khi nào phi cơ. Muốn hay không kêu taxi đi mau một chút. Nô Yến hỏi. Kêu taxi đi, 8 giờ dưới, 11 giờ đến, đến trường học vừa vặn tốt. Quý Dương đi đến bên người nàng cười cười, đi lạc, đến trường học cho ngươi gọi điện thoại. Đi thôi, trên đường cẩn thận. Nô Yến gật đầu. Quý Dương đi ra ngoài bên ngoài, đột nhiên quay đầu, nhìn đối diện mấy cái tiểu nữ sinh, hơi hơi nhăn nhăn mày, tình huống như thế nào. Đang xem hắn. Hắn nghi hoặc lại quay lại đi. Vừa mới bị hắn xem những cái đó nữ sinh suýt nữa đều phải hét lên. Hảo xoáy hảo có hình tiểu ca ca, nếu là thu bạc tiểu ca thì tốt rồi. Mỗi ngày có thể nhìn đến. Gan lớn một chút nữ sinh đi cùng nô yến hỏi thăm tình huống của hắn. Thật là lão bản nương nhi tử. Nhân gia ở đế đô đọc sách đâu, là danh giáo, hâm mộ nhìn lên. Vì thế trung học lời đồn đãi lại thay đổi. Trấn trên siêu thị lão bản gia có đứa con trai, người tặc xoái tặc cao, đọc sách tặc h là cái học bá. Mà hết thể này quý dương cũng không biết. Hắn đã trở lại trường học. Quý dân nói cho hắn một tháng 3.500, tháng này cho hắn đánh 5.000, hắn cấp hàn phỉ xoay 3.000 qua đi. Phỉ phỉ, người trước đem lần trước bệnh viện phí dụng còn. Hắn biết nàng khẳng định là mượn. Đối phương không hồi hắn. Từ ngày đó bắt đầu, nàng đã không trở về hắn tin tức cũng không tiếp hắn điện thoại. Không phải mượn tới tiền, ta ba cho ta sinh hoạt phí, chuyện này vốn dĩ chính là trách nhiệm của ta, ta hẳn là phụ trách Hắn châm trước một chút, lại phát qua đi một câu. Mà lúc này, Hàn Phỉ đang ở phòng ngủ, trong tay cầm bút, xoát tiếng anh lục cấp đề, liếc bên cạnh tỏa sáng di động, lại thu hồi tầm mắt. Ai, Hàn Phỉ, ngươi thật không biết Quý Dương thiếu rất nhiều tiền A. Từ Duệ đều nói, hắn mượn thật nhiều tiền, không biết đi làm cái gì. Phan lệ xoay người, đối với Hàn Phỉ bóng dáng hỏi. Thông qua Quý Dương cùng Hàn Phỉ quan hệ, nàng cùng Từ Duệ trở thành tình lữ, cho nên cũng hiểu biết một ít. Ta không biết. Hàn phỉ không quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Phong ngủ còn lại hai người hai mặt nhìn nhau, không nói chuyện. Úc, hắn khẳng định không nghĩ nói cho ngươi, bất quá ngươi làm bạn gái, khẳng định muốn hiểu biết một chút ta. từ dệ đều mượn hắn 500 đâu, khi nào còn a? Chúng ta cũng chưa tiền. Phan lệ chê môi, tiếp tục nói. Trước kia nhìn thấy hai người cảm tình hảo, nghe nói quý dương gia cảnh không tồi, nàng còn hâm mộ quá đâu, không nghĩ tới là cái dạng này người, còn không bằng từ dệ đâu. Khó trách hai người gần nhất đều không hẹn hò cũng không gọi điện thoại, xem ra cảm tình cũng là đi đến đầu lạc. Hàn phỉ bắt lấy tay bút thực dùng sức, chỉ đương không nghe được nàng lời nói. Phan lệ là cái trương dương tính tình, còn tưởng tiếp tục nói, bên cạnh một người nữ sinh vội vàng mở miệng, khả năng hàn phỉ cũng không biết đi. Phan lệ, ngươi không phải nói muốn đi mua trà sữa sao? Cùng đi. Cùng cái phòng ngủ, như vậy nhiều xấu hổ. Vậy được rồi. Phan lệ đứng lên, liêu một chút tóc, đi ra ngoài. Đi ngang qua hàn phỉ bên người, làm bộ hảo tâm nhắc nhở, đúng rồi, ngươi giống như cũng ở vay tiền. Không phải là giúp quý dương trả nợ đi. Ngươi vẫn là trường điểm tâm mắt, nhưng đừng lạc hố. Đi thôi đi thôi. Hai cái nữ hải thúc dục nàng, lại hỏi hàn phỉ có cần hay không cái gì, hàn phỉ lắc đầu, không được, cảm ơn. Môn một lần nữa đóng lại. Hàn phỉ căng chặt thần kinh một chút lơi lỏng xuống dưới, buông chính mình trong tay bút, nhắm hai mắt, vẻ mặt vô lực lại nàn kham. Nàng không biết vì cái gì sẽ đi đến tình trạng này Tiền là cùng Cao Trung Đồng học mượn Cũng cùng trong ban tương đối tốt một cái mượn Bởi vì học sinh cũng chưa cái gì tiền Một người mượn không được nàng nhiều như vậy Kiểm tra cùng giải phẫu phí hoa 3.000 Bởi vì quý dương đã không có tiền Trong khoảng thời gian này tiêu dùng đều là nàng tới Tiêu hết nàng đỉnh đầu tích có tiền Bị bất đắc dĩ mới đi mượn Nàng lần đầu tiên tìm người vay tiền Cũng nguyện chuyển nói sẽ nhanh lên còn Có thể hay không không cần nói cho người khác Chính là đối phương tựa hồ đã chuyển ra đi. Sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ như vậy bất lực quá. Điện thoại lại sáng, ngay sau đó vang lên tới. Ghi chú, quý dương. Nàng không tiếp, mới vừa vang đỉnh, lại vang lên, đáy lòng có hỏa, nàng vẫn là tiếp lên, không nói chuyện. Phỉ phỉ, ta xuống phi cơ, đang ở hồi trường học, ta phát tin tức ngươi có nhìn đến sao. Cho ngươi chuyển khoản Quý dương nhẹ giọng lời nói từ kia đầu truyền đến, nói xong dừng một chút một hồi. Ngươi mau chóng đem mượn tiền còn, để tránh xuất hiện không tốt nghe đồn, sau đó ta cho vay thành công, ngày mai cho vay, ta sẽ đem sở hữu tiền đều còn, chúng ta lại thương lượng một chút làm sao bây giờ. Được không? Nói thật, hàn phỉ hiện tại đặc biệt chán ghét hắn, thực ý. Hận hắn vì cái gì lúc ấy chỉ chưa nàng một người, vì cái gì không để ý tới nàng, đem sở hữu áp lực đều cho nàng thừa nhận. Hiện tại hắn tưởng phụ trách, nàng khí cũng không tiêu, chính là hắn nói lại là biện pháp tốt nhất. Tức phụ. Ngươi đang nghe sao? Quý Dương lại phóng nhẹ thanh âm, lời nói có chút thất bại. Ta là thật không biết sẽ thiếu nhiều như vậy tiền, ta dù sao cũng phải nhìn thấy ngươi thương lượng một chút đi. Sinh khí cũng đừng trốn tránh ta được không? Hàn Phỉ ngẩng đầu, trong mũi có điểm toan. Hắn vừa nói lời nói, còn như vậy cầu, nàng mềm lòng, nàng cũng hận như vậy chính mình, bằng không cũng sẽ không đi đến hôm nay tình trạng này. Dù sao nội tâm liền các loại dối dám, kia một đầu mặc một chút, khan khan thanh âm, nếu đứa nhỏ này không lưu lại. Ta cũng tôn trọng ngươi, vậy đi đại bệnh viện kiểm tra đi, đi tốt nhất bệnh viện, ta tổng phải vì ngươi phụ trách. Ngươi xác định không đánh cuộc sao? Hàn phỉ thanh âm có chút khóc nước nở. Ấn ơn. Quý dương vội vàng bảo đảm, không đánh cuộc, ta về sau tiền đều cho ngươi, ta lại đánh cuộc ta liền không chết tử tế được, ta thiên lôi đánh xuống, uống nước đều sạch chết. Hảo. Hàn phỉ đánh gây hắn, lại hỏi, thế chấp tiền như thế nào còn? Nàng vẫn là mềm lòng. Nhiều không biết cố gắng. Si tình gặm lao dân cờ bạc, nam, thải 5 năm, 5 năm, năm, năm sau ta cũng già xã hội, tận lực đi còn, nếu thiếu chút nữa, ta sẽ cùng ba mẹ nói. Còn xong cho vay trực tuyến còn lưu một chút, ngươi cùng hài tử cũng muốn tiêu tiền, cái này học kỳ ta khóa cũng không nhiều lắm, ta sẽ đi kiêm chức, Ta sẽ nỗ lực học tập, nỗ lực công tác. Hắn ở điện thoại kia đầu bảo đảm. Ngươi kiêm chức có thể làm cái gì? Hàn phỉ bất mãn nói thầm. Nàng phía trước là cho học sinh tiểu học phụ đạo. Khi tân cung cũng không tệ lắm, chính là hắn thành tích lại như vậy lạ, có thể làm cái gì? Thiếu ngân hàng tiền còn hảo, sẽ không lợi lan lợi, còn có 5 năm, bọn họ có thể cùng nhau nỗ lực, đây cũng là nàng có thể còn nhìn đến một chút hy vọng nguyên nhân. Phía trước có cái huấn luyện viên làm ta đi bóng rổ câu lạc bộ, ta bóng rổ vẫn là không tồi, hơn nữa lần này trở về, ta ba cho ta sinh hoạt phí đề ra, tức phụ, ta sẽ nỗ lực. Ân. Hàn phỉ xem như biệt nữ đáp ứng rồi, cường điệu nói. Đây là cuối cùng một lần cơ hội, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, cũng cho ta cuối cùng một lần cơ hội. Kia, con của chúng ta có cơ hội sao? Quý Dương thật cẩn thận hỏi nàng. Ta không biết. Hàn phỉ đúng sự thật nói. Đó là một cái hài tử. Bọn họ thiếu nhiều như vậy tiền, như thế nào đi dưỡng một cái hài tử? Đó là một cái sinh mệnh, sinh ra tới muốn phụ trách. Quý Dương còn chưa nói lời nói, Hàn phỉ kêu một đầu phòng ngủ môn bị mở ra, phan lệ cầm một ly trà sữa đặt ở nàng trước mặt. Hào Phong nói, thỉnh ngươi uống trà sữa. Hàn phỉ nhìn hơi ngẩn cầm nàng, lại nhìn nhìn kêu ly băng trà sữa. Huyển cự nói, ta gần nhất có điểm không thoải mái, không nghĩ uống băng. Uống một chén lại không có việc gì. Phan lệ không cho là đúng. Ta thật không uống. Nàng kiên trì. Hiện tại còn hoài hài tử, vô luận đứa nhỏ này sinh không sinh hạ tới, nàng đều phải hảo hảo chiếu cố thân thể của mình. Bị luôn mãi cự tuyệt, phan lệ sắc mặt cũng khó coi, ta chính là xem ngươi gần nhất đỉnh đầu tung quẫn. Thỉnh ngươi uống đâu? Chính là ta là không nghĩ uống. Hàn phỉ cũng thực bất đắc dĩ, bao nhiêu tiền a? Ta chuyển ngươi đi. Không cần, có tiền vẫn là cấp quý dương trả nợ đi. Phan lệ tức giận nói, ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Hàn phỉ cũng quay lại thân mình, không nói chuyện, cũng không lại xem kia ly trà sữa. Không nghĩ nói cái gì. Phan lệ ngày thường có điểm huyễn, thường xuyên thiện làm chủ trương làm một chút sự tình, cùng cái phong ngủ, có thể không so đo cũng không so đo. Nhưng là nàng cũng thực không thích loại này hành vi Quả thực là không thể hiểu được Thấy hàn phỉ không lý Phan lệ càng nghĩ càng ngẹn quất Trà sữa cũng không uống Trực tiếp lên giường ngủ Nằm xuống đi động tác thực vang Tức phụ Quý dương ở kia một đầu kêu một tiếng ân Ta lập tức muốn tới phòng ngủ Cũng mau đến tắt đèn thời gian ngươi đi ngủ sớm một chút Ngày mai cùng nhau ăn cơm Hắn ở kia đầu nói Thực xin lỗi Ta làm ngươi chịu vì khuất Phan lệ nói hắn nghe được Hàn phỉ chưa nói cái gì, hai người cúp điện thoại. Phan lệ lại ngồi dậy, căm giận kéo lên bức màn, sau đó lại thật mạnh nằm xuống đi. Hàn phỉ thu thập một chút sau bò lên trên giường, đối nàng hành vi làm như không thấy, ngủ phía trước, cầm di động cấp mượn nàng tiền đồng học chuyển qua đi, trả hết nợ, căng chặt thần kinh hoán rất nhiều, tâm tình cũng không giống ngày hôm qua như vậy trầm trọng, nằm một hồi liền ngủ. Cùng lúc đó, a di a di, a di. Quý Dương ở khoảng cách phòng ngủ 50 mét địa phương nhìn đến Túc Quản A Di đã bắt đầu đóng cửa, hắn lấy thi chạy trăm mét tốc độ hướng cửa chạy như điên, trong miệng kêu. Cái kia thanh âm, chỉnh đống lâu đều nghe thấy được. Đồng học, nói nhỏ chút, người khác ngủ. Túc Quản A Di bị hắn đậu cười, cho hắn để lại cái môn. Cảm ơn A Di. Quý Dương mồm to hô khí, chạy nhanh chui vào đi. Hành đi, trở về ngủ đi. Túc Quản A Di tâm tình hảo, nhân từ mà bàn tay vung lên, không cho hắn nhớ văn bể. Cảm ơn cảm ơn. Quý Dương vô cùng cảm kích. May mắn chạy tới. Nếu là muộn vài phút, kia đã có thể muốn đi ra ngoài khai phòng ngủ. Túc quản A-Z nhẫn tâm đến kêu nàng mụ mụ cũng chưa dùng. Quý Dương đi lên lâu, vào phòng ngủ. Mập mạp cùng Từ Duệ như cũ ở chơi game, con một sách đang xem thư, thấy hắn trở về, ba người xem hắn. Người đi đâu? Từ Duệ thuận miệng hỏi. Về nhà. Quý Dương cầm ly nước đi tiếp thủy, đi trở về tới ngồi ở ghế trên uống lên vài khẩu, ở hoa khí. Ai, ngươi trên bàn máy tính như thế nào không thấy? Từ dệ lại hỏi hắn. Bán. Quý dương uống xong cuối cùng một ngụ thủy. Vừa nghe, con mọt sách lập tức nói, bán nhiều ít. Có thể hay không đem thiếu tiền của ta trước trả ta. Ta thật sự có cần dùng gấp. Ta cũng có cần dùng gấp A. Mập mạc nói. Ta bạn gái còn nháo chia tay đâu. Từ dệ nhìn về phía quý dương, ít nhất cũng muốn trước còn một chút đi. Quý dương, ngươi rốt cuộc lấy tiền đi làm cái gì? Mượn cho hắn tiền thời điểm không tưởng quá nhiều, quý dương ngày thường lại hào phóng, thường xuyên thỉnh bọn họ ăn cái gì, không chút do dự liền mượn, cũng đương mượn cho người ta tỉnh, nói không chừng về sau đối hắn càng hào phóng, cũng không nghĩ tới là cái dạng này kết quả. Ta hiện tại cho các ngươi chuyển, ngượng ngùng. Quý dương móc di động ra, nói tốt ngày mai còn khoản sau thúc dục nợ tin nhắn thiếu rất nhiều. Vừa mới đến trường học cấp nô yến gọi điện thoại báo Bình An, đối phương cho hắn đã phát 500 bao lì xì, làm hắn ăn ngon một chút ngoài miệng nói hắn loạn tiêu tiền, trên thực tế vẫn là sợ hắn bạc đái chính mình. Quý dân cấp 2.000 vừa vặn đủ còn, nô yến cấp tiền, hắn cấp từ dệ cùng con mọt sách đều nhiều xoay 100 năm, cấp mượn hắn 1.000 mập mạp nhiều xoay 200. Coi như lợi tức, rốt cuộc mượn ta tiền thời điểm các ngươi đỉnh đầu cũng không dư giả. Quý dương nói, gần nhất ba người ở sau lưng không thiếu phun tào hắn, như vậy cách làm nhưng thật ra làm cho bọn họ hổ thẹn lên, đỏ mặt bãi xuống tay nói không có việc gì. Tiên con mâu thuẫn cũng liền giảm rất nhiều. Ngày kế, một cái phòng ngủ đều có sấm khóa, Hàn Phỉ cũng liền cùng các nàng cùng nhau xuống lầu. Một nhà ăn bánh bao ăn ngon, chúng ta mua đi phòng học ăn thế nào? Phan Lệ Biên xuống lầu biên nói. Ăn ngon sao? Mới vừa khai trương kia ra, còn rất quý, tam khối năm một cái. Ta thỉnh các ngươi a. Phan Lệ mấy ngày nay phá lệ hảo sảng, nàng nói tự động xem nhẹ Hàn Phỉ, mang theo địch ý lạnh nhạt. Nghe nói Quý Dương ngày hôm qua đã trở lại. Còn từ trong nhà mang tiền trở về còn, còn tiền lúc sau hàn phỉ nhận tử sợ là không hảo quá đi. Hàn phỉ mặt vô biểu tình, không lý, cầm sách giáo khoa xuống lầu. Phỉ phỉ, vừa ra khỏi cửa khẩu, bốn người liền nhìn đến quý dương đứng ở dưới bóng cây, thấy hàn phỉ xuống dưới, hắn đi tới, đứng ở nàng trước mặt, trong tay sách theo bữa sáng. Cho người mua, hắn đưa cho nàng. Cảm ơn. Hàn phỉ nhận lấy, đối với trước hai ngày không cẩn thận xóa sạch hắn đưa tới bữa sáng nàng cũng có chút tay nấy, dù sao cũng là chuyên môn đi cho nàng mua, ta cũng phải đi xả thân trên lầu khóa, cùng nhau qua đi. hắn giúp nàng cắm thượng ống hút, một tay lấy quá nàng trong tay thư, ngươi ăn trước, đi qua đi vừa vặn. Ân. Hàn Phỉ hàm chứa ống hút, túi đầu chậm rãi hút lên. nàng thích nhất uống mẹ đen sữa đậu nành. Quý Dương duỗi tay ôm lấy nàng vai đi phía trước đi. ba người ở sau người nhìn, Phan Lệ khẩn nắm chặt xuống tay, Từ Duệ liền sẽ không cho nàng đưa bữa sáng, nói lên không tới. Mỗi ngày liền biết ở phòng ngủ chơi game Quý Dương đối hàn phỉ là ngoan ngoãn phục tùng Liền không gặp hai người cãi nhau qua Ở chung cùng bọn họ căn bản không giống nhau Bất quá nghĩ lại tưởng tượng Quý Dương thiếu một đống nợ Như vậy bạn trai cho nàng đều không nghĩ muốn Giáo trên đường Người ăn bữa sáng Hàn phỉ cái miệng nhỏ cắn bánh bao Là các nàng vừa mới nói một nhà ăn kia nhà tan tô bao Ấn Ăn Quý Dương dùng sức gật đầu Vừa mới dứt lời Hàn Phỉ liền giơ tay đem bánh bao dơ lên trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn. "Ta ăn qua." Quý Dương nói được chỗ dạ. Hàn Phỉ lại đi phía trước cử cử. Hắn thối đầu cắn một ngụm, xuất khẩu thẳng thán, "Ta ngày hôm qua còn xong nợ lại thừa 7 đồng tiền, vẫn là mẹ cho ta đánh xe tiền lẻ." Hàn Phỉ không nói tiếp, đem trong tay sữa đậu nành đưa cho hắn. Tam đồng tiền bánh bao, 4 đồng tiền một ly hiện ma mẹ đen sữa đậu nành, vừa vặn. Quý Dương uống một ngụm, Hàn Phỉ lại đem dư lại hơn phân nửa cái bánh bao cho hắn cũng không tiếp nhận trong tay hắn đổ uống. Ta ăn no. Hàn phỉ nói. Chính là không ăn mấy khẩu. Quý dương muốn uy nàng ăn, bị cự tuyệt, hàn phỉ lắc đầu, ta không có gì ăn uống. Bảo bảo nháo ngươi sao. Hắn thần sắc lo lắng. Khả năng đi. Quý dương ba lượng khẩu giải quyết dư lại bữa sáng, đem rác rưởi ném đến thùng rác, đi tới rác tay nàng, hàn phỉ có điểm hơi hơi tránh thoát. Hắn tăng thêm lực đạo, lời nói có điểm nhưng linh, tức phụ, không phải nói cho ta cuối cùng một lần cơ hội sao? Hàn phỉ dừng lại động tác, ta là muốn đi đi học. Kia một hồi cùng nhau ăn cơm. Tan học ta ở cửa chờ ngươi. Quý dương nhân cơ hội nói. Ngươi lại ăn không nổi cơm. Hàn phỉ nhìn gần trong gang tức hắn, lời nói dầu dĩ. Kia tức phụ lại mời ta cuối cùng một lần, về sau ta giữ ngươi. Quý dương lôi kéo nàng hai bên tay, lúc này đây ta bảo đảm, ta sẽ làm được. Không biết nên hay không nên tin tưởng ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể làm đến nơi đến chốn một chút, không cần đi đánh cuộc. Còn như vậy đi xuống liền xong rồi. Hàn Phỉ nghe qua hắn nói quá nhiều lần như vậy lời nói, đã chết lặng. Ân, hảo hảo nỗ lực kiếm tiền dưỡng ngươi cùng bà bảo. Quý Dương thò lại gần hôn một cái nàng cái chán, vậy tin tưởng ta cuối cùng một lần. Mau đến đi học thời gian, tới tới lui lui đều là học sinh, Hàn Phỉ không nghĩ bị nhìn chăm chú vây xem, từ trong tay hắn lấy quá chính mình sách giáo khoa, hướng phòng học đi. Quý Dương đi hướng một cái khác cửa thang lầu. Một buổi sáng khóa, Hàn Phỉ đều thượng đến thất thần. Nàng rõ ràng quý dương ra tình huống, còn 18 vạn không có gì vấn đề, chiếu hắn hiện tại cách làm, thải 5 năm, ngày thường tỉnh điểm, lúc sau ra xã hội cùng nhau còn cũng không phải vấn đề, chính là bọn họ còn có cái hài tử. Hơn nữa, nàng không thể xác định hắn về sau liền không đánh cuộc. Các loại dối giám, rốt cuộc muốn hay không tin tưởng hắn cuối cùng một lần đâu. Tin đứa nhỏ này muốn hay không sinh hạ tới. Nếu hai người không có về sau đâu. Bọn họ tuổi đều còn nhỏ, nếu quyết định sinh hạ tới. Kế tiếp sự tình lại hẳn là xử lý như thế nào? Hàn Phi nghĩ liền đau đầu. Nàng cũng rất rõ ràng, chính mình ái quý dương, nếu cùng hắn chia tay, chính mình về sau cũng sẽ không lại như vậy nỗ lực đi ái một người. Chứ bỏ đánh cuộc điểm này, hắn đối nàng thực hảo, là thật sự thực hảo, ở không có đánh cuộc phía trước, sẽ tồn sinh hoạt phí cho nàng mua đồ trang điểm, mua lễ vật, dùng sức hướng trên người nàng hoa, mang nàng đi du lịch, chính là chậm rãi liền thay đổi. Đánh cuộc thật sự có thể giới sao? Này hai tiết khóa chính là ở Ngao, tan học trước 2 phút, nàng suy nghĩ hỗn loạn nhất thời điểm di động truyền đến tin nhắn. Nàng cho rằng lại là thuốc dục nợ, bực bội cờ lật mở. Tôn kính hàn phỉ, biểu chính dự trữ khách hàng quý dương sử dụng đôi hảo 0215 tài khoản ở tháng 4 năm 21 hào hướng ngươi đôi hảo 2472 tài khoản chuyển nhập nhân dân tệ 200-000, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Nàng ngốc một chút. Này tiết khóa liền trước thượng đến nơi đây, tan học. Cảm ơn láo sư. Nàng cũng đi theo đứng lên, hơi hơi không lưng, bởi vì ngồi ở nhất ngoại một liệt, chỉ có thể cầm lấy sách giáo khoa đi trước đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Quý Dương đứng ở một bên chờ nàng. Hôm nay lão sư trước tiên 10 phút liền tan học. Quý Dương tiếp nhận nàng quyển sách trên tay, đem nàng kéo đến bên người. Tan học người nhiều, hắn che chở nàng. Đi học ngươi lại không nghe. Hàn phỉ nhìn hắn, ngươi ước gì sớm một chút tan học. Thể dục xa lạ số tuyến đều có điểm thấp, lão sư sẽ phong thấp yêu cầu có chút lao sư cũng sẽ ngẫu nhiên trộm hạ lười. Vẫn là tức phụ hiểu biết ta, tiếng Anh hóa, ta tiếng Anh không hảo ngươi lại không phải không biết. Quý Dương ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, tiếp tục nói, ngân hàng vừa mới cho vay, ta đem cho vay trực tuyến đều còn, đồng học tiền cũng còn, dư lại cho ngươi. Ngươi không cần cho ta, ta không cần. Hàn phỉ từ chối. Nàng lại không phải vì hắn tiền, cũng không nghĩ muốn hắn tiền. Ngươi không hoa bảo bảo tổng phải tốn đi. Ngươi lưu trữ, nợ ta sẽ còn. Hai người đi ra khu dạy học, quý dương nắm nàng hướng giáo ngoại, chúng ta hôm nay không đi nhà ăn. Hàn phỉ tùy ý hắn lôi kéo. Ta là thật muốn ngươi đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, trường học có thể làm lý tạm nghỉ học, có thể hưu một năm, đến lúc đó ta còn có thể sớm đi ra ngoài một năm kiếm tiền dưỡng ngươi. Quý dương hạ giọng đối nàng nói. kia hải tử đâu? Ai dưỡng? Ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, ta minh bạch ngươi ý tứ, 20 vạn phóng ta này, làm ta an tâm sinh hạ hải tử. Chính là đến lúc đó chúng ta thiếu chính là 30 vạn nhiều, ai dưỡng, ai còn. Hàn phỉ mân khẩn môi, ngữ khí hơi mang chất vấn nhìn hắn. Ta dưỡng. Quý Dương kiên định nhìn nàng, nhất hư tình huống chính là đem bảo bảo đưa về ta ba mẹ bên người, chăm sóc một năm, đến lúc đó ta tốt nghiệp ta mang. Hàn phỉ không biết phải nói cái gì, có chút phiền, ném ra hắn tay đi phía trước đi. Nàng tưởng yên lặng một chút. Tuy rằng biết Quý Dương cũng chỉ có thể làm được cái này phân thượng, đổi người khác còn sẽ không gánh vác trách nhiệm. Sinh hạ tới liên lụy không chỉ có là nàng, cũng là hắn, nhưng vẫn là thực phiền. Xóa sạch có lẽ xong hết mọi chuyện, thiếu chói buộc, nhưng lại luyến tiếp. Bởi vì hắn chịu phụ trách, liền xem nàng ý tứ. Quý dương đi theo nàng phía sau một đoạn đường, lại bước nhanh đi lên đi lôi kéo nàng tay, nếu ngươi đồng ý nói, giữ lại sự tình giao cho ta xử lý. Bảo bảo mau hai tháng, phong ở ở ta danh nghĩa, lại vô dụng đến chúng ta căng không đi xuống ta liền bán đi, vay tiền trước còn thượng ngân hàng. Sau đó bán đi phòng ở, bán đi ta tổng có thể đem bảo bảo nuôi lớn. Quý Dương nhìn nàng, chỉ là dùng ra cuối cùng đòn sát thủ. Hắn có thể làm sao bây giờ? May mắn còn có một bộ phòng ở, nếu không phòng ở thật sự muốn người chết. Hàn phỉ nhìn hắn, nhắc nhở nói, phòng ở ngươi ba mẹ mua. Nàng đối Quý Dương đi kiếm chức kiếm tiền tỏ vẻ hoài nghi, hắn không phải phú nhị đại, nhưng từ nhỏ liền không vì tiền chân chính phiền não quá. Cho nên ta tận lực nỗ lực không bán, về sau chúng ta kết hôn còn phải trụ. Hàn Phỉ không biết phải nói cái gì, nàng không lập tức ứng, đáy lòng cũng ở lắc lư, chân chính làm nàng thay đổi chủ ý chính là ở một tuần sau giữa trưa, nàng bắt đầu nôn nghén. Ăn cái gì phun cái gì, mật đều phun ra. Nàng bắt đầu chân chính cảm nhận được đứa nhỏ này tồn tại, duỗi tay vỗ bụng, tư vị thập phần khôn kể. Mà lúc này, Quý Dương như hắn theo như lời, thật sự đi kiêm chức, đi trường học phụ cận một nhà bóng rổ câu lạc bộ, thứ bảy cuối tuần toàn thiên, dư lại ba ngày đi nửa ngày, còn lại thời gian ở trường học đi học. Hắn mỗi ngày đều rất bận, nhìn ra được tới thật sự thực nỗ lực, nhưng là một ngày cho nàng đánh mấy cái điện thoại, đều đang hỏi thân thể của nàng tình huống, thuận tiện nói cho nàng tránh bao nhiêu tiền, cũng là muốn cho nàng nhìn đến hy vọng. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, nàng yêu hắn, cho nên cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Xin đi. Nàng cũng đánh cuộc. Đánh cuộc quý dương hay không là nàng phu quân? Từ toilet ra tới, nàng hàm một viên quý dương cho nàng mua thoại mai, lúc này hắn điện thoại vừa lúc đánh lại đây, nàng nói đồng ý thời điểm chưa một đầu chờ mặc. Mười giây sau, Quý Dương ra bên ngoài chạy, tức phụ, ngươi chờ ta, ta hiện tại lập tức đi các ngươi phòng ngủ a, chờ ta. Hàn Phỉ đều sợ hắn xông lên, liền trước chính mình đi tới dưới lầu. Nàng đến dưới lầu, Quý Dương vừa vặn đến, đầy người hắn liền đem nàng ôm vào trong ngực, ôm đến còn rất hẩn, vui lâu ở nàng trên vai, run rẩy thanh âm, "Cảm ơn, cảm ơn ngươi lưu lại nó." Hàn Phỉ đôi mắt đã ướt nước, hồi ôm hắn, cùng nhau làm nghiệt, muốn cùng nhau còn Bằng không có thể làm sao bây giờ? Là chúng ta bảo bối hảo sao? Quý Dương phản bác, ngươi không thể nói như vậy, nó sẽ không cao hứng. Nó lại không biết. Hàn phỉ còn chưa nói xong, đẩy ra hắn che miệng hướng vừa đi, suýt nữa không nôn khang, to mẩy, vẻ mặt con eo. Quý Dương lại đây đỡ nàng ngữ khí quan tâm, có khỏe không? Hàn phỉ tay phụ thượng bụng, lại ngẩng đầu nhìn nhìn hắn. Thật sự có thể biết được. Si tình gặm lao dân cơ bạc, 6. Hai người quyết định lưu lại Hải từ sau, liền đi bệnh viện làm càng kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Trong cung thụ thai chín chu nửa, hàn phỉ thể chất vẫn là có điểm thiên lược, miễn dịch lực cũng có chút thấp, cho nên muốn bổ sung dinh dưỡng, mua axit phổ lại cùng sữa bột, bác sĩ cũng dặn dò chú ý dinh dưỡng đổi kịp. Cứ như vậy, tiêu dùng cũng liền lớn hơn nữa, quý dương kiêm chức cũng càng thêm nỗ lực, mỗi tháng một nửa sinh hoạt phí đều phải dùng ở hàn phỉ bổ sung dinh dưỡng thượng, còn gánh vác hai người ở bên nhau tiêu dùng. Toàn thiên kiêm trước tiền lương là một trăm tam, nếu nửa ngày là bảy mươi, quý dương một tuần đi ba ngày nữa, một tháng có thể bắt được một ngàn nhiều khối. Linh, linh, linh. Trung Tán học tiếng vang lên. Hàn phỉ nhanh chóng thu hồi sách giáo khoa, khỏe miệng ngậm cười đi ra ngoài. Quý dương một tuần chỉ có hai ngày có thể cùng nàng ở bên nhau ăn cơm, hôm nay chính là trong đó một ngày, nàng đều hai ngày không gặp hắn, hai ngày này đều ở tăng ca, rất tưởng hắn. Ông, ông, ông. Di động tin nhắn truyền đến. Hàn Phỉ nhanh chóng lấy ra tới xem, thấy rõ ràng mặt trên tin tức, khóe miệng cười chậm rãi biến mất, sáng ngời ánh mắt ảm đạm rồi đi xuống. Tức phụ, Trần giáo luyện khóa không thượng, ta muốn đi giúp hắn thượng, cho nên liền bất hòa ngươi cùng nhau, buổi tối trở về ta cho ngươi mua đồ ăn ngon." Hắn công tác vội, bồi nàng thời gian liền ít đi, có đôi khi vội đến liền điện thoại đều đánh không được, trở về thời điểm phòng ngủ muốn đóng cửa, nàng chờ đến độ sẽ ngủ. Nàng biết chính mình muốn hiểu chuyện, hắn là vì hai người cùng hại tử ở nỗ lực Không thể cho hắn thêm thiền, nhưng là đấy lòng mất mát tràn đầy. Hảo, không có quan hệ. Nàng đã phát qua đi. Phải hảo hảo ăn cơm, ái ngươi. Quý Dương phát tới một câu, lại đã phát cái hai cái phim hoạt họa nhân vật ôm nhau thân hình ảnh. Hàn phỉ chậm rãi cười, cầm sách giáo khoa hướng nhà ăn đi. Nàng một người sẽ không ở nhà ăn ăn, quá cô độc, mua hồi phòng ngủ ăn liền hảo. Mới vừa tan học, đúng là cơm điểm, nhà ăn người rất nhiều, múc cơm địa phương bài nổi lên thật dài đội ngũ múc cơm a di cầm cái muỗng múa may mỗi một lần đều phải run như vậy vài lần đa số run rất vẫn là thịt thang mau tiền cơm mang đi đến viên hàn phỉ, nàng mở miệng nói đem cơm tạm phóng đi lên soát tiếp nhận hộp cơm cảm ơn nôn nén phản ứng bắt đầu sau nàng thích ăn dưa chua cá hầm cải chua dưa chua thịt vụn ế ẩm cà chua trứng gà cũng phá lệ chịu nàng thích hôm nay vừa vặn đều có nàng toàn đánh tâm tình cũng không tệ lắm hàn phỉ, như thế nào chỉ có một người quý dương đâu Hàn phỉ vọng qua đi, Phan lệ đang cùng Từ Duệ ngồi ở cùng nhau, hai người trước mặt phóng tam bàn đồ ăn, là đơn độc xào ra tới, giá cả sẽ hơi chút quý một chút. Hắn có việc. Hàn phỉ thu liễm thần sắc, trả lời. Là đi làm công đi. Nghe nói hắn tiền đều còn xong rồi, còn làm công làm cái gì? Không phải lại thiếu khác tiền đi. Phan lệ cười hỏi. Trong khoảng thời gian này, hai người ở phòng ngủ quan hệ thực vi diệu, không có xào lên, nhưng đều ở từng người nhầm vào. Ít nhất nàng là như thế này cảm thấy. Lệ Lệ từ ruệ nhìn Hàn Phỉ không đúng sắc mặt, kêu nàng một câu. Người ở đây nhiều như vậy, nàng thanh âm lại không nhỏ, nhiều mất mặt. Hơn nữa nói như vậy cũng tranh chua một ít." Ngượng ngùng, "Ta nói chuyện chính là có điểm thẳng, không cần để ý." Phan Lệ hơi hơi nhíu mắt, biểu tình lại không nửa điểm xin lỗi bộ dáng. Có chút người thích lấy nói chuyện thẳng đương không đầu góc lấy cớ, còn thích nhiều quản người khác nhàn sự. Hàn Phỉ nhàn nhạt ném xuống một câu, trực tiếp rời đi. Ngươi nói cái gì đâu. Phan lệ sắc mặt một chút biến thành màu gan heo, để cao âm điệu. Được rồi, người đều đang xem đâu. Từ dệ nhìn người khác nhìn chăm chú ánh mắt, khuyên. Ta là ngươi bạn gái, ngươi bạn gái đều bị khi dễ, ngươi còn giúp nàng. Ngươi rốt cuộc yêu ta hay không? Phan lệ bắt đầu làm, cầm chính mình bao liền đứng dậy, ném xuống một câu. Này cơm ta không ăn, ngươi thích ăn chính mình ăn. Lệ lệ. Từ dệ đứng lên đuổi theo, đối phương trực tiếp ném ra hàn tay, còn hừ lạnh một tiếng. Một bộ ta là tiểu tiên nữ ngươi chính là quán ta bộ dáng. Chính là muốn hung ta. Từ Duệ nhìn nàng kiên quyết bóng dáng, ngừng muốn đuổi theo bước chân, nhìn nhìn không nhúc nhích quá đồ ăn, trầm khuôn mặt, trực tiếp đi trở về tới, lão bản, đóng gói. Thích ăn thì ăn. Mỗi ngày làm, có phiền hay không? Nói cái luyến ái tờ mờ so độc thân cậu con mệt, lúc trước cũng là đầu góc nước vào đi nói, chơi trò chơi trang bị cũng chưa tiền mua. Phan Lệ đi đến mặt sau, thấy Từ Duệ không theo kịp bóng chính mình, lại thả chậm bước chân. Đi rồi một đoạn vẫn là không theo kịp, hỏa khí lớn hơn nữa. Thường chia tay sao. Việc này tuyệt đối không để yên. Chuẩn bị dùng mình đi. Nàng nổi giận đùng đùng trở lại phòng ngủ, duỗi tay gõ cửa, bạch bạch bạch. Không ai ứng. Hàn phỉ vừa mới rõ ràng liền đã trở lại, không nghĩ khai sao. Mở cửa. Bang một tiếng, nàng dùng sức đánh một chút, để cao thanh âm, cho ta khai cái môn. Đợi một hồi lâu, môn mới bị mở ra, Trương tiểu nhã chính xoa tóc, nhìn nàng ta vừa mới ở gội đầu, hàn phỉ ngươi có ý tứ gì? ngươi nghe không thấy ta ở góc cửa? phan lệ hỏa khí đại thật sự, nhìn đang ở chính mình trên châu ngồi thong thả ung dung ăn cơm hàn phỉ. ta nghe được. hàn phỉ múc xem một muỗng dưa chua, phóng chính mình trong miệng, không quay đầu lại, nói thẳng nói, ta không nghi khai. ngươi phan lệ tức giận đến chống nạnh, dùng sức một chút đóng sầm môn, vách tường đều chấn động. ngươi có phải hay không cố ý cùng ta đối nghịch? có ý tứ sao? tưởng cãi nhau đúng không? Tới A, ai sợ ai? Hàn phỉ buông cái muống, xoay người mặt vô biểu tình nhìn nàng, Ngươi ở mời ta hỗ trợ, ta không nghĩ liền không khai, ta không có nghĩa vụ đi cho ngươi mở cửa. Ta lười đến đảo chìa khóa. Phan lệ phan bác, phía trước không đều như vậy. Phía trước tâm tình hảo nhẫn ngươi, tâm tình không hảo liền không nghĩ đi khai. Hàn phỉ xoay người, tiếp tục ăn cơm, không cho người khác dán phiền toái là ít nhất lễ phép. Toàn phòng ngủ chịu phan lệ công chố bệnh, đối phương chưa bao giờ sẽ chính mình mở cửa. Vô luận khi nào, chỉ biết gõ cửa, chờ người khác tới khai, buồn cười chính là, cảm thấy chính mình sẽ hóa trang một chút, trang điểm chào lưu một chút, liền đem các nàng xem thấp nhất đẳng. Mù quáng tự tin cũng chính là như thế, đem người khác hảo tính tình đều trở thành đương nhiên. Phan lệ bị một nghẹn, tim không thấy lời nói đỉnh trở về, sắc mặt xanh mét, chỉ có thể đổi góc độ công kích nàng, quý dương nơi nơi thiếu người tiền, một đống nợ liền có lễ phép. Nói được dễ nghe, chính ngươi còn không phải vay tiền ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không mượn người khác tiền. Hàn phỉ bắt lấy cái muông tay buộc chặt, khỏe miệng phiếm cười nhạt, ta đây chúc ngươi vẫn luôn đều không có đỉnh đầu khẩn thời điểm, vĩnh viễn không cần người hỗ trợ. Ta đương nhiên sẽ không theo người khác vay tiền, ngươi yên tâm đi. Phan lệ cắn trọng tự, nhướng mày cũng cười, ta xem ngươi cùng quý dương cũng phân đi. Như vậy nam nhân phân cũng khá tốt, chính là cô phụ ngươi như vậy nhiều năm cảm tình. Chúng ta thực hảo, ngươi suy nghĩ nhiều. Đều lâu như vậy không liên hệ. Chẳng lẽ lão phu lão thê thật lâu như vậy? Ta trước kia những cái đó bằng hữu cũng không như vậy a." Phan Lệ ra vẻ nghi vấn, khoe miệng cười lạnh. "Trang đi." Trương Tiểu Nhã đứng ở một bên, nhìn hai người đối chọi gay gắt, cũng không biết nói cái gì đó. Trong khoảng thời gian này trong phòng ngủ bầu không khí đều rất quái, Phan Lệ lại là không chịu thua tính tình, Hàn Phỉ lạnh lẽo, các nàng hai cái kẹp ở bên trong tâm mệnh. Bất quá cũng là, trước kia Hàn Phỉ cùng Quý Dương đều ở bên nhau ăn cơm, mỗi ngày đều phải gặp mặt. Gần nhất giống như không thế nào liên hệ Các nàng ba người đều cam chịu bọn họ chia tay Nhân ra vốn dĩ liền đủ thương tâm Phản lệ như vậy cách làm rất không ổn Ta cảm thấy ngươi quản phạm vi thực khoan Hàn phỉ còn chưa nhiều lời Phòng ngủ môn lại lần nữa bị mở ra Mặt sau người nhìn không tới Chỉ nhìn đến một cái đại cái dương Hô, mệnh chết ta Hàn phỉ ngươi mua cái gì a? Ta vừa mới lãnh chuyển phát nhanh giúp ngươi cũng lánh Này cũng quá lớn đi Đái đồng thở phi phò Đem cái dương đặt ở hàn phỉ trước mặt Ta sao? Hàn phỉ cũng nghi hoặc, ta gần nhất không có chuyển phát nhanh. Là ngươi à, ta lấy sai rồi. Đái đồng vội vàng thò lại gần xem chuyển phát nhanh đơn, lại nhìn nhìn số điện thoại, 5731 đôi hảo, là ngươi à, không phải là quý dương cho ngươi kinh hỉ đi. Là ngươi hợp lại đâu? Cảm ơn, chúng ta không chia tay. Hàn phỉ đứng lên thò lại gần xem, cầm đao tử ngăn cách, chậm rãi mở ra. Phan lệ dư Quang đi xem, đáy mắt khinh thường, trương tiểu nhã cùng đái đồng tắc thấu thật sự gần. Một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng. Vừa mở ra, nửa chỉ hùng một chút ngồi dậy, nó chung quanh toàn bộ đều là một bao bao cùng một vại vại đồ ăn vặt, còn có một bó đỏ tươi hoa, đem thùng giấy đôi đến tràn đầy. Đại hùng trước người còn phóng một trương tạp giấy. Trư Bỏ Quý Dương, nàng không thể tưởng được người khác, chỉ có hắn sẽ làm này đó tiểu chủ ý, nàng tim đập một chút gia tốc lên, duỗi tay lấy lại đây mở ra vừa thấy. Tức phụ, năm đầy năm vui sướng, cảm tạ làm bạn, cảm tạ có ngươi. Úp Nãi Đồng cũng thấy được. Đột nhiên ồ nào lên, năm đầy năm Nga, lãng mạn chết lạc, ta thiếu nữ tấm A. Hàn phỉ bị hắn làm đến trở tay không kịp, đáy lòng ấm áp, cũng có chút ngượng ngùng đem bên trong đồ ăn vật lấy ra tới, các ngươi muốn ăn sao. Hắn mua thật nhiều, khẳng định thật nhiều tiền, đau lòng chết nàng. Có biết hay không kiếm tiền hảo vất vả? Muốn nha? Đái đồng nhìn một chút, gì, như thế nào nhiều như vậy mai làm cùng cho cô lê ta? Thật nhiều vậy. Ta thích ăn. Hàn phỉ hàm hồ nói. Ta đây muốn một tiểu vại. Đái đồng cười hì hì. Hàn phỉ lại cấp trương tiểu nhã một vại. Vì công bằng, lại lấy ra một vại muốn đặt ở phàn lệ trên bàn. Vừa muốn phóng, đối phương cứng rắn nói. Ta không thích ăn cái này. Nga. Hàn phỉ thu hồi tới, đặt ở chính mình trên bàn. Nàng không có lấy mặt đi rán người khác mông tói quen. Không muốn ăn liền tính. Nhà nàng quý dương vất vả mở to tới tiền nàng còn không nghĩ cấp. Để lại cho nàng cùng bảo bảo ăn. Nàng không cho, phàn lệ càng khí. Xem đi. Chính là nhằm vào nàng, tưởng cô lập nàng. Ngồi nghẹn quất, nàng đứng dậy căm giận hướng vê đút cờ đi. Vê đút cờ rác rưởi lại đầy. Phan lệ hỏa khí đại, nhìn cái gì đều không vừa mắt. Tuần trước ta cầm đi ném tới, một hồi ta còn có khóa, thuận tiện lấy xuống đi. Trương Tiểu Nha nói, không phải nói ai sinh lý kỳ ai cầm đi sao. Tuần trước ta cũng cầm. Phan lệ nói nhìn về phía Hàn phỉ, ta nhớ rõ cuối tháng là ngươi đi. Kia một hồi ta lấy. Hàn phỉ lười đến so đo. An cơm có điểm khó chịu, nàng lại hướng trong miệng thả một viên xí muội. Phan lệ nhìn nàng, hiếp hiếp mắt. Không đúng. Hàn phỉ gần nhất không phải sinh lý kỳ, nàng giống như thật lâu không gặp nàng có sinh lý kỳ. Trước hai ngày còn phương ra, lúc này nhìn nàng ở ăn xí muội, Đột nhiên, trong đầu một ý niệm. Không thể nào. Nàng có chút giật mình cũng có chút hưng phấn. Si tình gầm lao dân cơ bạc. 7. Buổi tối. Hàn phỉ tắm xong, ngồi ở trên bàn sách nghe một chút lực. Lục cấp lập tức muốn khảo, nàng thừa dịp nóng hổi kính một lần quá, rốt cuộc sang năm muốn vội sự tình thật nhiều Nàng túi đầu, cầm bút ở viết, ngẫu nhiên còn nhỏ thanh đọc từ đơn Phan lệ âm thầm quan sát nàng Ê xì ồn tờ gió trách hàn phỉ dừng lại, đem trong miệng thả một cái xí muội, mặt không đổi sắc tiếp tục đọc Thấy vậy, phan lệ dùng di động đưa vào mấy cái từ ngữ mấu chốt, tìm tòi lên, nhìn di động giao diện Một sự kiện đột nhiên xuất hiện ở nàng trong đầu Lần trước liên hoan Một cái đường khốc cá hàn phỉ đều ngại toan, nói nàng toan điểm rất thấp. Kết hợp đủ loại sự kiện, nàng hiểu rõ, nhìn hàn phỉ, đáy mắt đều mang lên một tia vui sướng khi người gặp họa, cái này nhưng có ý tứ. Nàng gái này phương hướng xem qua đi, hàn phỉ trên giường phong quý dương đưa đại hùng, đại đến chiếm nửa chưng giường, đen bóng đôi mắt đối diện nàng. Phan lệ đối với nó trắng liếc mắt một cái, xoay người. Dưới giường, hàn phỉ lại nói tiếp lời nói, thanh âm mang theo khó nén kinh hỉ người đã trở lại. Sớm như vậy tan tầm sao? Vậy ngươi ăn cơm không có? Nô. Hảo. 15 phút hảo sao? Ơn, đến lúc đó thấy. Hàn phỉ cút điện thoại sau, nhanh chóng đứng dậy, từ tủ quần áo cầm quần áo đi phòng tắm, không vài phút, đem áo ngủ thay cho, đi ra. Đi hẹn họ a. Đái đồng cười nói. Hắn hôm nay tan ca sớm, ta một hồi trở về. Hàn phỉ khẽ miệng hàm chứa cười nhạt, thu thập một chút, cầm bao đi ra ngoài. Môn một quan, phan lệ từ trên giường lên nhanh chóng xuống lầu. Nàng động tĩnh đại, còn lại hai người nhìn nàng, thấy nàng đi phiên Hàn Phỉ ngăn kéo, Trương Tiểu Nhã cùng Đái Đồng hoảng sợ. "Phan Lệ ngươi, vì cái gì phiên người đổ vật ta? Ta đối nàng điểm này đồ vật nhưng không có hứng thú, ta chỉ là vì nghiệm chứng chính mình suy đoán. Phan Lệ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đi một chút qua đi phiên tủ quần áo. "Vậy ngươi cũng không thể phiên nàng đồ vật ta. Đái Đồng tiến đến ngăn lại, "Ngươi muốn tìm cái gì? Thứ gì ném sao? Có thể chờ nàng trở lại." Ta liền nhìn xem. Phan Lệ nhanh hơn tốc độ, không lục soát, nàng cau mày có chút gấp, lại đi xem phía dưới ngăn tủ, lôi kéo khai, mặt trên phóng vài món quần áo, nàng ngột vắt lên, phía dưới là tờ giấy, khóe miệng nàng một câu, trực tiếp đem ra, tìm được rồi. Hai người nghi hoặc. Phan Lệ nhanh chóng mở ra vừa thấy, lớn tiếng niệm ra tới, tháng tư 17 hào, trong cung thụ thai chín chu nửa, còn có một trường, tháng tư số 7, Hàn Phỉ nàng mang thai, ta đoán được quả nhiên không sai. Nơi này còn có axit acid lại, thai phụ ăn axit acid lại đâu? Nàng liên nói, khẳng định là mang thai. trương tiểu nhã cùng đái đồng đã sớm bị tin tức này chấn kinh rồi, ngơ ngác nhìn trên tay nàng kiểm tra báo cáo, nhất thời không hồi thần được. Thiên A. Đại học yêu đương người không ít, đi ra ngoài khai phòng cũng không ít, chính là hàn phỉ ở các nàng trong mắt nhưng vẫn luôn là giữ mình trong sạch nữ hài. Mang thai. Các nàng không phải không nghe nói qua, không có chỗ nào mà không phải là xóa sạch, có chút càng thêm đáng thương. Nam sinh đều không nhận chứng, trực tiếp chơi biến mất, phá thai tiền đều không có. Như vậy tuổi nhỏ liền phá thai, kia cũng không phải là một chuyện nhỏ, rất có thể cả đời liền hủy. Ta nói quý dương vì cái gì đi kiếm trước, kiếm tiền phá thai đâu. Phan lệ đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực, hơi hơi ngẩn cảm, xem đi, ta đoán đúng rồi. Vậy ngươi cũng không thể lục soát nàng đồ vật a, loại sự tình này nàng không nghĩ làm chúng ta biết. Trương Tiểu nhã nhỏ giọng nói, này dù sao cũng là cá nhân. Làm ra loại sự tình này còn sợ người biết ta. Mang thai ai, chạy nhanh xóa sạch ra, không có tiền chúng ta mượn nàng, bằng không lại lớn một chút chỉ có thể phá thai, cũng không phải là phá thai đơn giản như vậy. Phan lệ một bộ vì hàn phỉ suy nghĩ bộ dáng. Đái đồng cùng Trương Tiểu Nhã cũng không gặp được loại sự tình này, do dự một chút, nếu không, chúng ta thương lượng một chút như thế nào làm. Nàng khẳng định không nghĩ chúng ta biết. Vậy được rồi. Phan lệ giả ý phụ hoạ. Cuối cùng cũng không thương lượng ra cái nguyên cớ. Tạm thời tính toán làm bộ không biết, phàn lệ đem đồ vật bỏ vào đi thời điểm, sớn hai người không chú ý, trực tiếp đem kiểm tra báo cáo bãi ở án thư bên rác. Nàng chính là thực chờ mong hàn phỉ biểu tình đâu. Trường học Tây Huyển giáo nói biên. Có hay không hảo hảo ăn cơm? Quý Dương nắm hàn phỉ tay, ngồi ở một bên ghế trên. Ân. Hàn phỉ gật gật đầu. Cho ngươi mua. Quý Dương đưa cho nàng một cái cái túi nhỏ, đáp ứng cho ngươi mua đồ ăn ngon, vừa vặn đi ngang qua bên kia phô ăn vặt. Hàn phỉ ngửi được mùi hương, túi đầu cởi bỏ túi, bên trong còn có ba cái túi giấy, là một ít tan vật thực, nghe lên đặc biệt hương. Tóc chói lại. Quý dương lấy quá nàng phát vòng, duỗi tay liêu quá nàng sợi tóc, cho nàng đơn giản chói lại một chút. Ngứa. Hàn phỉ hơi hơi rụt rụt cổ, dùng nĩa trước uy hắn một ngụm, người trước thử xem. Làm ta trước thử động. Quý dương mở ra vui bùa, vẫn là há mồm tắn hạ. Cái này là bánh rán, cắt thành tiểu khối, mặt trên còn có trứng gà chà b Vị thực hảo, hắn bài mười tới phút đội mua. Ăn ngon. Hàng phỉ cũng ăn một ngụm, đầu dựa vào trên người hắn. Hôm nay lễ vật có thu được, ngươi hoa thật nhiều tiền, thật lớn một con hùng. Nữ sinh đều tương đối thích lông xù xù đồ vật, hùng là vàng nhạn, nàng thừa nhận chính mình thức thích, nhìn thực đáng yêu. Không phải nói một người ngủ giường còn rất lớn sao. Tiền không có lại kiếm là được. Quý dương cười. Như bây giờ tình huống, cũng chỉ có thể làm như vậy kiếm trước. Với hắn mà nói, tới tiền vẫn là không đủ mau nhưng cũng vô pháp nhanh chóng đi thay đổi hiện trạng. Hàn Phỉ ngồi dậy, nhìn hắn, chính là, chúng ta thiếu thật nhiều tiền, không tỉnh còn không xong, lần sau không thể như vậy tiêu tiền. Quý Dương vẻ mặt bất đắc dĩ, nghiêng nhưng như người trực tiếp phụng nàng mặt, để sát vào nói, kia cũng là ta tỉnh, cùng ngươi cùng bảo bảo không quan hệ, ta sẽ tận lực cho các ngươi ta năng lực trong phạm vi tốt nhất. Cho nên, đừng lo lắng. Hàn Phỉ cảm động về cảm động, nhưng là nàng lắc đầu, không thể. Có thể, chuẩn mụ mụ an tâm thì tốt rồi. Quý Dương suy nghĩ một chút, nói sang chuyện khác, năm một cùng sáu một đều có ngày nghỉ, ngươi tưởng khi nào trở về. Ta hàn phỉ rũ mắt, không nói chuyện. Nàng biết hắn nói chính là có ý tứ gì, tuy rằng tiếp nhận rồi đứa nhỏ này, nhưng là còn lại sự tình, nàng vẫn là không có chuẩn bị tâm lý, đặc biệt là đi gặp người nhà của hắn. Không biết nhà hắn người sẽ đối nàng như vậy nữ hài ôm có cái dạng nào cái nhìn, tuổi còn trẻ, chưa kết hôn đã có thai, vẫn là sinh viên. Nghĩ như thế nào đều sẽ không có một cái hảo đánh giá nếu không sáu một đi vãn một chút quý dương thế nàng quyết định đốn một hồi lại nói nhưng là vẫn là muốn nói cho ba mẹ một chút ta tới nói sau đó nhà ngươi bên kia nói ta cũng đi nói dù sao cũng là ta vấn đề nhà ta không có gì hảo thuyết hàn phỉ phóng nhẹ thanh âm nàng ba mất sớm mẫu thân ở nàng lúc còn rất nhỏ liền tái giá gia gia nãi nãi mang đại hai vị lao nhân cũng lần lượt qua đời gia gia qua đời trước làm công chứng đại bá mỗi tháng cho nàng một ngàn sinh hoạt phí cung nàng đến tốt nghiệp Nàng ba ba lưu lại về điểm này thổ địa liền về đại bá. Đối với quyết định này, nàng cũng là đồng ý, dù sao cái kia ra không có nàng lưu lưới người, có thể thuận lợi tốt nghiệp là được. Quý Dương cũng rõ ràng nhà nàng tình huống, thở dài một hơi, đem nàng ôm nhập hoài, xin lỗi, đánh vỡ ngươi quy hoạch, khả năng còn muốn trước tiên đem trứng lãnh tổng không thể làm ngươi không danh không phận sinh hạ bảo bảo. Hắn lưu quá một bậc, đi học lại vãn, lúc này đã 22, vừa lúc đến lánh trứng tuổi. Hàng ở trong lòng ngực hắn Rũi tay ôm hắn, vùi đầu ở ngực hắn, nghe hắn nói, đột nhiên rũi tay đánh nhẹ một chút hắn, ngươi cũng biết ta. Nàng liêu mạng đọc sách, chính là vì đi ra tiểu huyện thành, đi thành phố lớn, tưởng thay đổi chính mình vận mệnh, chính là lại ra lớn như vậy ô long. Hết thảy nỗ lực cảm giác đều phải phế đi. Ta bồi ngươi tại đây. Quý dương như là nhìn thấu nàng đáy lòng suy nghĩ, túi đầu cọ cọ nàng phát gian, môi mỏng phúc nàng bên thai, chúng ta không quay về, cùng bảo bảo tại đây chờ ngươi tốt nghiệp. Sau đó sinh hoạt ở chỗ này, ta biết ngươi thích thành phố này. Hàn phỉ tính tình quật cường, không chịu thua, ở chức trưởng cũng có thể có một phép làm, đời trước còn ở giá nhà cao đến muốn chết đại đô thị mua nhà, cũng coi như thay đổi tự thân giai cấp. Nơi nào sinh hoạt đến khởi, hàn phỉ cảm thấy hắn đang nằm mơ, lại không bỏ được nói lời nói nặng đà kích hắn, dối tay lại đánh nhẹ hắn một chút, chê môi, nói chuyện đều không phụ trách. Nhưng là hắn có thể như vậy tưởng, nàng đã thực vui vẻ ít nhất hắn biết nàng hy sinh cùng trả giá, không phải một người ở diễn kịch một vai, hai người đều là vì cái này ra. Nhưng nơi này là quốc tế đô thị, cả nước nhất phát đạt thành thị, động một chút vài vạn giá nhà, không phải bọn họ này đó người bên ngoài có thể nhìn lên. phụ trách a, cùng lắm thì ta đem trong nhà bốn phòng xếp bán, tổng có thể mua một bộ đi. vài trăm vạn đâu, có phòng ở chúng ta là có thể sinh hoạt đi xuống. quý dương một mặt không sao cả, nói được thực nhẹ nhàng. hàn phỉ từ trong lòng ngược hắn ra tới. Câu mày, ngươi mỗi ngày liền nghĩ bán phòng bán phòng, đó là bá phụ bá mẫu phấn đấu cả đời mua phòng, ngươi mỗi ngày nói bán, lại không phải ngươi. Ngoan, têu ba mẹ. Ba mẹ còn không phải là ta sao. Quý dương như cũ cập nhà, ngươi xem a, chúng ta tại đây mua phòng đúng hay không. Như vậy bảo bảo liền tại đây đi học, tiếp thu tốt nhất giáo dục, ba mẹ khẳng định nguyện ý a. Dù sao liền không phải ngươi, con của chúng ta đương nhiên muốn chính mình dưỡng. Hàn Phỉ sụ mặt phản bác hàn nói. Hảo hảo hảo, ta nỗ lực. Ta nỗ lực. Quý Dương thật mạnh gật gật đầu, giây tiếp theo vẻ mặt đau khổ, đáng thương hề hề, tức phụ, ta nỗ lực đến chết ta đều cấp không được bảo bảo mua phòng, 10 năm ta khả năng đều mua không nổi 1 mét vuông, ta xem qua, 1 mét vuông liền thật nhiều cái linh. Hàn Phỉ nhìn bộ dáng này của hắn, lại tức vừa buồn cười, ngươi không nỗ lực như thế nào biết? Dù sao ngươi không thể đi đánh cuộc, ngươi muốn làm đến nơi đến chốn, không mua cũng không quan hệ, trở về cũng không quan hệ. Ta đây vẫn là nỗ lực mua đi. Ta không thể làm ngươi cùng bảo bảo đi theo ta chịu khổ. Quý Dương lại vẻ mặt kiên định. Hàn phỉ không thật sự, vốn dĩ liền không hy vọng xa vời mua phòng, thuê đến khởi thì tốt rồi, nhưng vẫn là cổ vũ hắn một chút, lại uy hắn ăn một khối bánh dán, cố lên. Tức phụ thật tốt. Quý Dương ôm nàng, một hồi lại đem tay đặt ở nàng trên bụng, đáy mắt mang theo tò mò, nó đang ngủ sao. Không núp ních. Như vậy tiểu mới sẽ không động. Hàn phỉ cười hắn. Nga. Quý Dương thu hồi tay sau đó lại phụ đi lên một bộ lăng đầu thành bộ dáng ngây thơ mở miệng tay mới ba ba Hàn Phỉ cúi đầu nhìn hắn khoe miệng vẫn luôn treo cười nhạt nàng cái miệng nhỏ ăn khoai sọ bánh cảm thấy thực ngọt rất thơm ban đêm phong cũng có chút lạnh Quý Dương đem chính mình áo khoác cho nàng mặc vào hai người tay nắm tay hướng nàng phòng ngủ đi Hàn Phỉ nhìn phía trước cái kia cao gầy nam sinh hắn ngắn ngủn nửa tháng trở nên thật nhiều bắt đầu gánh vác khởi trách nhiệm bắt đầu chậm rãi quy hoạch tương lai Tuy rằng có đôi khi nói chuyện vẫn là trước sau như một đấu chỉ không thành thủ, làm nàng sinh khí. Chính là không quan hệ a Bọn họ đều còn nhỏ, nàng nguyện ý bồi hắn cùng nhau, từ ngây thơ vô chi đi bước một đi hướng trầm ổn. Hai người có thể cùng nhau trưởng thành, đi gặp trứng lẫn nhau một đường biến hóa. Nàng cảm thấy là chân quý nhất hồi ức. Lộ trình thực đoạn, cũng liền đi rồi 10 phút, hai người đứng ở phòng ngủ cửa, trên cửa lớn dán mấy cái chữ to, nữ sinh phòng ngủ, nam sinh cấm đi vào. Tới rồi. Muốn đi ngủ sớm một chút. Quý Dương ôm hạ nàng, bàn tay to xoa nàng bụng, bảo bảo, Ngoan một chút, ba ba ngày mai tới xem ngươi. Hàn phỉ tùy ý hắn nói, đáy lòng cũng đi theo biến mềm. Ngày mai không đi làm, giữa trưa mang ngươi đi ăn ngon. Quý Dương ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Cái gì ăn ngon? Hắn hiện tại chính là đem nàng đương heo dưỡng, động bất động liền xả ăn, trừ bỏ cái này liền không có, nàng liền như vậy thiếu ăn. Bất quá như vậy cũng là khác hạnh phúc. Ngươi muốn ăn cái gì cho ngươi mua? Quý Dương đặc biệt hào khí, hôm nay ta phát tiền lương, có thể tùy tiện ăn. Hàn phỉ vừa muốn nói chuyện, hắn giơ tay ngăn chặn nàng cánh môi, vẻ mặt xin tha, hảo hảo, ta biết chúng ta thiếu 30 vạn, tức phụ, đừng nói nữa, liền muốn mang ngươi ăn đi hảo một chút, tổng cảm thấy ủy khuất ngươi, không cần đả kích ta. Hàn phỉ cuối cùng không nói chuyện. Trở về đi, ngủ ngon. Quý Dương túi đầu hôn một cái má nàng. Ngủ ngon. Hàn phỉ từ trong lòng ngực hắn rời khỏi tới, cởi hắn áo khoác cho hắn mặc vào chậm rãi hướng trong phòng ngủ đi, Trung Gian quay đầu lại ba lần xem hắn, Quý Dương nhíu mày, hơi hơi để cao âm điệu, "Xem dưới chân, đừng quăng ngã." Hàn Phỉ chu chu môi, "Đi vào đi." Đợi một hồi, Quý Dương một tay cắm túi, "Trở về đi." Lấy ra di động, nhìn một chút này, thật đúng là làm người đau đầu. Trước mắt loại tình huống này, sao cổ tới tiền nhanh nhất, chính là tiền vốn không có, hắn là tuyệt đối không thể vận dụng Hàn Phỉ trong tay tiền, bằng không phiền toái rất lớn, giải thích không rõ cũng sẽ làm nàng lo lắng. Hết thể đều đến từ từ tới. Chầm rãi liền từ từ tới đi, hai tử sinh ra trước có thể chuẩn bị tốt liền thành, dựa theo nguyên chủ tính tình, cũng không phải một chút thành đại sự người. Đinh. Di động tin nhắn, bắt cá. Thạc kim hoa. Nguyêu nguyêu, thật đánh bạc, mở tài khoản. Ba ngày hai đầu cho hắn đẩy loại này tin nhắn, quý dương bực bội gãi gãi đầu, trong thân thể độc trùng vẫn là tắc quái, tay ngứa thật sự. Tính, hôm trước đăng ký cổ phiếu tài khoản trước dùng dùng. Hắn xoay cái phương hướng, không trở về phòng ngủ, trực tiếp đi bên ngoài quán net. Bài bạc cũng là đánh cuộc, cổ phiếu cũng là đánh cuộc, đánh cuộc hảo còn có thể phiên gấp mấy trăm lần, chơi cái gì không phải chơi. Chính yếu, cái này hắn am hiểu. Vậy trước đánh cực nhỏ thì vui sướng hạ. Đã trở lại. Hàn phỉ một mở cửa, đái đồng cười nói, biểu tình có điểm cương. Ân. Hàn phỉ có điểm nghi hoặc, nhưng không nghĩ nhiều, đem chính mình bao treo ở ngăn tủ thượng, sau đó lây qua áo ngủ muốn đi đổi đột nhiên ánh mắt rơi xuống trên bảng trên giấy nàng khẽ nếp mỉm cười khoe miệng một chút cương sung dưới sắc mặt đổi biến rối tay đi lấy lại đây Phan lệ ở trên giường chống ngắm ngồi chờ nàng khóc ai phiên ta đồ vật Hàn Phỉ xoay người hất mặt cố nén cháy khí vì cái gì đụng đến ta đồ vật kia một khắc cảm giác trong lồng ngực lửa giận trào dâng mà ra thần sắc càng thêm âm lãnh Hàn Phỉ vốn chính là thực hiện hòa tính tình một phát hỏa trương tiểu nhã cùng đái đồng cũng không dám nói chuyện Cũng không biết nên như thế nào giảng. Các nàng cũng không nghĩ ra, Phan lệ như thế nào không đem báo cáo đơn tàng hảo đâu. Phan lệ cũng giảng u, không nói chuyện. Ngươi có cái gì tư cách đi phiên ta đồ vật? Hàn phỉ đầu vừa nhấc, sắc bén ánh mắt quét về phía trên giường làm bộ chơi di động Phan lệ, trực tiếp là chất vấn. Nàng không cần đoán đều biết là ai. Trong phút chốc, Phan lệ đấy mắt hiện lên một màn hoảng loạn, cường trông nói, liền vô tình thấy, giúp ngươi nhặt lên tới. Ta đặt ở trong ngăn tủ, có thể ra tới. Phan lệ ngươi cho ta ngốc tử. Hàn phỉ tức giận đến bả vai ở phát run, động giận, vì cái gì đụng đến ta đồ vật? Vì cái gì lục xoát ta đồ vật? Ngươi có tu dưỡng sao? Có đối người cơ bản tôn trọng sao? Giống cái gì? Loại sự tình này vốn dĩ chính là nhận không ra người ngươi mới tảng, có thể che lại bao lâu? Chúng ta vay tiền cho người phá thai A. Phan lệ trực tiếp đưa điện thoại di động ném tới một bên, không khách khí nói, phát cái gì điên? Ai làm đại ngươi bụng ngươi tìm ID? Chính mình ngốc có thể quay ai? Đây là chuyện của ta, không cần ngươi giả hảo tâm, này cũng không phải ngươi phiên động ta đổ vật lý do, cũng không phải ngươi xâm phạm ta lấy cớ, loại này hành vi chính là trộm, chính là tặc, chính là không tố chất Hàn phỉ thanh âm lãnh lệ, ta hy vọng ngươi có thể đề cao một chút ngươi tố chất đừng cùng có bệnh giống nhau. Hàn phỉ ngươi, còn có, ta sẽ kiểm kê một chút ta đổ vật, không thấy ngươi muốn phó toàn trách, rốt cuộc chỉ có ngươi động qua, còn nhảy ra ta đổ vật, ai biết ngươi còn làm cái gì. Ta nhìn chúng ngươi về điểm này đồ vật. Phan lệ trầm khuôn mặt, thạc mau nói, đưa ta đều không cần. Hàn phỉ không để ý tới nàng tiêu to, cởi áo ngủ liền đi phòng tắm đổi, ra tới lúc sau trực tiếp lên giường, hảo tâm tình biến mất đến không còn một mảnh, gắt gao ôm quý dương cho nàng mua hùng, đem đầu hung hăng chôn ở bên trong, hy vọng đạt được một ít cảm giác an toàn, cũng tưởng đạt được một cái cảng tranh gió. Nàng vừa mới đích sắc hoảng, buông xuống tay đều ở run, rốt cuộc vẫn là một học sinh. Tạm nghỉ học bên kia còn không có xử lý, nàng là tưởng tượng xong cái này học kỳ khóa, sau đó tạm nghỉ học một năm, lúc sau lại tiếp tục bổ thượng sau hai năm chương trình học. Nay không phải một kiện sáng dọi sự, nàng không nghĩ người khác biết, chính là từ tiếp thu đứa nhỏ này ngày đó bắt đầu, nàng liền cưỡng bách chính mình đi đối mặt. Phan lệ lý cũng mệt, náo loạn một chút, cũng vô pháp, trực tiếp kéo lên mảnh, chính mình trong ổ chăn giận dỗi, thuận tiện cùng từ duệ mắng một đốn hả phỉ. Mang thai vốn dĩ liền nhận không ra người. Phá thai tiền đều không có, trang cái gì? Si tình gặm lao dân cơ bạc, 8. Hôm sau, Phan Lệ thực hưng phấn, hận không thể sớm một chút vô tình lộ ra Hàn Phỉ mang thai tin tức, làm nàng cũng hảo hảo cho hạ hả giận một lần, chính là không thể gặp Hàn Phỉ kiêu ngạo, xem nàng như thế nào cùng. Kết quả, Hàn Phỉ sáng sớm lên kiểm kê đồ vật, nói quý dương đưa cho nàng tình lữ biểu không thấy, hỏi có hay không người nhìn đến. Ta nhưng không lấy. Phan Lệ hứ một tiếng, ai nhìn chúng ngươi đồ vật ta? Ta chính mình sẽ không mua sao. Chính là ngươi ngày hôm qua động ta đồ vật, ngươi không có nhìn đến. Hàn phỉ nhìn về phía nàng, mặt vô biểu tình. Ta không thấy được, cũng không lấy. Phan lệ sắc mặt không tốt, gàn từng chữ một cường điệu. Vậy ngươi vì cái gì vô duyên vô cớ đụng đến ta đồ vật? Không phải tưởng phiên ta đồ vật là muốn làm cái gì? Hàn phỉ nhàn nhạt nói, ta nhớ rõ phía trước ngươi nói thích cái này biểu, còn hỏi ta muốn liên tiếp, bất quá là quý dương nhờ người mua, cho nên ta không biết. Ngươi không cần quá phận. Là ngươi quá mức? Hàn phỉ đột nhiên mặt tâm trầm, động ta đồ vật, ném đồ vật còn không thể hỏi ngươi phải không? Ta đây đi hỏi ai? Ngươi đụng đến ta đồ vật còn thành ta sai rồi. Phan lệ hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quăng ngã môn mà ra. Quý dương điện thoại đánh tới, hàn phỉ mang lên bao, khóa lại chính mình ngăn tủ cũng đi ra ngoài. Há mồm, cắn một ngụm. Quá nhiều bơ, đều phải ngọt rụng răng. Hàn phỉ tuy nói như vậy, nhưng vẫn là cắn một ngụm, đôi mắt mị mị, đầu lưỡi liếm liếm. Dư vị. Ngọt mà không nị, cãi lại lưu hương. Ăn nhiều một chút ngọt, tâm tình hảo. Quý Dương ôm lấy nàng vai, xuyên qua trong đám người. Hai người lúc này đang ở dạo trung tâm thành phố, Dương mắt nhịn, kể hết là chót vót cao lầu, thương trường rất lớn, bán rất nhiều xa vật phẩm trang sức, trong ngoài nước đều có, chính là trừ bỏ ăn, hai người cái gì đều mua không nổi. Ân, Hàn phỉ ruôi tay hoàn thượng hắn gầy nhưng rắn chắc eo, đầu hướng hắn bên kia nhích lại gần. Đem hơn phân nửa thân thể trọng lượng giao phó cho hắn. Làm sao vậy? Cả ngày đều tâm thần không yên. Tinh thần không phải thực hảo, ngày hôm qua không ngủ hảo sao. Quý dương chú ý tới nàng động tác, ôm lấy nàng hướng vừa đi, vẫn là dạo mệt mỏi. Muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Hảo. Hàn phỉ gật đầu, nàng sắc có điểm thể lực chống đỡ hết nổi. Ngày hôm qua mất ngủ đến nửa đêm, trong đầu hòng bét, nàng không biết còn sẽ phát sinh cái gì làm nàng vô pháp đoán trước sự tình. Đi kia đi. Quý Dương chỉ chỉ phía trước, một nhà tiệm đồ uống, bên ngoài có ngồi địa phương, cái này nhãn hiệu giá cả cũng còn tính hảo, nàng cấp hàn phỉ điểm một ly ôn sữa bò, ngồi xuống, chậm dùng, phục vụ sinh đoan lại đây, uống điểm. Quý Dương đẩy đến nàng trước mặt, nhìn nàng nguệ và hiểu xịu sắc mặt, đáy mắt lo lắng, là bảo bảo náo loạn sao, không thoải mái, muốn hay không đi bệnh viện xem một chút. Hàn phỉ lắc đầu, cuối cùng là nhịn không được, nhìn hắn, phàn lệ ngày hôm qua phiên ta ngăn tủ. Kiểm tra báo cáo bị nàng thấy được, chương hiểu nhã cùng đái đồng sẽ không ngoại chuyện, nhưng dựa theo nàng tính tình, sẽ không làm ta hảo quá, nên làm cái gì bây giờ. Nàng không biểu hiện ra ngoài, nhưng là tâm thực hoảng, nếu như bị biết, loại sự tình này thực mô liền phải bị truyền thật sự xa, ảnh hưởng cũng thực không, đến lúc đó liền phiền toái. Quý Dương giật mình, lược có giận tái đi, vì cái gì phiên người đổ vật. Cơ bản tu dưỡng cùng gia giáo đều không có sao. Có cái gì không thấy sao. Hàn phỉ. Ta nói đồng hồ không thấy, nhưng không phải tối hôm qua không thấy. Lần trước cùng ngươi đi ra ngoài thời điểm đã không thấy tâm hơi, không biết nàng có thể hay không bận tâm một chút. Chuyện này cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, phàn lệ phiên nàng đổ vật ném đồng hồ sự tình cũng sẽ truyền ra đi. Đối phương là cái thực sĩ diện người, làm tật loại sự tình này chính là nhất không sáng giỏi, còn sẽ bị trường học tra. Nàng đánh cuộc chính là phàn lệ có đầu vóc một chút, đừng tự đào hố. Quý Dương du mắt cũng có chút không vui buồn bực, nghĩ nghĩ kéo lên tay nàng. Ta sợ ngươi một người đối mặt lời đồn đãi, cũng sợ ngươi áp lực tâm lý quá lớn, muốn cho ngươi trực tiếp tạm nghỉ học. Nhưng nói như vậy, đến lúc đó còn muốn bổ khuyết thêm này nửa cái học kỳ trường trình học. Nếu thượng xong cái này học kỳ, ngươi còn có thể ở lâu một chút thời gian tĩnh dưỡng. Bằng không sang năm hạ nửa cái học kỳ liền phải trọng đi học trình. Thượng xong đi, ta báo lục cấp, bằng không đến lúc đó bảo bảo cũng quá nhỏ, ta sợ không rời đi. Hàn phỉ sớm có tính toán, không có việc gì, ta không thèm để ý. Phong ba qua đã vượt qua. Xin lỗi, làm ngươi chịu ủy khuất. Quý Dương đầy mặt thua thiệt nhìn nàng, có chút vô lực, tâm tình thoạt nhìn thực trầm trọng. Không có làm. Hàn Phỉ bài trừ một mặt cười, nhẹ nhàng nói, ngươi thực hảo. Hán nguyện ý cùng nàng cùng nhau gánh vác trách nhiệm, cũng nguyện ý nỗ lực đi cho nàng dựng một cái cảng tránh gió. Nàng đã thực cảm kích. Ta muốn trước tiên cùng ba mẹ nói, bồi ngươi đi đem tạm nghỉ học thủ tục làm. Quý Dương lý một chút ý nghĩ, ánh mắt lại rơi xuống nàng bình thản trên bụng. Từ từ lại thở dài một hơi, bảo bảo a ngươi sinh ra chính là không dễ, ba ba làm ngươi tới quá sớm. Phúc! Hàn phỉ nhìn hắn lầm bầm lầu bầu bộ dáng nhịn không được cười âm trầm tâm tình cũng bị thổi tan rất nhiều. Hai người nghỉ ngơi một hồi, lại đi đi rồi một hồi, quý dương cấp Hàn phỉ mua thật nhiều đồ ăn vặt, chạm vạng khi hai người mới ngồi xe trở về, từ trung tâm thành phố hồi trường học muốn ngồi hai cái giờ giao thông công cộng. Hàn phỉ đi dạo một ngày, ngày hôm qua lại không như thế nào nghỉ ngơi. Lúc này ôm hắn đang ngủ, vùi đầu ở hắn ngực, nhắm hai mắt ra tính ngủ, quý dương tay ôm lấy nàng, phòng ngừa quăng ngã, hắn đang ở móc di động ra xem. ong ong Tin nhắn thanh âm. Quý dương sợ đánh thức nàng, tắt đi thanh âm, tiếp tục nhìn, tay cũng ở bay nhanh đánh chữ, thường thường dơ tay nhìn một chút trên tay đồng hồ, tiếp tục đánh chữ. Hắn nhưng không cho rằng phàn lệ nữ nhân kia có cái này đầu bóc, hơn phân nửa là cùng cái ngốc tử giống nhau. Từ Duệ mỗi cách hai ngày liền phải ở phòng ngủ phun tào một chút vị tiểu thư này công chúa bệnh. Theo đối phương nói đủ loại hành vi, hắn cũng cảm thấy sợ là cái cảm thấy chính mình toàn thế giới đẹp nhất thông minh nhất nhất có trí tuệ thiểu năng trí tuệ. Mà hắn, hiện tại xin thêm vị này công chúa. Kêu một đầu. Phan lệ đang cùng Từ Duệ ở nhà ăn, nàng vừa ăn cơm vừa xem di động, trên mặt còn bày ra một bộ cao ngạo bộ dáng. Nếu không phải ngày hôm qua hắn hống nàng nửa ngày, nàng mới sẽ không đáp ứng hắn tới ăn cơm. Có người thêm nàng. Ghi chú đánh chính là Quý Dương, hơn nữa nàng cũng không ý ở hàn phỉ di động thượng thấy quá cái này chân dung, giống như chính là Quý Dương, nàng tay một chút, liền bỏ thêm. Quý Dương thêm nàng làm cái gì? Phản ứng đầu tiên là hàn phỉ cáo trạng. Đệ nhị phản ứng chính là, chẳng lẽ hắn đối chính mình có điểm ý tứ? Nếu là đệ nhị loại, đó chính là nàng mị lực lớn. An cơm liền ăn cơm trước. Từ dệ có chút bất mãn. Thật vất vả ước ra tới, từ bắt đầu liền ở chơi di động, cũng không nhìn hắn cái nào. Hóa ra hắn tiêu tiền còn cho chính mình tội bị. Hắn cái này bảo tính tình cũng thực dễ dàng tạng. Ngươi còn hung ta. Phan lệ đưa điện thoại di động thật mạnh đặt ở trên bàn. Tối hôm qua mới cùng ta bảo đảm phải hảo hảo đối ta. Muốn hung ta, đem ta đương bảo bối. Ngươi hiện tại lại hung ta. Hừ. Không hung không hung, ta nhận sai. Từ duệ cử đôi tay đầu hàng, cười hống. Tiểu bảo bối, ta sai rồi được không? Ngươi như thế nào vui vẻ như thế nào tới, được không? Hắn nhịn. Thuần túy là vì không cô phụ chính mình tối hôm qua nỗ lực, nếu không phải nhìn nữ nhân này trên giường mở ra, sao? Tiểu bảo bối, tiểu bảo bối ngươi cái đầu. Phan lệ liêu một chút nàng lãng, biểu môi, miễn cưỡng tha thứ ngươi. Dứt lời, túi đầu cấp tân thêm hào đã phát một cái tin tức, quý dương. Ấn. Hắn trở về một chữ, phan lệ khỏe miệng hơi câu, chưa nói hàn phỉ mang thái sự, chẳng lẽ là đơn thuần muốn thêm nàng? Nàng là dễ dàng như vậy là có thể thông đồng sao? Trực tiếp đánh một câu ta nghe nói Hàn Phỉ mang thai, là thật vậy chăng? Kia một đầu thật lâu không hồi, an khối thì dê. Từ Duy cho nàng kẹp đến trong chén, nhìn đầy bàn đồ ăn, đáy lòng lại mắng một câu mở mờ tờ, còn muốn chọn tốt quý nhà ăn tới, hắn chính là dưỡng một cái tổ tông. vốn dĩ cũng chính là đại học nói cái luyến ái giải giải buồn, lúc sau cũng không có khả năng ở bên nhau, nhưng loại này cao tiêu phí làm hắn có điểm ăn không tiêu, gần nhất có điểm mỏi mệt. đã biết, cảm ơn a. Phan lệ không ngẩng đầu, có lệ nói một câu. Sợ quý dương hiểu lầm không tìm nàng, vội vàng lại đánh một câu, ta chính là tùy tiện đoán một cái, đừng để ý a. Không có việc gì, thật sự. Quý dương nhưng thật ra hồi thật sự mau. Vừa mới lâu như vậy không hồi, còn tưởng rằng nói sai lời nói đâu. Phan lệ lại đánh một đoạn lời nói. Xe bí thượng. Tới rồi sao? Hàn phỉ nâng đầu, xoa xoa mắt. Không có, còn có 16 cái chạm, tiếp theo ngủ đi. Quý dương thay đổi một bàn tay ôm nàng, giật giật tay. Ta ngồi đi. Có phải hay không áp ma người tay? Hàn phỉ nói muốn ngồi dậy. Không có việc gì. Quý dương đệ lại nàng, vỗ vỗ nàng gối ngủ đi, một hồi tỉnh liền đề Vậy được rồi. Hàn phỉ lại tiếp tục dựa vào trong lòng ngực hắn, không có lập tức nhắm mắt lại. Lúc này trời đã tối rồi, bên ngoài đèn đường sáng lên, đèn nghe ông lập lòe, thành thị cảnh đêm rất đẹp. Quý dương lúc này mới phiết phản lệ phát nói, tư Duệ đã từng ở phòng ngủ khoe ra nói phản lệ nữ nhân này rất biết điều, bằng không đã sớm chia tay. Ý ý hắn xem, bản chất là cũng đủ tao. Mới nói không đến hai câu lời nói, tiểu đều giải lên, hóa ra thấy nam nhân đều có thể. Còn đương chính mình tiểu khả ái. Không phải. Quý dương ngắn gọn trở về hai chữ. Yên tâm đi, nàng mang thai sự tình ta không nói cho người khác, ta cũng không phải là như vậy bắt quái người, Bất quá các ngươi cũng quá không cẩn thận lạc. Phan lệ lại cho hắn phát tới này một câu. Trên thực tế là sáng sớm liền đi gặp từ duệ, còn không có tới kịp cùng người khác nói. Vì thế liền nhân cơ hội mượn chuyện này Giành được quý dương hảo cảm Đảo không phải nói thích thuần túy hảo bởi vì kích thích Rốt cuộc quý dương lớn lên so từ dệ xoái Vậy là tốt rồi Quý dương lại hồi Sự tình liền dễ làm nhiều Nàng đã phát một cái vẻ mặt đáng yêu Có cái gì hảo đâu Quý dương liền không trở về Còn không có cái nào nam nhân như vậy Điếu nàng phàn lệ một bữa cơm ăn đến thất thần Mà quý dương lúc này đang cùng ngủ Không được hàn phỉ đang nói chuyện thiên Hai người nhị vai một hồi Cảm giác thời gian quá thật sự mau, tới rồi trường học, hắn nhìn nàng, có việc ngươi phải cho ta gọi điện thoại, biết không? ân, Hàn phỉ gật đầu. Còn có, tức phụ, ngươi máy tính mượn ta một chút, ta bán đi, yêu cầu dùng một chút máy tính. Quý Dương nói thời điểm thật ngượng ngùng, sơ soạn một chút cái óc, ta tạm thời cũng mua không nổi. Ta rất ít dùng, ngươi trước dùng đi, ta đi cho ngươi lấy. Hàn phỉ nói hướng trên lầu đi, thực mau liền xuống dưới, đem máy tính cho hắn, hai người lại từ biệt. Quý Dương không hồi phòng ngủ, đi phòng tự học. Phòng tự học buổi tối cũng sẽ không đóng cửa. Hắn mở ra điện thoại, ngón tay ở trên bàn phím múa may, ngón tay bay nhanh, mở ra mấy cái phần mềm. Một chuỗi dài số hiệu không ngừng xuất hiện ở trên màn hình, trừ bỏ cổ phiếu. Hắn chơi máy tính cũng thực lưu, tra chút tư liệu liền dễ như trở bàn tay. Vườn trường mô mau lẹ khách sạn. Phan lệ từ trên giường lên, từ rệ đang ở tắm rửa, nàng lại nhìn một chút di động. Quý Dương vẫn là không hồi tin tức, nàng càng muốn liền càng không cam lòng. Còn bị điếu nổi lên ham muốn chính phủ Mấy cái dấu chấm hỏi lại đánh qua đi Chơi nàng đâu Hàn huyên vài câu liền không thấy người Chỉ cần cho hắn thời gian Còn không có nàng thông đồng không thượng nam nhân Quý dương cũng không ngoại lệ Ở quý dương lúc này đây hồi thật sự mau Vừa mới làm gì đi nha Đều không trở về tin tức Phan lệ ghé vào chăn thượng Hai cái đùi bại lộ ở trong không khí Trên dưới loạn trọng Áo trên cũng lỏa lồ đi quang Cười đánh ra này một câu Nói cái giao dịch Quý Dương phát tới. Cái gì giao dịch? Phan lệ trong đầu miên man bất định, Quý Dương tưởng đối nàng nói cái gì? Chẳng lẽ là đối nàng có hứng thú? Gạt Han phỉ. Không thể tưởng được hắn là như thế này nam nhân, Han phỉ khẳng định cũng không nghĩ tới chính mình vì như vậy nam phá thai đi. Nghĩ thật đúng là làm người hưng phấn đâu. Quý Dương phát tới một văn kiện bao. Nàng nhanh chóng cờ lật mở, ngón tay đi xuống động, sắc mặt chốc lát gian trắng bệnh, ngón tay đều ở run, khiếp sợ lại không thể tin được. Si tình gặm lao dân cơ bạc, 9. Có một số việc, nói bậy không tốt. Quý Dương lại phát tới này một câu, ý tứ thực rõ ràng. Mang thai sự tình không nói, mấy thứ này liền sẽ không truyền lưu đi ra ngoài, nếu là nói, như vậy hắn cũng không biết chính mình sẽ làm ra cái gì. Ngươi đi đâu muốn tới mấy thứ này? Ai cho ngươi? Phan lệ đáy mắt lập lòe hoảng loạn, không ngừng phát ra vấn đề chất vấn, một phút cũng chờ không được, một chuỗi giải nói đã phát qua đi, giữa những hàng chữ đều mang theo sốt ruột. đương nhiên nữ khí cũng thực mệnh lệnh. Quý Dương cười lạnh, không trả lời nàng. Một văn kiện lại đã phát qua đi. Phan Lệ run rẩy tay, cũng không dám cờ lật mở. Quý Dương cho nàng một loại thực đáng sợ cảm giác, phi thường đáng sợ. Cuối cùng nàng bắt đầu phồng lên dũng khí cờ lật mở. Đây là một trương kiểm tra báo cáo đơn. Ngày ở hai năm trước, nàng chính mình đều đã hủy diệt một trương đơn tử. rất có ý tứ không phải sao? Quý Dương đã phát như vậy một đoạn lời nói. Ngươi rốt cuộc từ nơi nào muốn tới? Phan Lệ gấp đến độ không được. Một cái giọng nói điện thoại liền đánh qua đi, chính là lại bị quải rớt. Nàng tức muốn hụt máu, bởi vì cảm xúc phi thường kích động, cả khuôn mặt đều vặn mèo lên, đồng thời, đáy lòng vô cùng sợ hãi. Quý Dương phát lại đây cái thứ nhất văn kiện, là nàng mấy năm nay đi khách sạn đăng ký vào ở tin tức, còn có vào phòng trước theo dõi chụp hình, có thể rõ ràng nhìn ra tới nàng cùng bất đồng nam nhân ở bên nhau. Cái thứ hai văn kiện, nàng thi đại học tốt nghiệp sau mang thai kiểm tra báo cáo đơn còn có phá thai giải phẫu đồng ý thư. Này đó là như thế nào truyền lưu ra tới. Còn có ai biết? Nàng mấy năm nay nam nhân không ngừng từ dệ một cái, hơn nữa cùng hắn luyến ái trong quá trình, nàng cũng cùng người khác đi ra ngoài quá, mặt trên còn có ngày, cho nên mới làm nàng sợ hãi vô cùng. Ta tưởng cha rất nhiều đồ vật đều có thể cha được, ta hy vọng ngươi là cái người thông minh. Quý dương hồi nàng, mặt sau hơn nữa một câu, đối ta tức phụ hữu hảo điểm, ta tính tình thực táo. Phía trước mang theo đại láo hơi thở, mặt sau câu này liền bị bi khí. Phan lệ trong cơn giận dữ, quả thực muốn cắn nàng một ngụm nha, không có hồi quý dương, kết quả không một hồi, đối phương liền đem nàng xóa. A, nàng tức giận đến hét lên một tiếng, đem mới ra phòng tắm từ rệ hoảng sợ, phát cái gì thần kinh, lúc kinh lúc giống. Nói ai thần kinh đâu, Ngươi mới thần kinh, ngươi cả nhà đều thần kinh. Phan lệ như là bị dâm chung cái đuôi miêu, một chút liền nhảy dựng lên, chỉ vào từ rệ chửi ầm lên. Từ rệ bị không thể hiểu được mắng một đốn, vừa mới bắt đầu còn có thể nhẫn. Mặt sau càng nghe càng quá mức, trở về một câu, kết quả tiểu công chúa xông lên liền đánh hắn, Đánh nhẹ còn có thể nhẫn, nhân ra đi lên liền phiến bàn tay. Thảo. Từ duệ bị quăng hai bàn tay, một cái trở tay liền đánh qua đi. Phan lệ bị đánh mông, một chút giống cái người đàn bà đánh đá xông lên đi, người đánh ta. Ta liều mạng với ngươi, từ duệ, ta cùng ngươi không để yên. Hai người tư đánh vào cùng nhau. Hàn phỉ ban đầu còn thấp thỏm hai ngày, tưởng trước tiên trước xin tạm nghỉ học. Trước cùng quý dương bay trở về đi đem chứng lãnh liền sợ phàn lệ cho nàng phiền toái Nhưng, đối phương liền cùng biến tính dường như, chút nào không đề cập tới kia sự kiện, thấy nàng liền sụ mặt, đái đồng cùng trương tiểu nhã minh sắc cùng nàng nói qua sẽ bảo mật, sẽ không đem nàng tư nhân sự tình nói ra đi, cái này làm cho nàng thực cảm kích. Nàng cố ý lại quan sát mấy ngày, phàn lệ thật sự cái gì cũng chưa nói, cũng không đề cập tới đồng hồ sự tình, chẳng lẽ là nàng làm như vậy hữu hiệu. Tuyệt đối là, tức phụ đồng. Quý Dương khẳng định nói, khích lệ nàng, may mắn ngươi nghĩ ra biện pháp này, bằng không đến phiền thoái. Kia không nóng nảy, chúng ta tháng 6 trở về, trước xin tạm nghỉ học liền hảo. Hàn phỉ kéo hắn tay, hai người đi ở sân thể dục thượng. Dù sao hiện tại khoảng cách tháng 6 cũng liền hơn một tháng, hai tử cũng còn nhỏ, nàng gây, còn không hiện hoài, thượng song này đó chương trình học đều không có vấn đề. Cái kia không nổi, trước giải quyết ba mẹ bên kia, ba mẹ hôm nay có rảnh, cho bọn hắn cứ gọi điện thoại. Quý Dương trưng cầu. Hắn trước hai ngày vội đến cất cánh, gọi điện thoại về nhà thử một chút, siêu thị cũng đổi, căn bản không có thời gian. Hàn phỉ đột nhiên tim đập có chút gia tốc. Nàng không dám nói lời nào. Không biết quý dương cha mẹ sẽ thấy thế nào nàng, không dám tưởng. Nếu không, ta trở về, ngươi đánh đi. Ta tại đây cũng không biết làm cái gì. Nàng túng. Ở một bên nghe. Quý dương không cho nàng đi, lôi kéo nàng ngồi ở mặt cỏ thượng. Chính là ta đột nhiên tưởng uống sữa chua, ta đi mua. Cho ngươi cũng mua một ly được không? Hàn phỉ lại đứng lên. Tức phụ. Quý dương bất đắc dĩ lôi kéo nàng, lấy cơ thật là trăm ngàn chỗ hở. Hàn phỉ đáy mắt thấp thỏm lại bất an nhìn hắn, phiếm sợ hãi. Nàng không biết quý dương người nhà sẽ thấy thế nào nàng, cũng không biết bọn họ có thể hay không đồng ý. Nếu không đồng ý, như vậy bọn họ phiền toái liền lớn. Không có việc gì. Quý dương ôm lấy nàng, móc di động ra, bắt thông trong nhà điện thoại. Lúc này đúng là buổi chiều, tiểu siêu thị người sẽ rất ít. Nô Yến cũng có nghỉ trưa thói quen. Đô, Đô điện thoại vang lên hai tiếng, bị tiếp lên. Nhi tử. Nô Yến kêu một tiếng. Mẹ. Sinh hoạt phí không phải khoảng thời gian trước mới đánh sao? Nô Yến lại nói, không phải sinh hoạt phí. Kia làm gì? Nô Yến đi xuống lâu. Chờ ngài đi xuống lâu lại nói, sợ ngươi quăng ngã. Quý Dương tới như vậy một câu. Làm sao vậy? Nô Yến nhũ mày, nhanh hơn bước chân, ngươi lại làm cái gì sự tình tốt? Cùng đồng học đánh nhau, đều thỉnh gia trưởng. nàng đấy lòng có bất hảo dự cảm, loại sự tình này từ nhỏ đến lớn liền không thiếu quá. đứa con trai này dự vào chính mình lớn lên cao, Sức lực đại. ở trong ban tác vai tát phúc, không phải. quý dương phủ nhận, chạy nhanh nói, mẹ ngươi trái tim không tốt. nô yến thúc rủ, ngươi phải làm nãi nãi. quý dương cũng không bán quan tử, ngươi nói cái gì? nô yến một chút để cao âm điệu, trầm khuôn mặt hô lên thanh, ngươi lặp lại lần nữa. Cái kêu bén nhọn thanh âm, siêu thị ngoại người đều tò mò nhìn qua, Quý Dương càng là đưa điện thoại di động phong đến lỗ thai xa một chút. Lỗ thai đều phải điếc. Ngươi phải làm nãi nãi. Quý Dương không sợ chết lặp lại, Hàn Phỉ nắm hắn quần áo, túi đầu không nói chuyện. Ta đánh gãy chân của ngươi. Người tin hay không? Nô Yến cũng ý thức được chính mình mất mặt, hạ giọng quát lớn, thật sự vẫn là giả. Thật sự. Hắn nhanh chóng trả lời, hai tháng rưỡi. Hàn Phỉ đáy lòng chua sót, tay bám vào trên bụng. Đối nô yến phản ứng cũng lý giải, đôi mắt chờ mong một chút ảm đạm đi xuống, cũng có chút sợ hãi. Nô yến hút khí, hơi thở, hút khí, lại hơi thở, quý dân đều chạy tới, nàng vẫn là nhịn không được, ngươi mới bao lớn? Ngươi năng lực a, hai họa nhân già tiểu cô nương. Ta liền tới hỏi ngươi, phải làm sao bây giờ a? Ta đều cùng nàng nói tốt đi bệnh viện xóa sạch, ta khẳng định là không phụ trách a, ta mới bao lớn? Xin cái hải tử cho ai dưỡng? Quý Dương không chút để ý nói, Hàng Phỉ đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn một chút thay đổi, cùng nàng nói được một chút đều không giống nhau, không cần bảo bảo sao. Quý Dương đem ngón tay đặt ở bên miệng, ý bảo nàng không cần nói chuyện, rũi tay vỗ vỗ nàng đỉnh đầu, động tác trấn an. Quý Dương. Lô Yến nghiêm khắc thanh âm truyền đến, ta cho ngươi đi đọc sách, thư đều cho ta đọc được chạy đi đâu. Đây là ngươi nên nói ra nói sao? Chúng ta đều là học sinh, mẹ, ngươi sẽ không làm nàng sinh hạ đến đây đi. Ta đầu hốc nước vào nga. Quý Dương mặt người, trực tiếp hỏi lại. Ta, nếu không phải cách xa như vậy, ta sẽ làm ngươi lập tức lăn trở về tới, làm ngươi ba giáo huấn ngươi một đốn, quả thực kỳ cục. Nghe ngữ khí, nội yến tức giận đến không được. Không phải cách đến xa như vậy, ta cũng không dám nói a. Quý Dương như cũ cả lơ phất phơ. Hàn phỉ cảm thấy này, phúc hắn thực sự có hắn ngày thường bộ dáng, đối sự tình gì đều không quá để ý, đối tiền cũng không có gì khái niệm, áo cơm mua yêu, giống cái tiểu thiếu gia. Nàng trong chẻo đôi mắt dừng ở trên mặt hắn, đáy mắt lóe lóe, hắn thay đổi, là từ có đứa nhỏ này bắt đầu. Nàng đi xem qua hắn kiêm trước, một ngày có thể tốt nhất mấy tiết hóa, trung gian đều không có nghỉ ngơi, ăn cơm đều là vội vàng ăn. Hắn trước kia sẽ không quá như vậy sinh hoạt, cũng sẽ không có như vậy sinh hoạt. Mang thai đối một nữ nhân tới nói nhiều quan trọng. Ngươi biết không? Nếu phá thai đối một nữ nhân tới nói thương tổn có bao nhiêu đại, ngươi biết không? Cái kia cô nương mới bao lớn ngô yến thanh tuyến nghiêm túc trong giọng nói đều là mang theo trách móc nặng nề, nói rất dài nói. Quý Dương không nói chuyện. Hắn biết cái này nhất định sẽ đụng vào ngô yến điểm, bởi vì ở phía trước, đối phương ở siêu thị mới vừa khởi bước khi không có cách nào, đánh một cái tiểu hài tử, từ đây lúc sau, tưởng cho hắn sinh một cái muội muội, ăn rất nhiều dược, nhìn rất nhiều bác sĩ, đều không thể hoài. Khi còn nhỏ, hắn thường xuyên sẽ nghe được nàng nhớ lại đứa bé kia. Hàn Phi ôm hắn, hai tay đặt ở hắn phía sau, gắt gao nắm hắn quần áo, Vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, dùng sức chôn ở trong lòng ngực hắn, cảm xúc phập phồng, bả vai đều ở kịch liệt run rẩy, cực lực cẩn nhận chính mình cảm xúc. Cái loại này bất lực lại bị câu lên, không có người so nàng cảm thụ càng sâu. Đây là một cái ngoài ý muốn, chính là cái này ngoài ý muốn liền phát sinh ở trên người nàng. Phía trước quý dương liên hệ không thượng thời điểm, nàng có đôi khi đều hy vọng là một giấc mộng, chính mình sẽ không quán thượng như vậy vấn đề, không muốn đi tin tưởng. Mẹ, chúng ta cũng tưởng sinh hạ tới. Chúng ta nói chuyện thật lâu luyên ái, về sau khả năng cũng là muốn kết hôn, thi đại học cũng là cùng nhau đi tới, chính là quý dương như là bị nàng nói được có điểm động dung, lại bực bội nói, nhưng là thực phiền thoái, người ngài nói đi. nay không phải một kiện nói sinh thì sinh sự tình, ta cũng rất mâu thuẫn. Bên này cô nương, nô yến bắt lấy trọng điểm. Nếu là tình ngoại, kia có điểm khó làm, nếu là bên này, như vậy hảo thuyết, về sau tỷ lệ đại, bằng không sinh cái hài tử ở chỗ này cũng khó làm. đúng vậy. Từ Nam. Quý Dương hồi. Hai nơi ly đến gần. Về sau kết hôn các ngươi hiện tại xóa sạch, hoài không thượng đâu. Ngươi đối nhân gia cô nương phụ trách. Ngươi phụ đến khởi trách sao? Nô Yến bị hắn tức giận đến không được. Chẳng lẽ làm nàng tạm nghỉ học sinh hạ tới? Quý Dương nói chuyện, dừng một chút trực tiếp lại nói, vậy ngươi đồng ý sao? Ngươi đồng ý ta cũng không ý kiến, dù sao ta rất thích nàng. Ngươi đồng ý ta có ý kiến gì, đó là chính ngươi hài tử, lại nói nhân gia đồng ý gả ngươi sao? Nô yến bản năng nói tiếp, quý dương hiện tại ở tỉnh ngoại, liền bọn họ hai người ở nhà, nhàm chán thật sự, nếu có cái tiểu hải tử, kia còn rất thú vị. Dưỡng là khẳng định nuôi nổi, nàng đảo không như vậy nhiều băn khoăn, nghe quý dương nói cái kia cô nương cũng ở kia đầu. Hẳn là cùng giáo, kia đầu gốc có thể so nàng đứa con trai này thông minh nhiều. Không biết, hẳn là chịu gả cho ta đi. Chúng ta cảm tình thực hảo a. Quý dương bẹp miệng. Nô yến lại là một đồn mắng, làm quý dương đi tìm hàn phỉ thương lượng. Biểu lộ trung tâm ý tứ, hai tử có thể sinh hạ tới, nhưng là hai người cần thiết kết hôn, hơn nữa muốn thận trọng suy xét lúc sau, nàng không hy vọng nhìn đến ly hôn, bằng không đứa nhỏ này lưu không lưu lại liền xem hai người thương lượng kết quả. Nếu không lưu, nhà bọn họ ra tay thuật phí. Ta đi tìm nàng. Quý Dương Dầu Di nói. ân, Nô Yến gật đầu, dừng một chút, thanh âm trầm trọng, nếu đánh nói, ngươi làm nàng xin nghỉ trở về đi, ta chiếu cố nàng một đoạn thời gian. Nữ nhân phá thai cùng ở cữ giống nhau, sẽ lưu lại bệnh căn làm không hảo ảnh hưởng nhân gia cô nương về sau. Hàn phỉ như cũ chôn đầu ở trong lòng ngực hắn, quý dương cảm giác ngực hắn ước. Hắn cút điện thoại, hàn phỉ hút mấy hơi thở, như cũ ôm hắn. Hảo, một hồi lại đánh trở về. Quý dương ôm nàng, túi đầu nhẹ hống, không cần để ý, khẳng định là muốn như vậy, ta không thể làm ba mẹ đồng ý, đối với ngươi không tốt lắm. Hàn phỉ hiện tại là nhược thế phương, quyền chủ động ở hắn cùng người nhà họ quý trong tay. Nội yến giáo dục hắn đồng thời đối hàn phỉ cũng thương tiếc. Hắn trực tiếp cầu nói hai vợ chồng nói không chừng còn tưởng rằng hắn bị tẩy não. Nhà gái yêu cầu đem Hải tử sinh hạ tới, hàn phỉ còn phải đi chịu thua. Không cần thiết, như vậy quá bị động. Như vậy hảo sao? Hàn phỉ cảm xúc thu thu, ngẩng đầu xem hắn, đôi mắt vẫn là có điểm hồng. Nàng chỉ hắn vừa mới hành vi. Ta cảm thấy sẽ hảo điểm. Quý dương gật đầu. So đi lên liền nói hắn tưởng cùng hàn phỉ sinh Hải tử hảo. Nô Yến đem tính tình phát đến trên người hắn, cho rằng hắn hôn trướng lúc sau sẽ không đi quá nhiều tìm nàng nguyên nhân. Rốt cuộc xã hội này đối nam sinh dung nhẫn độ so nữ sinh cao, đặc biệt ở cái này sự tình thượng, trong tiềm thức đều sẽ làm nữ sinh lưng đeo nhiều một chút trách nhiệm. Hàn phỉ không nói chuyện. Tức phụ, ta dạy cho ngươi một hồi nói như thế nào. Quý Dương đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, túi đầu, mẹ người này ngươi cũng thấy rồi, không có gì ý xấu, nói như vậy, nàng một hồi. Hàn phỉ nghe hắn nói. Trừng lớn mắt, Quý Dương giáo nàng nói dối, quả thực là đổi trắng thay đen. Liền nói như vậy, nghe được. Quý Dương nhìn nàng ngây người biểu tình, nghiêm túc nhìn nàng, cần thiết nghe ta, trước đêm này một quan qua. Nàng ngây ngốc gật đầu, có chút khẩn trương. Chờ đến Quý Dương gọi điện thoại quá khứ thời điểm, kia một đầu Nô Yến cùng Quý Dân cũng thương lượng một chút, lúc này đây, là bốn người nói chuyện. Nô Yến còn tính ôn nhu, biết được nàng cùng Quý Dương thương lượng lúc sau là muốn đem hải tử sinh hạ, luôn mãi xác nhận. Lúc sau đem Hàn Phỉ gia đình tình huống đều hỏi một lần, nàng cũng không có gì hảo giấu giếm, đều nói. Về kế tiếp tính toán, Hàn Phỉ đem Quý Dương cùng nàng nói tính toán nói một lần, Ngô Yến tức khắc cảm thấy nàng so nàng cái kia nhi tử đáng tin cậy, lại mắng Quý Dương một lần. Trận này nói chuyện tiến hành rồi gần 3 cái giờ. Xem như có một cái bước đầu quyết định, cùng hai người phía trước tưởng giống nhau, đứa nhỏ này lưu lại, Hàn Phỉ tạm nghỉ học một năm, lúc sau hải tử từ Ngô Yến cùng Quý Dân chăm sóc. Hàn Phỉ tiếp tục trở về hoàn thành việc học. Nhưng là, giấy hôn thu yếu lĩnh. Hai vợ chồng cũng lo lắng hài tử sinh, hai người chia tay, cái này phiền toái liền lớn, làm hai người lại lần nữa suy xét rõ ràng, đặc biệt là Quý Dương, hài tử nhất vô tội, nếu là lấy sau trở thành gia đình đơn thân hoặc là có cha kế mẹ kế hài tử, kia chính là ảnh hưởng đứa nhỏ này cả đời cũng liên lụy hai người. Quý Dương cùng Hàn Phỉ đồng ý. Hai người là thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia một đầu, Nô yến cùng quý dân chính là mấy ngày không nghỉ ngơi tốt. Em đẹp, như thế nào liền ra tới một cái hài tử? Tuy rằng bọn họ cũng tưởng sớm một chút làm ra ra nãi nãi, nhưng như thế nào như vậy không chân thật đâu. Nhà mình nhi tử tai họa nhân ra cô nương à, bọn họ cũng không biết nên hay không nên may mắn hàn phỉ là cái dạng này ra thế, có thể chính mình quyết định, bằng không cũng không phải là dễ dàng như vậy liền giải quyết. Si tình gầm lao dân cơ bạc, 10. Cho ta khai cái môn. Khấu khấu khấu. Phòng ngủ môn bị gõ vài hạ, Đái Đồng đi qua đi, duỗi tay mở cửa ra. Mật chết ta, trường học chuyển phát nhanh tiểu ca là, tìm cái chuyển phát nhanh nửa ngày đều tìm không thấy, còn làm ta chính mình đi tìm. Phan lệ vẻ mặt lửa giận đi vào tới, thu bạo đem chuyển phát nhanh hướng trên mặt đất ném. Giây tiếp theo, nàng ánh mắt dừng ở Hàn Phỉ trên người. Đối phương đang ở thu thập đồ vật, lối đi nhỏ còn bậy nàng dương hành lý, bên trong phóng đầy quần áo, Hàn Phỉ còn ở thu thập. Chặn đường. Nàng trắng nàng liếc mắt một cái. Hàn phỉ trực tiếp đương không nghe được, tiếp tục thu thập nàng quần áo. Phan lệ nghẹn hỏa, nàng đối nàng rất bất mãn, nơi trốn xem nàng không vừa mắt, nhưng thật không dám thế nào, chỉ có thể từ nàng lưu lối đi nhỏ bên đi qua đi. Nàng đem hàn phỉ mang thai sự tình trương dương đi ra ngoài, nhiều lắm thanh danh sẽ đã chịu ảnh hưởng, mà quý dương nếu là đem hắn đỉnh đầu đồ vật truyền ra đi, nàng chính là thân bại danh liệt, xú danh rõ ràng. Ta đi rồi, túi chào. Hàn phỉ thu thập hảo. Khép lại dương hành lý, cầm chính mình bao, đẩy dương hành lý đi ra ngoài. Bye bye. Đái đồng phất phất tay. Frank. Môn đóng lại. Nàng đi đâu a Phan lệ làm bộ vô tình hỏi, đáy lòng cũng đã có chính mình suy đoán, còn không phải đi pha thai. Bang không có thể đi nào. Quý dương mang nàng đi du lịch, hai người đi thành phố dê Đái đồng vẻ mặt hâm mộ, kế tiếp lại sụ mặt, ta năm một cũng chỉ có thể ở phòng ngủ đường phì chạch. Ai? Đi du lịch. Phan lệ tựa như nghe được cái gì chê cười, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Nàng còn đang mang thai, quý dương đánh kiêm trước, ngẫm lại đều biết này đó tiền muốn tới làm gì, sao có thể đi du lịch. Tìm cái lấy cớ, sau đó đi phá thai bái. Phan lệ, ngươi đừng nói như vậy, hàn phỉ không chuẩn bị xóa sạch. Đái đồng nói, phòng ngủ này hai người không hợp, phan lệ lại là công chúa tính tình. Phía trước phòng ngủ không khí nhẫn một chút có thể quá, hiện tại là nhận đến áp lực, kẹp ở bên trong khó làm người. Không chuẩn bị xóa sạch Sao có thể Nàng chẳng lẽ còn tạm nghỉ học sinh hạ tới a? Quý dương có thể nuôi nổi Hán phía trước thiếu bao nhiêu người tiền Phan lệ đôi tay giao nhau phóng trước ngực Chỉ vào đóng lại môn Thập phần khẳng định nói Khẳng định là đi pha thai Nàng lừa ngươi đâu Chính là ngươi tốt nhất lừa Nàng sợ hàn phỉ đi theo quý dương cáo trạng Chỉ có nàng không ở thời điểm mới có thể quá quá miệng nghiện Ta không biết Đái đồng không nghĩ đi cùng nàng cái cỏ cái này để tài hướng chính mình trên giường bò. Phan lệ cười lạnh một tiếng, căm giận ngồi vào chính mình trên chỗ ngồi. Dưới lầu. Ta tới. Quý dương đi rồi đi lên, một tay kéo nàng dương hành lý, dễ như trở bàn tay liền sách lên tới, bên kia tay nắm nàng, hướng vừa đi. Ngươi thật sự mua phiếu rồi. Có phải hay không gạt ta đâu? Nếu không mua chúng ta liền không đi, hảo lãng phí tiền. Hàn phỉ một bàn tay bị hắn lôi kéo, một cái tay khác bắt lấy hắn nói. Chiều nay bắt đầu phóng năm một kỳ nghỉ. Hắn đột nhiên nói cho nàng nói muốn đi du lịch, phiếu đều lấy lòng. Một giờ sau bắt đầu đi nhà ga, nàng liền vội vàng thu thập đồ vật. Thật sự, lừa ngươi làm cái gì? Quý Dương buồn cười xoa xoa nàng đầu, không phải nói gần nhất không quá thực thoải mái sao? Mang ngươi đi giải sầu, xem trời xanh biển rộng. Chính là, Hàn phỉ còn chưa nói xong, hắn trực tiếp quay đầu, duỗi tay che lại nàng miệng, tức phụ, ta đã làm công lược, lần này hai người cũng hoa không đến một ngàn. Ta biết chúng ta còn thiếu tiền. Chính là ba mẹ không mới vừa cho chúng ta chuyển tiền sao. Không có việc gì. Nô Yến cùng quý dân đồng ý lúc sau, không chỉ có cho quý dương sinh hoạt phí, đem hàn phỉ cũng cho, bởi vì hoài hài tử, nàng sinh hoạt phí nhắc tới 5.000 một tháng. Tiền ta không thể động. Hàn phỉ nào dám hoa. Không đến vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không động những cái đó tiền. Vậy bất động, ta này không phải ở kiêm chức sao. Năm một đều nghỉ, cũng không thể đi đâu. Chúng ta liền đi chơi một chút. Phiếu đều mua, đi lạc. Quý Dương lôi kéo nàng. Một ngàn khối ngươi cũng muốn kiếm đã lâu. Hàn phỉ bị hắn lôi kéo, hướng giáo ngoài đi. Thức mau. Hàn phỉ nhìn hắn, lại có chút sầu. Hắn vẫn là cái kia tiêu tiền ăn xài phung phí hắn, không hề có quy hoạch trí thức. Phía trước hắn cũng như vậy mang nàng đi ra ngoài chơi. Mỗi phùng kỳ nghỉ liền đi, sau đó trở về liền ăn cơm đều không có, còn muốn nàng cứu tế. Hai người chính là thiếu 35 vạn. May mà Quý Dương đem cho vay còn thừa tiền đều cho nàng. Sinh hoạt phí tạm cũng ở nàng kia, hoa hẳn là hắn kiêm trước tiền, nàng cũng liền nhịn, Cho vay này số tiền nhất định phải còn, không thể làm quý gia hai vị lão nhân biết, phòng ở cũng tuyệt đối không thể bán. Tới rồi ga tàu cao tốc, qua an kiểm lên xe. Hàn phỉ ngồi ở bên cửa sổ, nhìn bay nhanh mà qua phong cảnh, lỗ thai tắt thai nghe, nhìn bên cạnh quý dương. Đối phương đang xem thư. Thật là hiếm thấy hiện tượng, dĩ vãng chỉ có ở cuối kỳ khảo thí sắp tiến đến, hắn mới có thể đi thư viện tìm nàng. Làm nàng cứu mạng, ngày thường đọc sách đều sẽ ngủ người cư nhiên đang xem thư. Nhìn cái gì thư? Nàng thật sự tò mò, thấu qua đi. tùy tiện nhìn xem, ngồi nhằm chán, tức phụ ngươi buồn ngủ sao. Quý dương ngẩng đầu, nhìn về phía nàng hỏi. Ngủ không được. Hàn phỉ rôi tay phiên một chút hắn thư bìa mặt. Quản lý tài sản bản chất. Nàng đầy đầu dấu chấm hỏi, đây là Quản lý tài sản. Quản lý tài sản chính là đầu tư, tiền mỗi một năm đều ở bị giảm giá trị chỉ có quản lý tài sản mới có thể chống đỡ lạm phát, ba mẹ trong tay tiền tồn ngân hàng cũng chỉ có thể chờ bị giảm giá trị, ta chính là nhìn xem, xem có thể hay không giúp bọn hắn tìm được càng tốt đầu tư phương thức. Quý Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta không hiểu cái này, nhưng là liền hiểu biết một chút, nghe nói quyển sách này hảo. Hàn Phỉ gật gật đầu. Nàng không có tiền, mỗi tháng sinh hoạt phí đều gắt gao đủ quá, còn muốn lưu trữ tiền mua xe phiếu trở về, không có tinh lực đi chú ý phương diện này sự tình. Ta mau xem xong rồi. Mấy ngày nay đều đang xem. Quý Dương Phiên Thiên đã nhìn hơn phân nửa. Thực hảo nha, ổn định quản lý tài sản đầu tư cũng sẽ kiếm lấy nhất định tiền lời. Hàn Phỉ thò lại gần cùng hắn cùng nhau xem, cổ vũ hắn. Bất quá, Quý Dương có thể xem đến đi xuống, nàng nhìn không được, nhìn nhìn liền mệt nhọc, mơ màng sắp ngủ, ôm hắn lại ngủ. Chờ tỉnh lại, đã là mục đích địa. Xuống xe lúc sau, Quý Dương mang nàng tìm được rồi dân túc, ở trên mạng đính, đích xác thực tiện nghi, bốn phía giao thông lại phát đạt đi đâu đều thực phương tiện. Hàn Phỉ ở phòng nghỉ ngơi một chút, sau đó hai người đi tìm kiếm thức ăn, cũng coi như hảo hảo thả lỏng một chút tâm tình. Nơi này đặc sắc thức ăn rất nhiều, phong cảnh cũng rất đẹp. Hai người vốn dĩ tính toán hảo hảo chơi mấy ngày, chính là Hàn Phỉ trong bụng bảo bảo rõ ràng không muốn. Vào lúc ban đêm trở về, Hàn Phỉ phun đến không được, mật đều nhổ ra. Ban ngày còn hảo hảo một người, buổi tối liền nào nào nằm ở trên giường mệt và hiểu sỉu. Quý Dương bồi nàng cơm hộp tiêu phân cháo. Vừa mới đưa vào tới, hắn mở ra chuẩn bị lượng một hồi, hàn phỉ nghe lại buồn nôn, hướng về đút cờ hướng. Lấy đi. Hàn phỉ phun đến nước mắt đều ra tới, đóng lại vê đút cờ môn, cái kia hương vị đối nàng tới nói chính là tra tấn. Quý dương vội vàng lấy ra đi bên ngoài ném xuống, mở ra cửa sổ thông khí. Hàn phỉ chân đều mềm, vẫn là quý dương đem nàng ôm đến trên giường, nàng rũ đầu, ôm hắn vẫn không nhúc đích, không sức lực. Còn nói hôm nay buổi tối đi xem cảnh đêm, nghiêm nhiên là đi không được. Ngủ đi, ngày mai lại đi chơi, dù sao muốn tại đây 4 ngày đâu, không nóng nảy. Quý Dương vỗ nàng phía sau lưng, một chút lại một chút giúp nàng theo. Ân, có thể là hôm nay ngồi xe lâu lắm, bảo bảo náo loạn. Hàn phỉ vốt không hiện hoài bụng, mở miệng nói. Hàn là, cho nên ngủ đi. Ngủ ngon. Quý Dương nói xong túi đầu hôn nàng một chút. Hàn phỉ cho rằng ngày hôm sau sẽ hảo, kết quả không có. Ngày hôm sau như cũ phun, ngửi được cái gì đều tưởng phun. Xoát gái nha nàng đều buồn nôn nửa ngày, phun đến chóng vắng đầu. Đi ra ngoài chơi. Không có khả năng, nàng không tinh lực, chỉ nghĩ nằm trong ổ chăn ngủ. Quý dương đi mua cơm trở về, không muốn ăn, ngửi được hương vị liền không được, hàng chứa xí mội sẽ hảo một chút, bằng không càng khó chịu. Ngày thứ ba, như cũ như thế. Hàng phỉ tránh ở trong ổ chăn, có một lần đều bị lăn lộn khóc, một ngày ăn không vô đồ vật, nàng ăn phun, cưỡng bách chính mình ăn, lại phun, đói đến dạ dày đều đau lên. Quý Dương không có biện pháp, cuối cùng chạy tới cho nàng mua hai cái bánh bao, làm ăn mảng tàu mới không phun. Hàn Phỉ bị lăn lộn đến sắc mặt có chút trắng bệnh, ngoan một chút ta. Quý Dương vuốt nàng bụng, hơi mang bực bội, gần nhất nơi này người liền lăn lộn mụ mụ, như vậy nghịch ngợm. Có phải hay không không thích nơi này a? Hàn Phỉ suy đoán, nó làm sao biết đây là nào? Quý Dương lắc đầu, hẳn là không phải. Kết quả hắn bị vả mặt. Trở về cùng ngày, Hàn Phỉ ăn gì cũng ngon. Quý Dương lo lắng nàng ở trên xe phun, còn chuyên môn chuẩn bị mấy cái bao nilon, kết quả một cái cũng chưa dùng tới. Anh Song còn ôm hắn ngủ một giấc. Hai người, bọn họ thật vất vả muốn đi ra ngoài chơi một chuyến, bảo bảo đây là kháng nghị ý tứ. Kéo nó phúc, Quý Dương lần này lữ hành nguyên bản tính toán hoa một ngàn, cuối cùng nhiều tỉnh mấy trăm khối, ngay cả ăn cơm tiền đều thiếu đến như linh. Hai người bị lăn lộn đến độ gầy, đặc biệt là Hàn Phỉ, sắc mặt tiểu tụy đến kỳ cục. Nàng trở về là lúc. Phan Lệ nhìn nàng bộ dáng này, cùng Đái Đồng cùng Trương Tiểu Nhã nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều đang nói, xem đi, ta nói được không sai đi. Sắc mặt kém như vậy, chính là đi phai thai. Con chuẩn bị sinh hạ tới. Này không phải chê cười sao? Hàn Phỉ, ngươi sắc mặt hảo kém a. Trương Tiểu Nhã nhịn không được quan tâm, buộc lòng phải Phan Lệ nói cái kia phương hướng tưởng. Kết hôn sinh con ngẫm lại đích xác không có khả năng, muốn Quý Dương từ bỏ hiện tại nhàn nhã sinh hoạt đi dưỡng một cái ra, rất có khó khăn. Ta không ngủ hảo. Hàn Phỉ suy yếu cười cười, thay quần áo bò lên trên giường ngủ. Nàng phải hảo hảo bổ miên. Mà Quý Dương cũng trở về phòng ngủ, hắn làm chuyện thứ nhất chính là mở ra máy tính, xem một chút chính mình cổ phiếu tài khoản. Khóe miệng gợi lên cười. Tình hình chiến đấu cũng không tệ lắm. Giả thuyết tệ cũng đầu một chút, gần nhất giá thị trường thực hảo. Nghĩ đến Hàn Phỉ bên kia, hắn đái mắt suy nghĩ sâu xa, trở nên nghiêm túc lên, cái này phòng ngủ, sợ là thật sự không thể ở. Thuê nhà không tiện nghi. Hơn nữa, giống nhau đều là muốn áp một bộ tam, liền tính rất nhỏ một thất, bên này cũng muốn 2.000 khối một tháng, y đi theo Hàn Phỉ tính tình, căn bản là không có khả năng đáp ứng. Nhưng hắn cần thiết muốn sớm một chút chuẩn bị đi lên. Mà sự tình so với hắn trong tưởng tượng phát sinh còn muốn mau Hàn Phỉ gần nhất ăn cơm thời gian đều không thể ở phòng ngủ đợi, có thể ở bên ngoài tuyệt đối không quay về, nàng nôn ngén càng ngày càng nghiêm trọng, cũng không dám ở phòng ngủ ăn cơm, sợ chính mình nôn ngén bất nhã ảnh hưởng phòng ngủ người. Quý Dương lại ở kiêm trước, không dám cho hắn biết, nhưng nàng gần nhất cũng có trộm đi câu lạc bộ tìm hắn, sau đó vội vàng lại chạy về trường học đi học, cái gì cũng chưa nói, chỉ là nói muốn hắn, muốn nhìn một chút hắn như thế nào ra khóa. Chính là, liền tính lại như thế nào kiêng rè, ở một cái phòng ngủ, rất nhiều thời điểm đều không thể đoán trước, phàn lệ lại thích hoa trương biểu hiện, một bộ ghét bỏ nàng bộ dáng, làm hàn phỉ áp lực gia tăng mãnh liệt. Nhịn nửa tháng, nàng cảm xúc tại đây một ngày bạo phát. Tức phụ! ta hôm nay còn muốn giúp trần giáo luyện lên lớp thay, cho nên không thể bồi ngươi ăn cơm. Một hồi ta trở về quý dương còn chưa nói xong, hàn phỉ lôi kéo hắn quần áo, thanh âm nghẹn ngào, ngươi bồi bồi ta, quý dương ngươi bồi bồi ta. nàng nói nước mắt liền rơi xuống, tràn mi mà ra, ngăn đều ngăn không được, dùng sức lôi kéo hắn, nhưng linh cực kỳ. làm sao vậy? quý dương hoảng sợ, ôm nàng, vẻ mặt sốt ruột, không cần hồi phòng ngủ, ta, ta không nghĩ trở về. hàn phỉ nói năng lộn xộn nói một ít ôm hắn, đáy mắt đều là nước mắt, có chút khẩn cầu. Ngươi hôm nay không cần đi kiêm trước được không? Ngươi bồi bồi ta. Thái phụ cảm xúc dao động rất lớn, nàng mỗi lần đều tại thuyết phục chính mình, nhưng đã nhận tới rồi một cái cực hạ, cảm thấy chính mình tùy thời đều có thể tan vỡ kia một loại. Mỗi một ngày đều ở thật cẩn thận, còn có một tháng, khoảng cách nghỉ chỉ có một nguyệt, nàng như thế nào liền ngao không nổi nữa đâu. Quý Dương cuống quít đáp ứng, cấp trần giáo luyện đã phát từ chối tin tức, ôm nàng, như thế nào liền không muốn hồi phòng ngủ. Có phải hay không khó chịu? Hàn phỉ lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Không nghĩ làm hắn lo lắng. Quý dương ôm nàng cũng không nhúc ních, túi đầu hống một hồi lâu. Hàn phỉ đè ép ở trong lòng nói mới nói ra một ít, cảm giác nói ra lúc sau trong lòng dễ chịu rất nhiều. Không cần một người chịu trách nhiệm. Nếu không đi ra ngoài chủ đi. Hắn kiến nghị. Hàn phỉ cũng lắc đầu. Nàng nghĩ tới, nhưng là thực mau bị nàng phủ quyết, tổng cảm thấy chính mình tiểu khí nóng nảy, bọn họ căn bản không như vậy nhiều tiền lan lộn. Hắn kiếm tiền thực vất vả, cũng nghĩ tới nàng tiếp tục đi phụ đạo kiếm tiền, hắn sẽ không đồng ý. Đi ra ngoài chủ nói, câu lạc bộ bên kia ta liền nhiều thượng một tiết khóa, đến lúc đó cũng không sợ buổi tối trở về phòng ngủ đóng cửa, ngươi cũng tự do một chút, nói nữa, cũng không kém này đó tiền đi. Tổng hội kiếm trở về. Ngươi nghỉ ngơi không tốt, bảo bảo phát dục liền không tốt, trong lòng áp lực quá lớn, bảo bảo kiểm tra ra tới nếu có vấn đề làm sao bây giờ. Đến lúc đó không phải tiền có thể giải quyết. lại vô dụng. Ta hỏi ba mẹ lại muốn một chút. Nghe hắn nói như vậy, Hàn Phỉ cân nhắc một phen, có chút lắc lư, Quý Dương tiếp tục khuyên bảo, "Liền một tháng, lại quý cũng không quá mắc. Kia dùng ngươi cho ta tiền, ta sẽ mau chóng bồi thượng." Ba mẹ đánh đừng lúc nhích. Hàn Phỉ suy nghĩ một hồi, nhỏ giọng nói, "Ừm, ta đi tìm một chút phòng ở, hoàn cảnh tận lực hảo một chút." Hàn Phỉ không nghĩ tới hắn hiệu suất như vậy cao, giữa trưa mới nói, buổi chiều liền tìm hảo, làm nàng dọn đồ vật qua đi, lập tức vào ở, đêm nay liền chủ kia. Một ngàn tám một tháng phòng nhỏ, chỉ có một tiểu vệ đúc cờ, buông một chiếc giường lúc sau không thừa cái gì không gian, nhưng là đối với hàn phỉ tới nói, đó là một cái thập phần có cảm giác an toàn địa phương, không cần sợ hãi rụi rẻ, thật cẩn thận. Đối với hàn phỉ muốn dọn ra đi, phàn lệ khinh thường. Nay thay đánh, hiện tại đều như vậy trắng trợn táo bạo. Tiểu tâm lại hoài thượng. Si tình gặm lao dân cờ bạc, 11. Từ dọn ra tới sau, hàn phỉ tâm tình khá hơn nhiều, nôn ngén phản ứng vẫn là sẽ có. Nhưng không cần cô nén, chính yêu quý dương cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Phòng có cái nho nhỏ cửa sổ, quý dương mua tới hai buồn nhiều thịt đặt ở mặt trên, phòng tuy nhỏ, lại bị nàng thu thập thật sự sạch sẽ, thoạt nhìn ấm áp không ít. Mỗi ngày tan học trở về, nàng chờ hắn tan tầm, giống nhau hắn đều sẽ cho nàng mang lên một ít đồ ăn vặt, không đi làm thời điểm hai người ở bên nhau, nị hoài, cái loại này cảm giác an toàn là nàng một người ở phòng ngủ thể hội không đến. Ít nhất không cần đơn độc riêng, có cái ấm áp ôm ấp. Có chút buổi nàng cùng nhau chia sẻ. Quý Dương từ trên mạng mua một cái tiểu nồi, như vậy hai người cuối tuần có thể không cần đi ra ngoài ăn cơm, nàng không khóa thời điểm cũng có thể ở nhà, chính mình nấu cơm. Nàng chu nghệ cũng không tệ lắm, sẽ thường xuyên cho hắn nấu cơm, hôm nay liền mới vừa ăn xong cái lẩu. Câu lạc bộ trần giáo luyện từ trước, chính mình tổ chức một nhà, làm ta qua đi hỗ trợ, nói cho ta 171 một ngày. Quý Dương đang ở rửa chén, xoay người đối nàng nói, nếu nửa ngày nói chính là 90 Sao sao? Nàng hỏi. Không sao a. so hiện tại cái này còn gần, hai cái chạm liền đến. Quý Dương thay đổi thủy, tiếp tục soát, ta là muốn đi, hơn nữa hắn nói hiện tại ta là chưa tốt nghiệp, chính là thực tập sinh tiền lương. Nếu mãn một năm, liền cho ta ấn chính thức công nhân tiền lương tính, một ngày ít nhất muốn 200 năm, lúc sau đi thực tập cũng là chính thức công nhân tiền lương, tuổi nghề cũng sẽ thêm tiền, một năm thêm 100. Vậy ngươi đi sao? Như vậy ngươi có thể nghỉ ngơi nhiều một giờ bên kia quá xa, Hàn Phỉ đem hắn lau khô chén tiếp nhận tới, đặt ở trong rổ. Nàng nói hắn có thể bắt được cái này, tiền lương không ngoài ý muốn. Cao trung thời điểm hắn chính là đội bóng rổ đội trưởng, quốc gia nhị cấp vận động viên, là quân chủ lực, thể dục lao sư đều nói hắn thích hợp đương thể dục sinh, đây là hắn cường hạng. Đi a, ngày mai liền từ trước. Quý Dương đảo rất thủy, đem buồn thu được cái ban hạ, nơi nào cấp tiền nhiều liền đi đâu, muốn nhanh lên kiếm tiền dưỡng bảo bảo. Hàn Phỉ mân môi, nhìn hắn nói. Thần sát cảm đạm rồi một ít, ngươi vốn dĩ có thể không cần vất vả như vậy, liền tính kiếm nhiều như vậy tiền, cũng nên hảo hảo quá chính mình cuộc sống đại học, làm chính mình muốn làm sự tình. Mỗi khi nhớ tới vấn đề này, nàng tâm tình thực phức tạp. Vậy còn ngươi, nếu không phải bởi vì ta, sẽ không như vậy, còn muốn lùi lại tốt nghiệp, nhất nên cảm thấy chịu ủy khuất người là ngươi. Quý dương lau khô chính mình tay, cho nên không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta đều hảo hảo, đây cũng là ta tự nguyện. Nói cho ngươi không phải vì làm ngươi đau lòng hoặc là ấy nấy, là tưởng cùng ngươi chia sẻ một chút, chúng ta đều sẽ càng ngày càng tốt, ta đang ở nỗ lực cho ngươi cùng bảo bảo tốt sinh hoạt. Ta có thể cấp. Quý Dương nhìn nàng nghiêm túc nói, ngươi phải tin tưởng ta. Ân. Nàng thật mạnh gật đầu. Tin tưởng. Đi tắm rửa đi, đi ngủ sớm một chút. Quý Dương cho nàng lấy quần áo. Vậy ngươi hôm nay còn muốn xem thư sao? Hàn Phỉ tiếp nhận tới, nhìn hắn. Quý Dương từ trường học thư viện cùng tỉnh thư viện mượn thật nhiều quản lý tài sản thư, còn có cổ phiếu quỹ tài chính, các loại nàng đều xem không hiểu thư. Xem có hay không thời gian đi. Nga. Hàn phỉ khó được thấy hắn đối một việc như vậy cảm thấy hứng thú, dù sao cũng là hấp thụ tri thức, nàng cũng sẽ không phản đối. Mà thực mo liền làm nàng phát hiện vấn đề. Quý Dương mỗi ngày buổi tối đều sẽ xem nàng máy tính, còn động thủ thao tác, còn thường thường đọc sách, phiên, ngay từ đầu nàng cho rằng ở tìm tư liệu. Kết quả vô tình thấy hắn đang xem cổ phiếu, còn có tài khoản. Ngươi đang làm gì? Hàn phỉ nghĩ đến hắn bài bạc thiếu kêu 18 vạn, khí đều xuyên không lên, bả vai đều ở phất run, không phải nói rõ lý lẽ tại sao. Ngươi ở sao cổ? Sao cổ cùng đánh bạc một cái tính chất, cũng sẽ lô sạch vốn. Nàng cho rằng hắn sửa lại. Không phải, tức phụ, ta liền quý dương ánh mắt né tránh, vội vàng đem máy tính đặt ở một bên. Hống nàng, ngươi đừng nóng, giận, không cần sinh khí. Ngươi bài bạc thua còn chưa đủ thảm sao? Ngươi hiện tại còn làm một đêm phất nhanh ngợp phải không? Hàn Phỉ tức giận đến đem mặt phiết đến một bên, đáy mắt đỏ bừng, có chút nhẹ ngào, ngươi nói tốt hảo chiếu cô ta cùng bà bảo, ngươi nói phải hảo hảo kiếm tiền trả nợ, ngươi đáp ứng ta muốn làm đến nơi đến chốn, ta không có. Quý Dương vẻ mặt vô tội, giải thích, thư thượng liền như vậy viết, ta liền thao tác một chút, không tạm cái gì tiền. Thư thư thư, thư thượng viết nếu là thật sự, mọi người không đều phát tài sao? Ngươi chính là tưởng một đêm phát nhanh, ngươi còn tưởng đánh cuộc. Hàn phỉ xoa nước mắt, khúc hịp, nếu là lại thua tiền, ta liền không cần ngươi, Quý dương, ngươi như vậy thật sự làm ta nhìn không tới tương lai. Nàng như vậy tin tưởng hắn. Nếu là lại thua, nàng làm sao bây giờ, Hai tử lại nên làm cái gì bây giờ? Ta không có, liền đầu mấy trăm khối, không tin tức phụ ngươi xem, ta liền đầu một chút, ta không vay tiền, sở hữu tiền đều cho ngươi, phát tiền lương ta cũng cho ngươi. Quý dương vẻ mặt hoảng loạn. Đi lên bắt lấy tay nàng, ta không có giống một đêm phát nhanh, ta thật không tưởng, chỉ là tưởng thí nghiệm một chút. Hàn phỉ đi qua đi xem. Tài khoản thượng là 6.800 nhiều khối, nàng lại phải bị khí khóc. Liên đầu 5.8, ta hôm trước đều chuộc lại tiền vốn, này đó đều là nó dâng lên, nó trướng đến quá nhanh. Quý dương điều ra ký lục cho nàng xem, đây mặt đều viết đều là kia chỉ cổ phiếu sai. Như thế nào sẽ phiên nhiều như vậy? Hàn phỉ có điểm không tin, phiên hắn giao dịch ký lục lại nhìn hắn di động chuyển khoản một chút xác minh. Liên một con cổ phiếu trướng vài lần, ta cảm thấy không đáng tin cậy, lại dựa theo thư thượng phương pháp tìm một khắc chỉ, lại trướng vài lần, sau đó ta lại đổi, hiện tại lại trướng. Quý dương nóng nảy gãi gãi đầu, ta cảm thấy nó khẳng định là muốn ngã, phiền chết người. Nhiều như vậy tiền, nếu không bán đi đi, không thể lòng tham. Hàng phỉ nghiêng đầu nhìn hắn, kiến nghị, này đó tiền cũng đủ chúng ta thuê nhà, liền tính là nhặt được tiện nghi bằng không khả năng tất cả đều không có. Nếu không ta chuộc lại 5.000 đi. Sau đó liền tùy nó, cấp thức phụ ngươi chi tiêu, cũng đủ chúng ta trong khoảng thời gian này tiêu phí. Quý Dương nghĩ nghĩ, nói như vậy. Ấn. Hàn phỉ gật đầu, lại lần nữa cường điệu, ngươi không thể đánh cuộc, không thể đem tiền tất cả đều cầm đi mua cổ phiếu, đặc biệt là ba mẹ tiền, bọn họ vất vả tích cóp cả đời. Sẽ không, vậy ngươi cùng bảo bảo làm sao bây giờ. Quý Dương nhìn nàng, lắc đầu, ánh mắt thực kiên định, Bài bạc có ý tứ gì? Tất cả đều là nước ngoài những cái đó trang web, lão thiên kỹ thuật vụng về đến hắn nhìn không được, hôm qua mới đi hack rất ba cái, trực tiếp làm nó báo hỏng. Sao cổ mới hảo chơi? Hắn căn bản mỗi ngày cảm xúc đều thực kích động, cái này kiếm tiền nhưng dễ dàng nhiều, còn rất có cảm giác thành tựu. Ngươi cũng biết ta, ngươi còn nói muốn buổi chúng ta ở chỗ này sinh hoạt. Hàn Phỉ nhìn hắn, nếu ngươi gạt ta, ta cùng bảo bảo đều không cần ngươi. Tức phụ Quý Dương lôi kéo nàng, mang lên phần cầu. Đừng nói loại này lời nói. Hàn phỉ quay mặt đi, lời nói nghiêm túc, ta nói thật. Không phải thật sự. Quý dương ôm nàng, cúi đầu, đem vùi đầu ở nàng trên cổ, làm nũng, không đánh cuộc, không thể nói loại này lời nói. Bảo bảo nói không chừng liền phải nghe được, lúc sau cũng đừng nói cho bảo bảo được không. Nó sẽ đối ta có ý kiến. Hàn phỉ cảm thấy ngỡ, đẩy ra hắn, quý dương bị ôm thật sự khẩn, nàng lui ra phía sau, trực tiếp bị che trở ngã vào trên giường. Được không? Được không? Tức phụ quý dương tiểu hài tử khí nháo nàng. Ngứa đã chết. Hàng phỉ hướng bên trong trốn, lôi kéo chăn, hắn còn thò qua tới, nàng quinh lên, nhấc chân liền đạp qua đi, trực tiếp bị người tiếp được. Tức phụ, ngươi còn học được đánh người. Ra bạo sao? Quý dương bắt lấy nàng mắt cá chân, vẻ mặt giật mình. Bởi vì sợ bị cảm lạnh nàng còn ăn mặc hắn mua vớ Ngươi đừng tới đây đối ta động tay động chân. Hàng phỉ chột dạ, nhưng vẫn là lấy hết can đảm nói, nàng tưởng đem chân xả trở về. Quý Dương sức lực đại thật sự, nàng căn bản không thể động. Ta khi nào đối với ngươi động tay động chân, ta hung quá ngươi. Quý Dương nhướng mày, một bộ tìm lý bộ dáng. Hắn là thật không hung quá nàng. Đuổi theo ba năm, chính là nữ thần tồn tại, lúc sau đều là trăm phương nghìn kế đối nàng hảo, giận dỗi đều trước nhận sai, càng sẽ không chủ động siêu cãi nhau. Hàn Phỉ tính tình thực hảo, giống nhau lại bất hòa hắn vô cớ gây rối, nói cung lên đều không quá. đều chảo đau ta. Hàn Phỉ giật giật chân, nói vừa xong. Quý Dương kia đầu liền buông tay, nàng thực hiện được hướng trong chăn toảng, cảnh cáo nói, đêm nay không cho chạm vào ta. Ta sẽ tức giận. Hảo Hảo đi nghĩ lại. Quý Dương vẻ mặt mê mang, thật đúng là Hảo Hảo nghĩ lại lên, lấy qua máy tính liền chuột lại chính mình cổ phiếu, lại nghi hoặc nhìn đầu giường thư. Một bộ không nghĩ ra bộ dáng. Lúc sau hắn lại bị Hàn Phỉ thúc rục đi tắm rửa, ra tới lúc sau Hàn Phỉ ngủ, thật cẩn thận lên giường, lại mở ra hắn máy tính đang xem, lặng lẽ lại đem thư lấy lại đây tâm ngứa muốn nghiên cứu. Lúc này, ngủ hàn phỉ mở to mắt. Bờ giờ. Quý dương cứng đờ động tác, vội văng nói, không, không mua, ta không có tiền. Hàn phỉ đương nhiên biết hắn không có tiền, sinh hoạt phí tạm ở nàng này, tiền lương cũng cho nàng xoay hơn phân nửa, trên người hắn là thật không có gì tiền. Hoàn toàn là một cái vì nàng cùng hải tử phân đấu cu li. Giữ lại cổ phiếu ngươi đừng trục lại, nhưng là ngươi cũng không thể lại hướng bên trong tập tiền, cứ như vậy, chính ngươi nghiên cứu đi ái như thế nào nghiên cứu ta đều mặc kệ ngươi. Hàn Phỉ làm ra lui bước, nhưng ngươi không thể nghĩ một đêm phát nhanh, ngươi muốn làm đến nơi đến trốn một chút. Nàng nhìn ra được tới Quý Dương là có hứng thú, hơn nữa nếm đến ngon ngọt, nàng không phản đối hắn tiếp xúc tài chính này đó. Tốt xấu hiện tại đối thư có hứng thú, nhưng là không thể hướng trong tạm tiền bị đương giao hệ thu hoạch. Quý Dương gật đầu như là tỏi. Nếu như bị ta phát hiện Hàn Phỉ hiếp hiếp mắt, vậy ngươi cùng bảo bảo liền không cần ta. Quý Dương nói được có điểm nhưng linh. Vì cái gì động bất động liền phải không cần ta. Tức phụ, ta tâm liền rất bị thương. Vậy ngươi đừng phạm sai lầm. Hàng phỉ đề ra một chút chăn, nhanh lên, ngủ, tắt máy tính, hơn nữa một cái, không thể thức đêm nghiên cứu. Ngươi không ngủ ta liền ngủ không được, bảo bảo như thế nào ngủ. Tại đây một đoạn luyến ái chung, nàng phía trước còn ôm có hy vọng nguyên nhân chính là quý dương thực quán nàng, cơ bản liền không phản bác quá nàng. Nếu không phải đánh cuộc, nàng đều làm tốt cùng hắn đi cả đời tính toán, không nghĩ tới thay đổi người. Hảo! Quý Dương ngoan ngoãn khép lại máy tính, đứng dậy đi tắt đèn. Hắn một nằm xuống, Hàn Phỉ liền thò qua tới ôm hắn. Quý Dương ban đầu thở dài một hơi, tâm tình nho nhỏ buồn bực, nàng như vậy hành động, hắn lại cười, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, Hàn Phỉ lại mềm thanh âm làm nũng, người nào đó không chút do dự đã phát thế đầu, còn muốn túi đầu nhận sai. Bài bạc là tuyệt đối sẽ không bài bạc, hướng thị trường chứng khoán đầu tiền là tuyệt đối sẽ không đầu tiền, đời này đều không trở về. Hắn chỉ biết nỗ lực công tác Hảo Hảo kiếm tiền dưỡng tức phụ cùng bảo bảo. Hàn Phỉ lúc sau mấy ngày quan sát một chút, Quý Dương thật sự trục lại hơn phân nửa, còn đem 5000 tam chuyển cho nàng, hắn xem thị trường chứng khoán thời điểm nàng cũng thò lại gần xem. Kết quả bị hắn ôm cùng nhau xem, xem không hiểu liền dẫn hắn trong lòng ngực nghe hắn giảng. Dư lại ngã. Nàng tận mắt nhìn thấy Quý Dương vẻ mặt ghét bỏ lại thay đổi một con cổ phiếu, nghe hắn nói này một con khả năng sẽ trướng, nhìn dáng vẻ giống tiềm lực rất lớn bộ dáng, còn nói cái gì gần nhất không rảnh nghiên cứu. Muốn tăng ca, làm này chỉ cổ phiếu chính mình đi nỗ lực lên. Hàn phỉ cảm thấy buồn cười, cái gì kêu nhìn dáng vẻ giống. Quang tăng gia phúc còn có thể nhìn ra tới. Đoán mệnh sao? Nhưng nàng không đả kích hắn, dù sao gần nhất hắn công tác thực nỗ lực, nàng cũng ở tận lực không cho hắn lo lắng, chiếu cố hảo trong nhà cùng chính mình. Phan lệ lại lần nữa nhìn thấy hàn phỉ đã là cuối kỳ. Lúc này nàng cùng từ dệ lại hòa hảo, chẳng qua cảm tình đã sớm không bằng từ trước, liền trước chấp và bái, rốt cuộc hắn còn tính nghe lời. Trước mắt không tìm được tiếp theo ra, còn có thể dùng đánh nàng cái này nhược điểm bắt lấy đối phương. Lúc này, Quý Dương chính ôm lấy Hàn Phỉ, đối phương khí sắc cư nhiên thực hảo, nói cười yến yến, hắn đang giúp nàng con cặp sách, hai người nói chuyện với nhau. Hàn Phỉ ở phòng ngủ đồ vật dọn đến không sai biệt lắm, nàng gần nhất không có nàng tin tức, Quý Dương tin tức nhưng thật ra có một chút. Nghe nói thay đổi làm công địa phương, một tháng có thể bắt được 2 ngàn nhiều một chút, đối với học sinh tới nói, này không phải một bút tiền trình. Hơn nữa sinh hoạt phí, cũng đủ quá đến dễ chịu. Từ dệ đều muốn đi thử xem, chính là nghe nói tạm thời không thiếu người. Nàng đương nhiên cũng tưởng từ dệ đi làm, sau đó kiếm tiền dưỡng chính mình, nữ nhân chính là thực tiêu tiền, nhìn không ra tới hàn phỉ còn rất thông minh. Vẫn luôn cảm thấy hai người đối địch, hàn phỉ quá đến hảo, nàng tự nhiên liền khó chịu, cùng từ dệ đi ăn cơm thời điểm cũng không vui. Hai người hiện tại chỉ có thể đi nhà ăn đánh múc cơm, nào còn có thể giống như trước giống nhau còn chuyên môn điểm đơn độc xào. Có điểm tiền đi khai khách sạn liền không tồi. Ai chọc gheo ngươi. Từ duệ đem đánh tới cơm đặt ở nàng trước mặt, cũng lười đến hống, dù sao hai người ba ngày một tiểu xảo, hai ngày một đại xảo. Không ai. Nàng cứng rắn nói, lại hỏi, quý dương gần nhất không trở về phòng ngủ. Có đôi khi về đi, giữa chưa có khóa hồi, hắn không phải thuê ở bên ngoài sao. Nhưng địa phương tiểu, rất nhiều đồ vật ở phòng ngủ, gần nhất bắt đầu đem đồ vật lấy về tới, bởi vì không thuê. Từ duệ vùi đầu ăn cơm Vì cái gì không thuê? Phan lệ nghi hoặc. Hàn phỉ không phải mang thai sao? Nàng xử lý tạm nghỉ học, quý dương lúc sau một người, còn không bằng trụ phòng ngủ tỉnh tiền đâu. Hắn không ngần đầu. Tạm nghỉ học. Phan lệ thanh âm lớn lên, không phải xóa sạch sao? Đại học như vậy nhiều người mang thai, liền không ai tạm nghỉ học. Không đánh, thấy cha mẹ, quý dương đang ở tích cốc sữa bột tiền, ta phòng trừng kiêm chức đến tiếp tục làm, chờ đến đại tam học kỳ sau thời điểm, tiền có thể trướng một đợt. Ta hiện tại liền hy vọng hắn tiếp tục làm, đến lúc đó giúp ta cũng lưu ý vị trí, tranh thủ ta đại bốn cũng bắt được chính thức công tiền lương, đổi xuống dưới một tháng vài ngàn. Hắn gần nhất nhưng đang ở cùng quý dương bộ nóng hổi. Vài ngàn đâu? Ai không nghĩ muốn? Sinh hạ tới làm gì? Phan lệ khó hiểu, ngó miệng, có tật xấu đi. Đánh xong hết mọi chuyện. Ai sẽ nghĩ đến đi sinh hạ tới? Không phải cho chính mình tăng thêm phiền toái? Sinh ra tới cha mẹ mang, hai người trở về lãnh chứng. Quý Dương kiếm tiền dưỡng hải tử cùng hàn phỉ. Từ dệ nói cũng là chịu phục, dù sao hắn hiện tại nỗ lực thật sự, kiếm tiền lương một phân không tới tay, cha mẹ đánh sinh hoạt phí cũng ở hàn phỉ kia, trước tiên biến thành miễn phí cu ly. Hàn phỉ quản tiền. Phan lệ bắt lấy cái này trọng điểm. Đúng vậy, nàng không phải mang thai sao. Quý Dương cha mẹ cho nàng 5.000 sinh hoạt phí, quý Dương 3.500, toàn bộ đều là của nàng. Quý Dương kiếm tiền dưỡng hai người, hẳn là tổn kế tiếp dùng đi. Rốt cuộc hài tử sinh ra không biết tiêu dùng rất nhiều, bất quá ta xem quý dương thích thú, từ dè ăn khối thịt, không chút để ý nói, hắn cũng là ngẫu nhiên biết được, ngày đó mập mạp tò mò, thế nào cũng phải tóm được quý dương hỏi, bắt cái đến muốn mệnh, phan lệ trong đầu liền nghĩ những cái đó tiền, vài ngàn, quý dương còn đón dưỡng, chính mình còn có sinh hoạt phí, quả thực, nàng nói hàn phỉ vì cái gì chịu mang thai đâu, hóa ra là một bút mua bán a, nàng thình thường, còn không phải là vì những cái đó tiền. Một tháng vài ngàn, ta xem là quý dương ngốc đi. Bị người lợi dụng. Phía trước nàng liền rất không quen nhìn quý dương đối hàn phỉ duy mệnh là từ bộ dáng, làm đến chính mình thực chân quý dương như. Còn hào đi, lại không phải nàng dùng. Từ rệ đảo không tưởng nhiều như vậy. Ta xem chính là muốn cho quý dương dưỡng nàng tốt nghiệp đại học, nàng ra cảnh lại không tốt, sinh cái hài tử, làm quý gia dưỡng nàng, quá tiểu thư sinh hoạt, gãy bàn tinh bái. Năm nghìn một tháng, quý dương còn dưỡng, tiêu sái đã chết. Từ Duệ nghe nàng chua lòm ngữ khí, đầy đầu hấp tuyến, không biết như thế nào hồi. Hắn nếu là giúp Hàn Phỉ nói chuyện, kia không phải tìm chết sao. Lại đến dùng mình. Chẳng lẽ không phải. Phan lệ chứng hắn. Là là là, ngươi nói cái gì đều đối. Từ Duệ có lệ. Phan lệ đối kết quả này tự nhiên không hài lòng, nhưng nàng ngẩng đầu thấy được Quý Dương cùng Hàn Phỉ, nàng ăn mặc rộng thùng thình áo trên, bụng chút nào nhìn không ra mấy tháng. Quý Dương ôm lấy nàng, hai người ở múc cơm. Loan thoáng còn có thể nghe được hàn phỉ đang nói chuyện. Muốn dưa chua đi. Còn có cái này, cái kia, bất quá ta ăn không hết, có thể hay không quá nhiều. Nàng trắng liếc mắt một cái. Trang. Trước kia ở phòng ngủ, nghèo đến muốn chết, hiện tại bộ dáng này cũng không ăn qua thịt dường như, mất mặt không. Thức mau, nàng lại nghe được quý dương nói chuyện. Không có việc gì à, ngươi đều ăn một chút, ta đánh thiếu một chút, sau đó ăn ngươi dư lại là được, cái này đúng không? Azi, chúng ta muốn cái này còn có bên kia. Phan lệ khẩn tún xuống tay. Tư Duệ chỉ biết ghét bỏ nàng, mới sẽ không ăn nàng dư lại, còn sẽ chỉ trích nàng nhiều đánh. Chính mình đấy lòng không điểm số, nói chuyện càng ngày càng khó nghe. Nàng không thừa nhận chính mình ghen ghét. Lợi dụng chính mình hài tử đi kiếm tiền người có cái gì đáng giá nàng ghen ghét. Hàn phỉ sớm hay muộn đào hố cho chính mình ảy. Ta đoan, ngươi đi tìm chỗ ngồi, nhìn điểm. hảo đi. Bên hai còn truyền đến hai người thanh âm. Từ dệ cư nhiên còn cùng quý dương chào hỏi, hai người nhìn qua, Phan lệ cùng hàn phỉ đối thượng, nàng hát mặt, mà hàn phỉ tắt sắc mặt như thường rời đi tầm mắt, đi lấy chiếc đũa. Trở về lúc sau, tiểu công chúa nhưng không thể thiếu cùng từ dệ cao kỉnh, chính là cái này tính tình náo nhiều, liền không như vậy dùng được. Từ dệ trực tiếp trở về chơi game, điện thoại đều lười đến cho nàng đánh một cái. Si tình gầm lao dân cơ bạc, 12. Cuối kỳ khảo thí kết thúc, quý dương định hảo trở về phiếu. Lại lần nữa phía trước trước mang Hàn Phỉ đi bệnh viện nhân dân một làm màu siêu kiểm tra. Đây là tay, thai nhi tay nhỏ. Cái này là phần đầu, nơi này là đôi mắt, mũi cốt. Còn có chân bộ. Màu siêu chiếu thật sự rõ ràng. Hàn Phỉ đi theo bác sĩ nhắc nhở xem ở, vẻ mặt mờ mịt, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Quý Dương. Hắn nhưng thật ra xem đến thực nghiêm túc. Kiểm tra xong lúc sau, Quý Dương ôm lấy nàng đi ra ngoài. Bên ngoài ngồi rất nhiều đãi kiểm tra sản phụ, một đám đều đỉnh đại đại bụng Hàn Phỉ vừa thấy Vũ chính mình mới hơi hơi đột bụng trong lòng căng thẳng, cuối cùng đều phải biến thành lớn như vậy sao? Cái bụng đều phải căng đến. Ngươi gầy, ta xem 6 7 tháng sẽ giống người ra 3 4 tháng. Quý Dương Như là nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, cười mở miệng. Kia bảo bảo quá nhỏ, có thể hay không không tốt? Nàng có chút lo lắng, bởi vì nàng ăn không ngập, ăn đủ vật cũng không nhiều lắm. Không thể nào, quá béo cũng không tốt, đến lúc đó ngươi sinh sản khó khăn, khỏe mạnh liền hảo. Quý Dương nói. Nghe vậy, Hàn Phỉ nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, kéo cánh tay hắn rúc vào hắn bên người, nhẹ giọng nói, nhìn không ra là nam hay nữ, nếu có thể nhìn đến thì tốt rồi, trước thời gian biết, còn có thể trước tiên chuẩn bị đồ vận. Bất quá bác sĩ là tuyệt đối sẽ không nói cho bọn họ. Là nữ nhi. Quý Dương nghiêng đầu nhìn nàng. A, ngươi như thế nào biết? Hàn Phỉ sững sốt một chút, còn tưởng rằng hắn ở nói giỡn. Bốn tháng thai nhi đã có thể nhìn ra giới tính, ta vừa mới thấy được. Quý Dương không giống nói dối, còn rất nghiêm túc. Hàn phỉ này một thai là nữ nhi, hắn xác định. Thật sự a, Ta như thế nào không thấy được? Hàn phỉ giữ lại hoài nghi. Ta như thế nào biết ngươi vì cái gì không thấy được? Quý Dương kéo ra miệng cười, đôi tay ôm nàng, tức phụ, thật là nữ nhi. Đều nói ba ba đau nữ nhi, hàn phỉ phụ thân mất sớm, cảm thụ không đến, nhưng nàng từ quý Dương trên người thấy được, hắn gáy mắt đều phiên quang, vẫn luôn ôm nàng, còn mang theo cảm kích biểu tình hận không thể lập tức nhìn thấy hắn nữ nhi sinh ra. Nữ nhi liền nữ nhi đi, nàng tin hắn. Hàn phỉ vốn dĩ muốn cùng hắn làm xe lửa trở về, rốt cuộc vé xe lửa tiện nghi, sinh viên còn đánh nửa giá, tính xuống dưới chính là tỉnh mấy ngàn khối, quý dương không muốn, trực tiếp liền mua vé máy bay, hơn nữa vẫn là giữa trưa. Bàn tay vung lên, không chút do dự. Được, năm nghìn lại không có, hàn phỉ đáy lòng còn ở nhắc mãi hai người thiếu tiền, dựa theo quý dương hoa pháp, hai người đến khi nào mới còn phải thượng. Về sau bảo bảo sữa bột tiền có thể hay không cũng chưa. Ngươi còn hoài hài tử, làm ba ngày xe lửa, ngươi không đau lòng chính ngươi ta đều đau lòng ngươi cùng bảo bảo. Quý dương thu thập hành lý, nhìn ngồi ở lên giường nàng, một chút đều không có kiểm điểm. Hàn phỉ muốn tìm lời nói phản bác hắn, lại tìm không thấy. Hắn làm như vậy không phải vì chính mình thoải mái, nghĩ đến đều là nàng. Hôm nay phát tiền lương một hồi cho ngươi chuyển qua đi, một tháng dưới, có bốn nghìn khối, xem như bổ thượng một đại chỗ hồng tức phụ không cần tưởng quá nhiều lạc. Quý Dương đem Dương hành lý đứng lên tới, ta vừa mới đi tìm chủ nhà, trường học có cái học muội muốn thuê, chủ nhà sẽ đẩy tiền thế trước. Hảo! Hàn phỉ ngồi, nhìn di động thượng số sách, nàng cho rằng ra tới phải tốn rất nhiều tiền, còn vẫn luôn sợ hãi rùi rẻ, kết quả như vậy tính toán. Ra tới ở hơn một tháng, Quý Dương cho nàng xoay 5.000 tam, tiền lương lại cho nàng, xem như mua phiếu tiền, quý gia hai vợ chồng cho bọn hắn đánh tiền cũng chưa như thế nào đó quá tình một và nhiều. Xem. Nàng cười đưa điện thoại di động sổ sách đặt ở trước mặt hắn. Sau học kỳ ta không ở này thời điểm, ngươi cũng muốn hảo hảo nỗ lực công tác. Như vậy là có thể nhanh lên trả khoản vay tiền. Bảo bảo sinh hạ tới thời điểm thúc thúc A-Z ở mang. Ta và ngươi cùng đi công tác, gửi tiền trở về dưỡng bảo bảo. Như vậy bọn họ cũng có thể bất lo một chút. Ta phía trước ở học bù cơ cấu thời điểm. Vẫn là không tồi. Ta có thể nhiều đi học. Ta. Nàng bắt đầu quy hoạch. Quý Dương vươn ngón trỏ chõng nàng ngồi, nghiêm túc nói: "Tức phụ, têo ba mẹ." Hàn Phỉ mặt đỏ lên. Quý Dương cười, cũng không vì khó nàng, "Hảo, chúng ta cần phải trở về, một hồi không đuổi kịp xe." Chỉ dựa vào hai người như vậy làm công còn giữ lại mười mấy vạn cùng dưỡng một cái hài tử, Hàn Phỉ việc học liền phế đi, cuối cùng khả năng miễn cưỡng chỉ có thể lấy một cái học vị chứng. "Vài giờ." Hàn Phỉ nhìn một chút thời gian, vội vàng cũng đứng lên, "Đi đi nhanh đi, một hồi kẹt xe không đuổi kịp liền không hảo." Hai người đi sân bay, chạm vạng đến ra. Phía trước là nhà ta siêu thị. Quý dương một tay lôi kéo hành lý, một tay nắm hàn phỉ, nhìn nhìn đường cái hai bên xe, dắt nàng qua đường cái. Hàn phỉ lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, thấp thỏm bị hắn nắm, tiến vào siêu thị, nàng nhìn chung quanh một chút. Siêu thị chỉ khai phía trước một cái môn cùng sườn biên hai cái, phía trước còn có cái quầy thu ngân, không bán đại kiện, chủ yếu bán các loại tạp vật. Siêu thị ở ngã tư đường Chi Gian, địa lý vị trí thực hảo. Tận cùng bên trong là chợ bán thức ăn, phía trước là bãi đỗ xe. Ba, mẹ. Quý dương hướng trên lầu hô một tiếng. Ai? Theo một tiếng trả lời, Hàn Phỉ nhìn đến một cái phụ nữ trung niên từ trên lầu đi xuống tới, nàng nho nhỏ gầy gầy, nhưng động tác nhanh nhẹn, đi theo nàng phía sau chính là một cái tiểu béo thúc thúc. Hàn Phỉ ở đánh giá hai người đồng sự, Nô yến cùng Quý dân cũng ở đánh giá nàng. Cái này cô nương trắng non sạch sẽ, dáng người cao gầy, không có nụng trang dĩa mạng, cũng không có bốn tóc tóc ăn. Vừa thấy liền rất ngoan ngoan loại hình. Nhà mình nhi tử đánh trả nắm nhân ra. Ba, mẹ, đây là Hàn Phỉ. Quý Dương giới thiệu. Thúc thúc. Tiêu ba mẹ. Quý Dương lôi kéo tay nàng xả một chút, nghiêng đầu nói. Ba, mẹ. Hàn Phỉ tiểu tiểu thanh gọi một tiếng. Ai? Nội Yến đồng ý tới. Đi qua đi muốn giúp nàng lấy hành lý. Nói, còn không có ăn cơm đi. Người ba ba làm tốt cơm, chạy nhanh ăn cơm trước đi. Mẹ, ta tới thì tốt rồi. Hàn phỉ bắt lấy chính mình hành lý ở viện cự, nô yến đã lấy lại đây, cười nói, còn hoài hài từ đâu, đừng nhúc nhích này đó việc nặng, ta làm ngươi ba cùng quý dương để đi lên. Nô yến là cái người làm ăn, miệng biết ăn nói, lớn lên có tương đối hiền hòa, hàn phỉ tất có điểm mất tự nhiên cùng ngượng ngùng, nhưng hai người nói chuyện phiếm không khí cũng không xấu hổ. Trên bàn cơm, nô yến cấp hàn phỉ cả cá, cười nói, ăn nhiều một chút, đây là mới mẻ cá biển, dinh dưỡng giá trị cao. Cảm ơn mẹ. Hàn phỉ đem chén rôi qua đi. Còn có cái này, thịt vịt, người ba hôm nay đi ở nông thôn mua, thuần thiên nhiên, nhưng không có đánh nông dương, đều là chính bọn họ dưỡng. Cái này, mẹ quý dương đánh gãy, dùng chiếc đũa gõ gõ chén, còn có thể hay không hảo hảo ăn cơm. Người này, đang làm gì đâu. Hàn phỉ mặt đỏ đến không được, động tác đều cứng đờ. Người tiểu tử này, Nô yến bất đắc dĩ, nhưng cũng ý thức được chính mình quá độ nhiệt tình, nhẹ mắng hắn hai câu, động tác ngừng nghỉ rất nhiều. Sau khi ăn xong, Hàn Phỉ muốn lưu lại rửa chén, bị Ngô Yến đẩy về phòng, đuổi một ngày hành trình, làm nàng chạy nhanh đi tắm rửa một cái ngủ. Hàn Phỉ cũng chỉ có thể về phòng. Nàng cùng Quý Dương ở một phòng, đi vào thời điểm, Quý Dương đang ngồi ở hắn ăn thư, mặt trên bài phóng thư thiếu đến đáng thương, mô hình cùng tay làm nhưng thật ra không ít. Hắn phòng còn tính đại, có cái đơn độc phòng vệ sinh, sau đó một chiếc giường, còn có cái bóng rổ giá, tràn đầy đều là vận động phong. Vừa thấy liền biết là thể dục yêu thích phòng Bất quá, duy nhất không hài hòa chính là hắn khăn trải giường Cư nhiên là màu xanh nhạt, cùng phòng này có vẻ không hợp nhau Nguyên lai là màu đen, mà sau mẹ nói màu đen đối bảo bảo không tốt Đi mua, sau đó cảm thấy cái này nhan sắc ngươi sẽ thích Quý dương chỉ vào khăn trải giường giải thích Hàn phỉ có điểm ấm, thật lâu không trưởng bối vì nàng nghĩ như vậy quá Khấu khấu khấu, cửa phòng bị gõ Quý dương đi mở cửa, ngoài cửa đứng quý dân Đối phương truyền đạt mấy cái thùng giấy, hắn cầm tiến vào, đặt ở trên mặt đất. Đây là muốn làm gì? Hàn phì hỏi. Đem mấy thứ này đều thu hồi tới. Quý dương chỉ trên bàn đồ vật, lại chỉ chỉ góc vận động thiết bị, ba mẹ cũng không biết như thế nào giúp ta thu, khiến cho ta trở về chính mình xem một chút. Hai người trụ quá tế, ta phải thu hồi tới, hơn nữa rất nhiều đều không cần. Như vậy khá tốt, ta đồ vật thiếu. Hàn phì đảo không cảm thấy tế. Lúc sau mua đồ vật khẳng định càng ngày càng nhiều. Bởi vì vẫn luôn là nhà của chúng ta tam khẩu người, mặt khác phòng thật lâu không coi trang hoàng, chúng ta trở về nơi này hơn phân nửa vẫn luôn ở nơi này, lúc sau bảo bảo cũng là, cho nên vẫn là muốn thu hồi tới. Quý Dương nói hướng thùng giấy phóng. Hàn phỉ muốn tiến lên giúp hắn, Quý Dương làm nàng ngồi trên trên giường. Cái này tay làm, ta tích có một tháng sinh hoạt phí đâu, còn có này đó chuyện tranh, cao trung phía trước ta đều truy, lúc sau ngươi nói chuyện tranh lãng phí thời gian, muốn thi đại học, ta liền không mua qua. Bóng rổ. Ngươi đưa ta, cái này không thể thu hồi tới, lưu chữ bảo bảo chơi. Hắn giơ góc bóng rổ, đặt ở trong tay chuyển. Nàng mới sẽ không chơi. Hàn phỉ cười phản bắt hắn. Cần thiết chơi A, ta giáo nàng đánh, rèn luyện thân thể lại có thể trường tao cái. Quý dương khó được như vậy nghiêm túc. Ngươi sẽ không sợ nàng biến thành nữ hán tử hoặc là giả tiểu tử. Hàn phỉ nói. Kia sẽ không, tức phụ như vậy ôn nhu, nàng chỉ có thể khóc một chút, không thể biến hán tử. Nữ hài tử vẫn là giống tức phụ hảo ba hoa. Hàn phỉ tuy nói như vậy, khoe miệng lại làm giấy lên. Cái này kêu nói ngọn, muốn hay không nếm thử. Quý dương không biết xấu hổ để sát vào. Hàn phỉ sắc mặt tường đỏ, vội vàng chỉ vào trên mặt đất thùng giấy, không phải muốn thu thập sao. Chạy nhanh thu thập lại, bằng không muốn thu thập tới khi nào. Kia cũng muốn cho ngươi nếm thử. Quý dương cong eo, một chút hôn nàng phân môi, trộn hương lúc sau nhanh chóng sau này lui, tiếp tục thu thập đồ vật của hắn. Hàn phỉ ngoài miệng mềm nú đầu sỏ gây tội đã đi xa. Cái này đâu, Trần Khôi đưa ta quà sinh nhật, nghe nói hắn hoa một ngàn khối, năm thứ hai sinh nhật ta còn hắn hai ngàn giày chơi bóng, sau lại ta mới biết được cái này hai trăm khối, hố chết ta. Mỗi một đôi giày chơi bóng đều là ta yêu nhất. Quý Dương nói xoay người, bất quá ta còn là thích nhất người đưa ta cặp kia giày chơi bóng, đẹp nhất. Hắn thu vào một kiện đồ vật, tổng hội lại nải, cười đến ánh mặt trời, Hàn Phỉ biết, hắn ở cùng nàng chia sẻ, an an tính tính nghe, thường thường hỏi hắn. Thu hậu lúc sau, Quý Dương mở ra hành lý, cùng Hàn Phỉ cùng nhau đem nàng đồ vật phóng hảo, tắm rửa lúc sau, hai người nằm ở trên giường. Ngủ đi, ngày mai dậy sớm, mang ngươi đi chấn chiến chơi. Quý Dương ôm nàng, lại hỏi, ngủ được sao? Ngươi nhận giường, phòng trừng còn phải hoãn mấy ngày. Không biết. Hàn Phỉ ôm hắn. Nàng giấc ngủ thực thiện, dễ dàng tỉnh, cũng dễ dàng mất ngủ. Khẳng định ngủ được. Quý Dương ôm nàng xoay một phương hướng, hơi hơi đè nặng hắn, hiện tại giường không thay đổi. Đều là ta, khẳng định thực thói quen. Hàn Phỉ bị hắn độ cười, đáy mắt thực đu Nàng nhắm hai mắt, thật sự ngủ thật sự mau, một đêm vô ngộng. Si tình gầm lao dân cờ bạc, 13. Trơi trước sáng, trên đường phố đã người đến người đi, nói chuyện thanh cùng ô tô thanh âm không ngừng truyền đến, thường thường còn có ấn loa thanh âm. Hơi chút một chút tiếng vang Hàn Phỉ liền tỉnh, Úy Dương ngủ đến trầm, nàng mở mắt ra, hơi hơi trong mông lung nhìn hắn, đối phương hô hấp vất vàng nhắm chặt mắt, lông mày nồng đậm lông mịn rất dài, hắn so với phía trước càng cường tráng, làn da cũng càng hắc, so với chi gian niên thiếu kinh khủng, hiện tại làm việc cũng hơi chút trầm ổn như vậy một chút. tích, tích tích tích, dưới lầu truyền đến không ngừng loa thanh, quý dương giật giật mắt, lại đem nàng ôm vào trong ngực, hàn phỉ giật giật, hắn thanh âm mơ hồ, tới gần thị trường, buổi sáng đặc biệt xảo, buồn chăn ngủ là được, phiền phiền thành thói quen, hàn phỉ cười, một lát sau, nàng cho rằng hắn ngủ thời điểm, quý dương đột nhiên mở to mắt. Tức phụ, có phải hay không ngủ không được? ân, Hàn phỉ gật đầu, ngươi ngủ đi, ta nằm một hồi. Dưới lầu lại là một trận tiếng ồn nào. Quý dương xoay người, hô một hơi, một chút ngồi dậy, hắn nóng nảy cào một chút hắn đầu ổ gà, xuyên thấu qua cửa sổ xem bên ngoài, sau đó lại ngủ hạ, phỏng chừng mới 6 giờ. Dứt lời, nhìn về phía hàn phỉ, mỗi ngày đều như vậy, nếu là thật sự xảo đến giấc ngủ, đi thành phố chủ đi. Đều đến như vậy xảo. Hàn phỉ nói, không cần a. Ta 9 giờ liền ngủ, 6 giờ lên tinh thần thực hảo, ta có thể dậy sớm, ngươi về sau không cần thức đêm." Quý Dương nghiêng người nhìn nàng, sau khi lên, duỗi tay kéo nàng, "Đứng lên đi, mang ngươi đi trấn trên ăn bữa sáng." ăn Chính Tông nhất trứng sảo phấn. Trứng sảo phấn còn phân chính bất chính tông a. Hàn Phỉ tùy ý hắn lôi kéo lên, treo ghẹo. Đương nhiên, thuần thủ công phấn, ăn rất ngon, thiên nhiên vô hại. Quý Dương đẩy nàng hướng phòng tắm đi, "Rửa mặt hảo đi, mang ngươi đi dạo." Nô Yến thực chi kỳ Đã sớm chuẩn bị tốt nàng đồ vật, hai người thu thập hảo sau xuống lầu, siêu thị cũng vừa lúc mở cửa. Quý gia hai vợ chồng già đều thức dậy rất sớm, trong tiệm mướn người cũng tới. Thiên dần dần sáng, ven đường bữa sáng cửa hàng cũng bày lên, ngồi tốt năm tốt ba cá nhân, trên đường người bán rong cũng ở kêu la bán, rất có chấn nhỏ sinh hoạt hơi thở. Mẹ, ta mang phỉ phỉ đi ra ngoài, giữa trưa trở về. Quý dương nắm nàng, đối với dưới lầu ngô yến nói. Đi đâu a? Buổi sáng người nhiều. Ngươi xem điểm, trường điểm tâm. Nô Yến dặn dò hắn, nói đi đến quảy thu ngân, cho hắn mấy trường tiền mặt. Ta không cần ngươi tiền. Quý Dương sụ mặt, liền đi ra ngoài ăn cái bữa sáng, ta lại không phải tiểu hài tử, ngươi như vậy ta mất mặt không? Được, lòng tự trọng còn rất cường. Nô Yến theo bản năng muốn đi chọc hắn đầu, nghĩ nghĩ, đối phương hiện tại lập tức phải làm hài tử phụ thân rồi, là cái đại nhân, nàng gật đầu, hành hành hành, ngươi tốt nhất nỗ lực nhanh lên kiếm tiền. Miễn cho về sau ngươi hài tử còn phải ta giúp đỡ ngươi dưỡng, ngươi cố lên. Mẹ quý dương ninh mi, có thể hay không cho ta điểm mặt mũi. Còn sĩ diện, nô yến xua xua tay, một bộ lười đến phản ứng hắn, nhìn về phía hàn phỉ dặn dò, phỉ phỉ, chính ngươi chú ý điểm. Trên đường xe nhiều người nhiều, quý dương thô tâm đại ý, một cây gân, rất nhiều thời điểm không thể chú ý đến ngươi. Mẹ, ta biết. Hàn phỉ gật đầu. Hai người đi ra ngoài, quý dương còn có chút không vui. Hàn phỉ cảm thấy buồn cười, phồng lên má tử, vươn tay chọc tới chọc bờ vai của hắn. Quý Dương tựa hồ cảm thấy mất mặt, nắm nàng đi ở trên đường phố, ánh mắt lại làm bộ xem một khác bên, chính là không thấy nàng. Mẹ nói được không sai a? Ta sẽ kiếm tiền, ta sẽ dưỡng ngươi cùng bảo bảo. Quý Dương chuyển qua tới cương điệu. Chính là ngươi liền ở hoa ba mẹ tiền, phòng ở ngươi cũng cầm đi thế chấp, tạm thời còn không thượng, ngươi tổng không thể hưởng thụ ba mẹ cấp tiện lợi, lại muốn làm độc lập người. Nàng nhẹ giọng nói. Quý Dương túi đầu có chút héo, ở ba mẹ trong lòng, ngươi vĩnh viễn là cái hài Tử, chính là bọn họ tiểu hài Tử, chúng ta không nóng nảy, chậm rãi độc lập, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau nỗ lực, sau đó hiếu kính ba mẹ, chậm rãi báo đáp. Nàng đem hắn tay hồi nắm được ngay rất nhiều, lời nói thực đu. Quý Dương nhìn nàng, đối phương môi đỏ hơi hơi dơ lên một cái độ cung, chậm rãi ra tiếng, ngươi rất tuyệt, Bảo Bảo cũng cảm thấy ngươi rất tuyệt, ba ba ở thực nỗ lực cho nàng tốt sinh hoạt, cũng ở thực nỗ lực phân đấu. Đột nhiên. Hắn tâm sụp một hối, cả người máu ra tốc lưu động, nhìn trước mặt nữ nhân này mặt, cảm thấy là toàn thế giới xinh đẹp nhất nữ hải, Chính là nàng. Cả đời đều là nàng. Cái này ý tưởng ở trong đầu không ngừng xuất hiện. Đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt thể dục sinh, trong đầu cố chấp. Sớm như vậy người rất ít, phần lớn đều là thức dậy sớm lao nhân, nơi này sinh hoạt tiết tấu vẫn là rất chậm, trên đường người trẻ tuổi tương đối ít. Hai chén xào bột trứng. Quý Dương lôi kéo nàng ở một nhà cửa hàng trước cửa ngồi xuống. Chấn nhỏ thượng cũng sẽ không giống thành phố lớn, đều đến trong tiệm đi, hư cảnh thoạt nhìn cao lớn thượng, nơi này tùy tiện bại ở trên đường phố, lưu ra một cái lối đi nhỏ là được, nhất coi trọng hương vị, giá cả cũng thực tiện nghi. Hàn phỉ cũng ngồi xuống, nơi này ít nhất ly nội thành gần một chút, mỗi ngày đều có chợ sáng, nhà nàng nơi đó so này còn tễ còn loạn, chỉ có riêng nhật tử mới họp chợ, ngày thường đều không ra. Tới, hai chén xào bột trứng. Lão bản nương bưng tới hai chén, đặt ở trên bàn, nhìn nhìn hàn phỉ, cười nói, này tiểu cô nương đẹp nha. Người làm ăn nói chuyện ngọn, bất quá hàn phỉ đích sắc lớn lên đẹp, làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng, dáng người cao gầy. Ta cũng cảm thấy nàng đẹp. Quý dương bẻ ra dùng một lần chiếc búa, đặt ở trong chén trà rửa rửa, cười đưa cho hàn phỉ. Tiểu tử có phúc lạc. Lão bản nương cười đi trở về đi. Đúng vậy. Quý dương nhìn nàng nói. Nhỏ giọng điểm. Hàn phỉ nhìn người khác nhìn chăm chú lại đây ánh mắt, vui đầu an phấn, nói thầm một câu, miệng lưỡi chân tru, không biết xấu hổ. Ta không mặt mũi Quý Dương đem canh đặt ở nàng trước mặt, cực nhà nói. Hàn phỉ không hồi hắn, đáy mắt nhiệm ý cười. Phấn rất có nhai kính, bị thiết đến dài ngắn không đồng nhất, độ dày không đồng nhất, nhìn ra được tới thật là thuần thủ công chế tạo ra tới. Hương vị vừa lúc, thực mỹ vị. Ăn xong lúc sau, Quý Dương mang nàng đi dạo, chấn nhỏ sau lưng là một tòa tiểu sơn. Phía trước không xa có con sông, một tòa kiểu liên tiếp đối diện. Nơi đó là ta tiểu học. Quý Dương chỉ vào phía trước, chấn trên tiểu học cũng chỉ có tam đống khu dạy học. Phía trước là Đại Môn, viết tiểu học tên. Hàn Phỉ nhìn những cái đó tự, tiết hồng trong chấn tâm tiểu học. Đồng học trên cơ bản chính là chấn trên hoặc là chung quanh thôn trang. Ta ba mẹ cũng nhận định ta không phải người có thiên phú học tập. Dù sao ta nhiệm vụ chính là trở về kế thừa nhà ta tiểu siêu thị, đem cái này tiểu siêu thị kinh doanh đi xuống, không đói chết. Nói không chừng còn có thể tích lũy đến trung sản. Quý dương đúng vai, ta cũng cho rằng ta là cái dạng này, ta đều nghĩ kỹ rồi, ta về sau không chỉ có muốn làm siêu thị, nhà chúng ta mặt sau không phải còn có nửa thanh sao. Buổi tối lại khai cái tiệm đồ nướng, ta đương lão bản, buổi tối siêu thị đóng tiệm đồ nướng kiếm tiền, mua phòng mua lâu, đương chủ nhà trọ, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Phúc! Hàn phỉ cười ra tiếng, ôm lấy bờ vai của hắn, nguyện vọng của ngươi liền như vậy thuần túy có phải hay không còn thiếu cái nên thú bạch phú mỹ? Quý dương nghiêng đầu nhìn nàng, đây là đạo toi mạng đề, hắn thực kiên định lắc đầu, không có, ta lúc ấy nghĩ, hơn phân nửa là cưới cách vách thôn hoặc là trấn trên tiểu cô nương. Tức phụ, ngươi biết đi. Sau lại thị nhất trung lão sư liền xuống dưới tìm người, tìm khiêu vũ đạo cùng chơi bóng rổ, ta lớp 6 liền lớn lên rất cao, 1m6. 6-9 giống như, sau đó ta đã bị sách đi thị nhất trung, văn hóa khóa hạ thấp một nửa, ta vừa vặn Hắn nói được thời điểm có điểm tự hào, Hàn Phỉ cũng không biết nói cái gì hảo, một nửa phân. Đúng vậy, ta nếu là thiếu đối một cái lựa chọn đề, ta liền ngộ không đến ngươi. Quý Dương nói còn có điểm tự hào. Hàn Phỉ, nghe nói nữ nhi tùy ba, nàng mặc danh có điểm lo lắng lên. Sau lại đi một chung, nhận thức tức phụ người, ta liền đặc biệt buồn bực, như thế nào hồi hồi khảo mạng phân. Đầu óc như thế nào lớn lên. Sau lại nghe nói ngươi tiểu học bởi vì thường xuyên khảo mạng phân sau đó bị cử đi học thị thực nghiệm tiểu học. Quý Dương nhìn nàng, lại cười, tức phụ liền rất bổng, ta nếu là không đạt tiêu chuẩn, lão sư mỗi ngày làm ta theo ngươi học tập, hảo hảo đi học hảo hảo xem thư, sau đó, ta liền chú ý ngươi. Cuối cùng liền, ngươi mỗi một lần hỏi đề mục đều mang theo mục đích, mới mùng một. Hàn phỉ cẩn thận hồi tưởng lên, khiếp mắt xem hắn. Mùng một làm sao vậy? Thầm năm năm cấp đều cùng lớp bên cạnh tiểu hoa hôn ngôi. Quý Dương một bộ đương nhiên bộ dáng. Một chút đều không biết xấu hổ. Dù sao hắn ra mặt dày thật sự. Sơ tam thời điểm, ngươi nói thi đậu hoa trung liền cùng ta ở bên nhau. Cho nên ngươi nỗ lực. Hàn phỉ hơi hơi nâng cảm, có phải hay không nên cảm tạ ta. Ta hoa 8 vạn chọn giáo phí, vẫn luôn không dám nói cho ngươi, kém 53 phần. Quý dương nói được rất nhỏ thanh. Hàn phỉ ý cười cứng đờ. Sau lại cao trung tức giận phân đấu, ta thi đại học là thật chính mình thi đậu, cuối cùng vẫn là cùng tức phụ ngươi đi cùng sở học so với đi. Quý Dương chạy nhanh nói. Ngươi đi học sinh năng khiếu lộ tuyến, giảm 100 đa phần. Hàn phỉ cho hắn rót một chậu nước lạnh. Kia lại không quan hệ, có thể cùng tức phụ ở bên nhau. Quý Dương cười ha hả nói, lôi kéo tay nàng hướng vừa đi, nếu không phải truy đuổi ngươi, cao trung đều không nghĩ đọc, bái sư học nướng bờ bờ cờ, về nhà khi ta tiểu lão bản, kế thừa nhà ta tiểu siêu thị. Hàn phỉ. Nàng trước kia không phát hiện Quý Dương còn có nói chuyện như vậy xã hội thời điểm. Tiểu siêu thị còn muốn hắn kế thừa Trước kia cảm thấy, nhiều lắm liền khai ra lớn một chút siêu thị, hiện tại hắn dừng lại bước chân, tay đặt ở nàng trên vai, gàn từng chữ một, lời nói thật trọng, ta sẽ nỗ lực ở đế đô dừng chân, bồi ngươi ở đế đô, làm bảo bảo sinh hoạt ở thành phố lớn, làm nàng có nhiều hơn lựa chọn cơ hội, đi xem càng xuất sắc thế giới. Hàn phỉ nếp lên khoẻ miệng, gật đầu, hảo, quý dương. Hai người phía sau truyền đến một tiếng không xác định thanh âm, hàn phỉ quay đầu, nhìn đến một cái nam sinh đứng ở hai người trước mặt, hắn cao gầy. Nói lời này thời điểm trong miệng còn ngậm thuốc lá, làn da ngăm đen, cắt tóc đầu. Hắn phía sau còn có một nữ nhân, nắm một cái tiểu nữ hải, bụng cao cao nhô lên. Thật là quý dương A. Nữ nhân kia cũng ra tiếng, nhìn hắn bên người hàn phỉ, người kết hôn. Tiểu hải tử vài tuổi. Quý dương cười, mới hoài 4 tháng. Hắn nói, đem hàn phỉ dắt đến bên trong, rời xa một chút tiến vị. lão bà ngươi nơi đó người A. Nữ nhân kia hỏi, nàng làn da ngăm đen thật sự. Trang điểm ăn mặc cũng là đã kết hôn phụ nữ bộ dáng, hàn phỉ nhìn không ra nàng tuổi, tưởng quý dương cái nào thân thích. Thứ 5 người. Nga, thứ 5 A. Cái kia nam sinh gật đầu, duỗi tay qua đi chụp hắn vai, cười đến bí bí. Vậy ngươi nỗ lực à, ta này nhị thai đều phải sinh ra, hôm nào cùng nhau ra tới uống rượu. Quý dương khách sáo gật đầu. Mụ mụ, cái kia đừng muốn, muốn ăn. Tiểu nữ hải chỉ vào lộ đối diện. Vừa mới mới ăn, lại phải bỏ tiền mua. Nữ nhân kéo xuống mặt, không có tiền cho người mua. Muốn ăn muốn ăn. Tiểu nữ hải bắt đầu khóc, gân cổ lên khóc. Nữ nhân phát hỏa, lại khóc liền đem ngươi bán cho bọn buôn người. Lại khóc, làm cảnh sát bắt đi ngươi. Nàng lại bắt đầu cửa trách, nói hôm nay xài bao nhiêu tiền, làm nam nhân kia đi thu thập một chút nữ nhi. Hảo, một cái đường mà thôi, ba ba cho ngươi mua. Nam nhân đem tiểu hải tự ôm lên, vẻ mặt không kiên nhận hương đối diện đi đến. Nữ nhân theo ở phía sau toái toái niệm niệm. Hàn phì sợ ngây người. Nàng kỳ thật rất ít hồi từ nam, nghỉ hè cũng là đi nhà ăn làng công, cho nên rất ít tiếp xúc loại này hiện tượng. Chấn nhỏ không đọc sách kết hôn rất sớm, nàng chính là ta nói tiểu hoa, cũng mới cùng ngươi cùng tuổi. Quý dương thở dài, nắm nàng trở về đi, cái kia nam sinh không phải trần thôi, ta một cái khác tiểu học đồng học, sơ trung không đọc xong. Cái kia tiểu nữ hài sợ là năm sáu tuổi, cùng ngươi giống nhau tuổi tác thoạt nhìn ra rồi vài tuổi, tức phụ, ta cảm thấy ta hẳn là làm ngươi thiếu nhọc lòng một chút. Hàng phỉ bị hắn lôi kéo, còn chưa từ khiếp sợ trung hoán lại đây, đây là hồn sau có hải tử sinh hoạt. Hoàn toàn cùng nàng tưởng không giống nhau. Là thật bị dọa tới rồi. Ngươi biểu tình. Quý dương nghiêng đầu nhìn nàng, duỗi tay nâng lên nàng mặt, đây là... Sợ sao? Ta hương. Nàng đúng sự thật nói. Ta không phải hắn, ngươi cũng không phải nàng, sẽ không. Hắn lắc đầu, ngươi cũng thấy rồi, giáo dục hải tử phương thức không đúng, tức phụ ngươi không phải là người như vậy. Bảo Bảo sẽ bị ngươi dạy rất há. Cha mẹ giáo dưỡng quyết định hài tử giáo dưỡng, cha mẹ trình tự cũng quyết định hài tử trình tự. Những lời này không phải tin đồn vô căn cứ. Hàn Phỉ cũng nói như vậy phục chính mình. Cùng ngày vãn, Nô Yến đi tới, đem một bộ trang sức cấp Hàn Phỉ. Ngày mai ngươi muốn đi cùng Quý Dương lãnh chứng, chúng ta bên này phong tục là muốn đưa tăng kim, vốn dĩ cũng phải đi nhà ngươi hạ xính, nhưng là các ngươi bên kia tình huống, cũng liền ấn ngươi nói đến đây đi. Xính lễ mẹ liền ý tứ ý tứ. Ân. Cảm ơn mẹ." Hàn Phỉ nói. Kết quả Ngô Yến nói ý tứ ý tứ là 8 và 8. Nay Tiên Hàn Phỉ còn không thể lui, nào có tức phụ cấp bà bà lui xính lễ, cũng cũng chỉ có thể cầm. Bên này là muốn đưa tiền mặt, Quý Dương thuyết minh thiên lại đi cho nàng tổn. "Hậu thiên ta bồi ngươi đi gặp mẹ đi." Quý Dương trong miệng mẹ là mẫu thân của nàng. Hàn Phỉ lắc đầu, không được đi. Nàng cho nàng chính mình mẫu thân đánh quá một chiếc điện thoại, đối phương cũng liền khách sáo nói hai câu, Hàn Phỉ mới không có làm Quý gia đi hạ xính. Bởi vì kia đã không phải mẫu thân của nàng, đối phương khác gả người khác, sinh ba cái hài tử, nào còn nhớ rõ cái này 20 năm trước đã bị nàng vứt bỏ hài tử. Đại bá cùng đại bá mẫu bên kia, chỉ là vì nàng phụ thân về điểm này tài sản, sau đó cung nàng đọc xong đại học. Nàng nhân sinh, không có người bày mưu tính kế, cũng không có đường lui, cho nên liền chính mình làm chủ. Si tình gầm lao dân cờ bạc 14. Cứ việc Hàn Phỉ nói không đi gặp, Quý Dương vẫn là đi mua quà tặng, đi gặp Thẩm Phượng. Gặp mặt địa điểm ở thành phố một nhà hàng, đúng là cơm trưa thời gian điểm, Quý Dương kêu một bàn đồ ăn, thẩm phượng khoan thai tới muộn. Nàng hơi béo, sinh ba cái hài tử, dáng người cũng biến lĩnh dạng, trong lòng ngực ôm là tiểu nhi tử, đối phương nhìn dáng vẻ năm sáu tuổi, cũng có chút béo. Ngượng ngùng, bên này có điểm đổ, ta mới vừa tan tầm lại đây. Thẩm phượng ngồi xuống, hơi mang xin lỗi nhìn hai người. Không quan hệ, chúng ta cũng vừa tới không lâu. Quý Dương đứng lên, cấp hai người đổ ly đồ uống, tiếp đón đều đói bụng đi. Ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Mẹ, ăn đại đùi gà. Tiểu Nam Hải chỉ vào thức ăn trên bàn, đáy mắt mang theo thèm ý. Cho người đưa cho người lấy, ở trên bàn cơm không thể như vậy, sẽ bị người ta nói không lễ phép. Thẩm Phượng giả ý nhẹ mắng một tiếng, đáy mắt lại không nửa điểm trách cứ, đem hắn ôm vào trong ngực, đem đùi gà kẹp đến trong chén. Sẽ không, tùy ý một chút liền hảo, đều là người trong nhà. Quý Dương đem đồ ăn điều một chút, thịt đều đặt ở hai người bên kia. Không cần như vậy, hàn. Tiểu phỉ cũng ăn nhiều một chút. Thẩm Phượng nhìn xem hàn phỉ, thế nhưng nhất thời đều kêu không ra tên nàng, trên mặt có chút xấu hổ. Nàng gần nhất ăn uống không phải thực hảo, thích ăn chay. Quý Dương nói cấp hàn phỉ gấp đồ ăn. Như vậy a, vẫn là muốn nhiều bổ sung điểm dinh dưỡng. Thẩm Phượng nói, trong lòng ngực Tiểu Nhi tử lại nháo, nàng cho hắn cạp thịt. Đều ở bổ, gần nhất ăn uống hảo một ít. Quý Dương là gia đình thương nhân sinh ra, tuy không nô yến như vậy biết tán nói. Nhưng là tìm đề tài năng lực cũng không tệ lắm, toàn bộ hành trình không khí không tính cương, câu được câu không trò chuyện. Ta cũng không có gì lập trường nói chuyện, các ngươi tới gặp ta, ta sẽ đưa lên ta chúc phúc, nếu ở bên nhau, phải hảo hảo ở bên nhau, lẫn nhau nâng đỡ, nhật tử tổng hội càng ngày càng tốt. Thẩm Phượng nhìn chằm mặc Hàn Phỉ, lời nói chậm rãi ra tiếng. Cảm ơn mẹ, ta sẽ chiếu cố hảo nàng, Hàn Phỉ là cái thực tốt nữ hài. Quý Dương lời nói trịnh trọng đối nàng bảo đảm. Hàn Phỉ đáy mắt cảm xúc kích động kéo kéo khỏe miệng, cảm ơn. Ăn cơm đi, ăn nhiều một ít. Không khí lại vui sướng một ít, thẩm phượng cười nói, hoài hài tử vẫn là vất vả, muốn nhiều hơn chú ý. Ta sẽ. hàn phỉ gật gật đầu, nàng cảm thấy, mấy năm nay mẫu thân không ở bên người nàng, cũng không có quan quá nàng sinh hoạt, nhưng vẫn là mẫu thân của nàng. Nhưng, kế tiếp thẩm phượng động tác làm nàng tươi cười đọc lại. nhắc nhạc, cái này tôm chính ngươi sẽ không lột, mẹ cho ngươi lột, mẹ lột cho ngươi ăn. Thần Phượng vội vàng chảo quá nhi tử trong tay tôm, chính mình lột lên. Bộ dáng sốt ruột, thuần thục tự nhiên động tác, làm hàn phỉ tâm một chút chìm vào đáy cốc. Đây là nàng ký sự tới nay chưa bao giờ hưởng thụ quá đáy ngộ. Nhiều năm như vậy, nàng liền ôm đều chưa từng ôm qua nàng. Tình thương của mẹ là cái gì? Không biết. Nhận hết đại bá mẫu xem thường, đường tỷ chăm trọc niệm ai, trừ bỏ đọc sách. Mỗi một ngày đều ở thực nỗ lực tồn tại, nàng nhất tưởng thoát ly chính là cái kia không thể xưng là gia gia có muốn ăn hay không, cho ngươi lột một cái. Bên hai một trận nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm truyền đến, nàng chuyển qua đi, một cái lột tốt tôm bóc vỏ liền đặt ở nàng trong chén, Quý Dương nói, nơi này tôm mới mẻ, đều là tôm biển, có thể ăn nhiều một chút. Hàn Phỉ gắp lên, đặt ở trong miệng. Đích sắc rất non có chút ngọt thanh, nhưng nàng lòng có bắn tỉa sắc, nhưng nhìn bộ dáng này của hắn, một cổ dòng nước gấm lại chậm rãi lưu động. Không có gì ghê gớm. Nàng hiện tại cũng quá rất khá, sẽ càng ngày càng tốt. Quý dương lại cho nàng lột mấy cái, trong lúc cũng cùng thẩm phượng đang nói chuyện thiên, nói một ít đối sau này quy hoạch tính toán, chúng ta hai cái còn không có tốt nghiệp, sau đó cùng phỉ phỉ cũng ở thảo luận cái này hôn lễ vấn đề, hôn lễ nói liền không cử hành, chúng ta quyết định chờ bảo bảo sinh ra, phỉ phỉ tốt nghiệp thời điểm lữ hành kết hôn. Như vậy khá tốt. Thẩm phượng gật đầu. Ở lanh chứng phía trước, ta cũng nghĩ đến trông thấy mẹ, rốt cuộc ngài là phỉ phỉ mẫu thân. Hàn phỉ xem quý dương này phúc nghiêm túc đứng đắn bộ dáng. Hắn còn rất khẩn trương, đặt ở cái bàn phía dưới tay khẩn nắm chặt, nói một lời liền đổi cái động tác. Nàng có điểm muốn cười. Ở hắn có một lần đổi động tác thời điểm, nàng đặt ở cái bàn phía dưới bàn tay qua đi bắt được hắn tay, Quý Dương sững sốt một chút, dư quang nhìn về phía nàng. Hàn Phỉ làm bộ ở uống đồ uống. Quý Dương gật đầu trả lời thầm phượng lời nói, tay xoay cái phương hướng, đem nàng tay nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay, chậm rãi biến thành 10 ngón tay đan vào nhau, dùng một cái tay khác bao vây lấy. Sau khi ăn xong, Quý Dương đứng dậy đi tính tiền. Trên bàn chỉ có thẩm phượng cùng hàn phỉ, bầu không khí một chút liền thay đổi hào chút. Thẩm phượng nhìn cái này đã mười mấy năm chưa thấy qua hài tử, trong đầu ảnh hưởng còn dừng lại ở nàng trở về làm thủ tục, nho nhỏ nàng kéo nàng váy áo, khóc kêu làm nàng không cần đi. Như vậy khả năng không đi. Nàng mới hai mươi mấy tuổi, lão công đã chết, cái gì cũng chưa lưu lại, mang theo cái hài tử chỉ biết liên lụy nàng, khó gả chồng. Cho nên nàng nghĩa vô phản cố đi rồi vì không cho chính mình mềm lòng, nhẫn tâm không liên hệ, nhiều năm như vậy, một đám hài tử ra tiếng rời đi nàng lực chú ý, cho nên dần dần đã quên nàng tồn tại, hoặc là nói cố ý không đi nhớ lại tới. ngươi muốn kết hôn, ta cũng không có gì hảo tặng cho ngươi, này xem như ta đối với ngươi chúc phúc đi, không phải cái gì đáng giá đủ vật. ta mấy năm nay cũng liền như vậy quá, ngươi còn có ba cái đệ đệ muội muội muốn ứng dưỡng. thần phượng nói dối lại đây một cái màu đỏ bú bao, thế hệ trước chuyên môn dùng để trang trí cái loại này. Hàn phỉ muốn cự tuyệt, nàng khăng khăng làm nàng nhận lấy. Cảm ơn. Mẹ. Hàn phỉ cầm lại đây, cảm thấy có chút phòng tay. Ta vừa mới giúp ngươi hỏi một chút, nhìn dáng vẻ gia đình điều kiện là không tồi, cùng ngươi lại ở một cái trường học, ngươi hảo hảo nắm chắc liền hảo. Thẩm phượng lại nói. Hàn phỉ nghe. Quý dương trở về lúc sau, này bữa cơm cũng liền tan. Hàn phỉ mở ra cái kia màu đỏ bố bao, bên trong là một đôi kim hoa thai, rất tiểu xảo kiểu dáng, hợp nhau tới sợ là không tới một khắc. Nàng yên lặng nhìn thoáng qua, lại thả lại đi. Đây là cái gì? Quý Dương thò qua tới, nàng lắc đầu, đặt ở trong bao, không có gì. Thẩm phượng có tân gia đình, phía dưới lại có ba cái hài tử, nàng bất quá là một cái mất đi phụ thân lại mất đi mẫu thân hài tử, nàng không phải hiện tại mới biết được. Kia, chúng ta đi lánh trứng. Quý Dương thế nàng lấy quá bao, ôm lấy nàng vai đi ra ngoài. Ân. Cục dân chính ly đến gần, hai người cũng đương sau khi ăn xong tiêu thực, là đi qua đi mau đến thời điểm, Quý Dương đột nhiên nói muốn đi một chút về nức cờ, làm Hàn Phỉ ở chỗ này chờ một chút. Hảo, Hàn Phỉ không hoài nghi, đứng ở một bên. nàng nhìn trên đường lui tới xe, an an tĩnh tĩnh đứng. Sau một lúc lâu, tức phụ, nghe vậy, Hàn Phỉ xoay người, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đại thúc hồng, nàng đều có chút bị dọa đến, lui về phía sau một bước. Dọa tới rồi, Quý Dương vốn dĩ thực nghiêm túc đứng đắn, thấy nàng bị dọa đến đều có chút hoảng, gãi gãi đầu. Lại nghiêm túc thu liễm biểu tình, nhìn nàng, tuy rằng lập tức liền phải đi lanh chứng, nhưng là ta cảm thấy còn thiếu một cái quá trình, tuy rằng ta biết ngươi sẽ đáp ứng, nhưng là... Hắn nói đến một nửa, cảm giác không đúng chỗ nào, vội vàng lại nói, ta không biết ngươi có thể hay không đáp ứng, nhưng là ta... Lại cảm thấy không đúng. Hắn đem hoa đưa tới nàng trước mặt, mặt mà ủ mày ê, tức phụ, ngươi biết ta nói chuyện buồn, ta tưởng biểu đạt ý tứ ngươi biết đi. Hàn phỉ nhìn cái này tên ngốc to con... Nhàn nhạt tấm áp nảy lên tới, duỗi tay tiếp nhận tới, mân môi gật đầu, ân, ta nguyện ý. Cảm ơn tức phụ. Quý Dương cười đến lộ ra hắn một loạt hàm răng trắng, tiến lên liền ôm hắn một chút, sau đó từ trong quần áo móc ra nhẫn, mang ở trên tay nàng. Nhẫn là nhẫn kim cương, tuy nói trung gian toàn không lớn, nhưng nàng cũng biết giá cả xa xỉ, ngẩng đầu nhìn nhìn hắn. Quý Dương nhân cơ hội hôn một cái nàng phấn môi, ta đem tay của ta làm mua, không mượn cũng không đánh cuộc. Không cần cái này. Hắn tích cóc như vậy nhiều năm, đều là hắn trong lòng hảo. Muốn, người khác đều có. Quý dương cố chấp. Mua đều mua, hàn phỉ cũng không kiên trì, nhìn chính mình trên tay nhẫn kim cương cảm thấy hết sức đẹp, hồi ôm hắn, cảm ơn. Cảm ơn hắn trả giá, cảm ơn hắn dụng tâm, cũng cảm tạ hai người gặp được. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, chính mình cũng có thể trở thành người khác đặc biệt thích người kia, cũng sẽ có một người, đem chính mình dụng tâm yêu thương, đem nàng phủng che chở Không tạm. Quý Dương không chút nào muốn mặt, thò lại gần, tức phụ muốn tạ liền thân ta một chút. Hàn Phỉ nhìn trên đường lui tới người, sắc mặt một chút liền đỏ lên, cổ đều đỏ, nhìn hắn chờ mong ánh mắt, nàng cố nén, nhanh chóng thò lại gần hôn một cái. Thức nhẹ, Quý Dương có chút không mua trướng. Hàn Phỉ lại nhanh chóng hôn một cái, lôi kéo hắn nhanh lên đi rồi. Ném người chết. Một giờ sau, hai người từ cục dân chính đi ra, trên tay cầm hai bổn hồng sách vở, Hàn Phỉ cảm thấy hoàng hốt, liền như thế nào kết hôn. Danh chính ngôn thuận. Quý Dương cầm tiểu bổn phiến hai hạ, cười nói. Hàn phỉ nhìn hắn hành vi, đối phương còn không lưng, đối với nàng bụng nói, bảo bảo, ngươi muốn bình an sinh ra, ba ba kiếm tiền dưỡng ngươi. Ấu chỉ? Nàng nói thầm. Vậy Ấu chỉ đi. Quý Dương một chút đều không thèm để ý, ôm lấy nàng eo, khỏe miệng ý cười cũng chưa ngừng quá, hôm nay là đêm tân hôn, không quay về. ân Nàng nhìn về phía hắn. Ta định rồi khách sạn, chúng ta hôm nay ngủ bên ngoài. Ngày mai trở về đi. Quý Dương khẽ nói. Hàn phỉ trong óc xuất hiện một bộ hình ảnh, nhữ nhữ mày liễu, có chút ngượng ngùng. Bác sĩ nói, ba tháng sau, nhẹ một chút liền. Câm miệng. Hàn phỉ đột nhiên xoay người, dôi tay che lại hắn miệng, cự tuyệt nói, không được. Tức phụ. Không được chính là không được. Hàn phỉ không lưu thương lượng đường sống, khách sạn lui, chúng ta trở về, hiện tại liền trở về. Không được liền không được sao, định khách sạn không thể lui. Quý Dương khuyên bảo nàng. Đêm tân hôn ngươi cũng muốn trở về a Như vậy có kỷ niệm ý nghĩa nhật tử. Hàn phỉ do dự một chút, dù sao chính là không được.